t r ư ơ n g 1044, c a o áp lò luyện t r ư ơ n g 1044, c a o áp lò luyện oanh long long long ủ ủ t h ư ơ n g n ự c ánh lửa đem mộ thất chiếu dọi đến vỏ bừng thủy linh thần quan bị liệt diễm thiếu đốt đồng thời bởi vì toàn thân dính đầy độc dầu nguyên nhân không thể thoát khỏi liệt diễm thủy linh thần quan đôi mắt hít lại dùng hỏa thuộc tính đối phó ta chó cùng rất dậu sao hắn nâng lên hai tay hai bàn tay tâm xuất hiện hai đạo dòng nước vòng xoáy t h ư ơ n g n ự c liệt hỏa toàn bộ đều bị trong tay hắn vòng xoáy n g ư vào c、sì. thử hấp thu hết nhiệt lượng màu trắng hơi nước theo thủy linh thần quan mặt ngoài thân thể tràn ra bước lên đến không trung Dạ ca thầm nghĩ quả nhiên lão pháp sư lần nữa hai tay kết ấn thi pháp vũ giai ma pháp cực lớn hỏa cầu chi thuật vợ d i ẩn tinh minh long t ú c u bạch huyết linh cũng đồng thời thi triển thuật pháp án duệ ám viêm huyết h ỏ a cầu án duệ địa mục thiên chiếu án duệ q u ỷ long diễm yêu pháp yêu mội linh hỏa bốn loại khác biệt hỏa diễm đồng thời hướng thủy linh thần quan gào thét mà đi thủy linh thần quan trong hai tay vòng xoáy tựa như là một cái bồn cầu tự hoại vô luận đối diện mà đến bao nhiêu hỏa diễm đều toàn bộ bị hắn đều hấp thu nhưng là hắn bên ngoài thân búc hơi ra hơi nước cũng càng ngày càng nhiều Ê. Thủy l i nhưng bởi vì nước đặc tính tại nhiệt độ cao phía dưới nhiệt lượng sẽ bị thủy phân tử hấp thu phần tử vận động trở nên kịch liệt động năng gia tăng cuối cùng sinh ra khí hóa phản ứng mà lại bốc hơi mất không chỉ là hơi nước còn tiêu hao thủy linh thần quan đại lượng thần lực không nghĩ tới tiểu dạng ca thế mà liền loại phương pháp này cũng nghĩ ra được bình thường người ngay tại lúc này căn bản không có khả năng sẽ nghĩ đến dùng bị khắt chế hỏa hệ tới đối phó thủy hệ a lục giai ma pháp do b ù n quả thân lao pháp sư cúi người đến hai tay đẻ xuống đất răng rắc răng rắc răng rắc mặt đất bị nước động thấm ớt bùn đất dưới sự khống chế của hắn lưu động theo thủy linh thần quan cước bộ bắt đầu bao trùm hai chân của hắn sau đó một đường đi lên trên dần dần bao khỏa toàn thân của hắn lao đăng hắn là cấp mười một thần quan ta một người không không nổi hắn ngươi dùng một hệ năng lực hỗ trợ ra ca tại tinh thần không gian nửa đường rõ ràng thanh long lao đang đem thanh long đao cắm trên mặt đất dựng thẳng lên hai ngón thánh pháp thánh một quấn quanh màu nâu mang lục văn dễ cây theo thủy linh thần quan dưới chân sinh trưởng mà ra thủy linh thần quan chính là muốn tránh thoát lao pháp sư dòng bùn trói buộc nhưng mà lúc này thanh long thánh một quấn quanh lại ở trên người hắn thêm một tầng vị thủ cùng một hai loại khắc chế hắn thuộc tính b a o khỏa trong lúc nhất thời hắn lại căn bản là không có cách tránh thoát vô dụng ta đều đã tính toán tốt gia ca thầm nghĩ lấy thủy linh thần quan thần lực đại khái ba chấm bảy mươi lăm giây liền có thể phá hư hắn dòng bùn nhưng là chỉ cần thanh long lao đăng kỹ năng tiếp được nhanh liền đầy đủ k h ố g được mười mấy phút như vậy tiếp xuống thất giai ma pháp cao áp lọ luyện lao pháp sư lại tại thủy linh thần quan bên người sáng tạo ra từng khối kim thuộc tính tấm sắt những này tấm sắt rất nhanh chặt chẽ ghép lại với nhau hình thành một cái hoàn toàn b ị k í n cùng loại nổi áp suất không gian thủy linh thần quan nhìn qua người lao pháp sư kia thầm nghĩ thật thuần thục thi pháp tốc độ cùng kỹ năng dính liền tốc độ mà lại cái này mang cho mặt nạ ma pháp sư thế mà đồng thời có được hòa hệ thổ hệ kim hệ không gian hệ nhiều như vậy loại nguyên tố thuộc tính rất tốt các vị một lần nữa g a ca nói lao pháp sư hai tay kết tấn vũ giai ma pháp cực lớn hỏa cầu chi thuật ám duệ ám viêm h u ế t hòa cầu ám duệ địa ngục thiên chiếu ám duệ quỷ long diễm yêu pháp yêu mội linh hỏa thanh long lao đăng lúc này cũng đi theo bổ một chiêu t h á n h pháp gió tốn long đức phong thuộc tính thánh lực theo cái khát hỏa diễm cùng tập mà ra trực tiếp đem tất cả mọi người hỏa thuộc tính kỹ năng cường hóa gấp năm lần không chỉ tất cả hỏa diễm bị thổi vào trong lò luyện vanh long long long ngủ、đủ. lần này lửa nóng hưng hực so trước đó càng sâu hưng mãnh sau mười mấy phút cao áp lò luyện đ ỉ n h xì xì phun ra màu trắng bốc hơi hơi nước tức u một tay cầm gánh ở trên vai ma kiếm ta mị mà cười cười、ừ. cái này không sai biệt lắm nên chín a lao pháp sư hai tay đè xuống đất thu hồi pháp thuật kim thuộc tính cao áp lò luyện rất nhanh tan giã lộ ra bị giam ở bên trong bị bùn đất cùng thánh mục song trọng bao khỏa thủy linh thần quan nguyên bản nước tắt bùn lúc này đều đã bị nhiệt độ cao nướng đến khô cằn mà thủy linh thần quan thân thể đã hòa tan thành một bãi bùn não mặt ngoài hiện ra ùn ùn ùn ùn ù sôi trào bậc khí thuốc u cười khẽ hai tiếng hh khá lắm đun sôi đ ề ự thanh long lao đang trầm ồn mà nói tiểu da ca ngươi biện pháp xem ra rất hữu hiệu da ca ừ bạch hồ t ạ i ý thức trong không gian mặc dù không cách nào nhúng tay nhưng cũng toàn bộ hành trình đều đang quan sát quá trình chiến đấu hắn hiện tại có chút có thể lý giải trước đó thanh long tên kia vì sao lại như vậy tin tưởng thằng nhóc loài người này dạ ca mấy cái kia phân thân lao pháp sư dương ý, g xích chu tinh minh long vợ gì ẩn kỳ thật đều chỉ có thánh lâm cảnh thực lực mà thôi theo lý mà nói bọn hắn kỹ năng hiệu quả đối với thủy linh thần quan hẳn là đều phi thường có hạn nhưng dạ ca lại có thể tính toán chính xác ra mỗi một cái phân thân kỹ năng đối với địch nhân tạo thành ngắn ngủi khống chế đồng thời lập tức dính liền kế tiếp kỹ năng phối hợp thanh long tiến hành mắt xích khống chế một khi khống chế tính toán hơi có một chút sai sót bị thủy linh thần quan tranh thoát như vậy hết t hệ tất cả liền đều thất bại mà lại tất cả những thứ này đều vẫn là tại dạ ca thẳng nhóc loài người này b ả n thể ý chí trước mắt ngay tại leo lên chu tức liệt diễm b ò i dòng núi hoàn toàn là phân tâm đến khống chế tất cả những thứ này nhân loại này t i ể u tử quả thực chính là cái khó có thể tin quái vật các ngươi có hay không cảm thấy nơi này nóng lên rất nhiều thuốc ú xoa xoa trên trán chạy xuống đến mồ hôi mạch huyết linh nói đây không phải lời vô ích sao thủy linh thần quan thần lực đều biến thành nhiệt lượng bị bốc hơi mất mộ thất bên trong mở m i ệ n g tràn ngập màu trắng hơi nước tựa như là đợi tại phòng tắm hơi bên trong đầu dạng lúc này da ca thông qua tinh thần lực trợt cảm thấy được thủy linh thần quan sinh mệnh lực da ca trong lòng k h ẽ động cẩn thận g i a hỏa này còn sống Xì.、Si. mặt đất sôi trào mặt nước đống nhiên giống như vật sống nôn é o thủy linh thần quan thân thể từ dưới đất nước sôi bên trong lần nữa ngưng kết thành hình người đứng lên toàn thân màu lam thể lòng thân thể n g ủng ủng bốc lên mặt khí hừ ngu xuẩn thủy linh thần quan cười lạnh coi như thân thể của ta bị khí hóa trong không khí hơi nước ta cũng giống vậy có thể khống chế hắn nâng lên hai tay năm ngón tay một nắm tràn ngập trong phòng mờ mịt nóng hổi hơi nước hơi nước dưới sự khống chế của h ắ n biến thành từng đầu quái vật hình dạng hướng bạch huyết linh bọn người đập vào mặt mà đi t r ă m bốn mươi l ă viêm linh chi tâm trương 1045, viêm linh chi tâm phục chế dị năng ma quang cháo tinh minh long t r ư ớ c người triển khai một đạo ma quang bình chướng đem tất cả mọi người chụp vào trong nóng hổi hơi nước hơi nước tại trạm đến ma quang cháo bình chướng mặt ngoài thời điểm lập tức phát ra xỉ c ì tiếng b a n g vậy mà nháy mắt liền bị hòa tan tinh minh long đôi mắt nhữ lại đồng trong lỗ hiển hiện dòng số liệu nhân vật thủy linh thần quan tuổi tác không đẳng tội cửa công thần thuật sư tộc. nguyên tố sinh, mệnh, sinh mệnh, thần lực, quả k chi ế bị bốc h ơ hơi, hơi nước, nhưng trong cơ thể hắn thần lực cũng sát sát thực thực là bị bốc hơi tiêu hào hết. cơ tiêu nước, trong cũng lực bốc sát sát là bị â mắt chi m trái mở tinh minh lòng mắt trái con người lỗ hoa văn nhanh chóng xoay tròn dần dần biến thành màu đen tuyển mở ra cửa c âm chi nhãn muốn mở ra âm động đem những cái kia hơi nước toàn bộ hấp thu đi vào nhưng mà lúc này ngay tại chu tức liệt diễm vòi rồng trong núi dạ ca bản thể đột nhiên lại cảm giác được đang bị đốt cháy linh hồn một trận mánh liệt thống khổ dạ ca kêu lên một tiếng đau đớn hắn lúc này đã thống khổ phải nói không ra lời nói linh hồn hạch tâm truyền đến sụp đổ cảm giác p h ả n phất có lỗ đen tại lồng ngực vị trí xoay c h ậ m c h ậ m chu tước hót vang hóa thành thực chất hóa âm bộ di lơi ư đao xuyên thấu mảng nhĩ thẳng tới linh hồn chốt xấu nhất thánh linh chân hỏa liệt diễm hỏa xà chính thuận linh hồn mạch lạc đốt cháy du tẩu mỗi tức hồn chất đều tại kinh lịch phần tử cấp bậc vỡ vụn cùng gây dựng lại. làm trắng loa quang lưu lướt qua thần kinh s ì nạp xê lúc hắn phảng phất trông thấy chính mình cảm giác đau thần kinh cụ tượng thành thiêu đốt bụi gai dây leo những cái kia có gai cảnh chính lấy mỗi d â y mấy trăm lần tần suất nhiều lần xuyên qua toàn bộ ý thức hải mạch hồ một mực trầm m ặ p nhìn xem hắn khoảng cách viêm linh chi tâm càng ngày càng gần xem ra nhân loại này tiểu tử cũng kém không nhiều muốn tới cực hạn dạ ca lúc này đã bất lực lại dùng ý thức duy trì phân thân mất đi bản thể k h ô n g chê tinh minh long dưỡng nghĩ s chu vờ gì ăn lao pháp sư mấy người lúc này giống như là mất đi dây dọi con rối ngao nhau mới ngã xuống đất thủy linh thần Quan thấy thế. còn cảm giác được có chút kỳ quái năm người cùng một chỗ không tiên trì nổi rồi sao b ạ c h huyết linh trông thấy đổ xuống tinh minh long biết dạ ca bản thể bên kia khẳng định là sẽ ra chuyện kinh hoàng dạ ca ma quang cháo cũng theo tinh minh long đổ xuống nháy mắt tan dã m ở mịt nóng h ổ i hơi nước đập vào mặt tốc u vẹn vẹn chỉ là sờ một chút mặt ngoài thân thể nháy mắt bị bị phỏng mục nát một khối lớn r a thanh long lao đang thấy thế lập tức tiến lên một bước c ả n tại phía trước thanh pháp thanh m ộ t sâm la trướng vô số phát sáng hạt ánh sáng theo dưới chân thổ nữa bên trong bay lên dần dần bệnh ra một tấm hơi mở năng lượng màu xanh lục bình chứa vòng phòng hộ mặt ngoài hiện hiện dây leo vòng tuổi đường v â n uy tiểu dạ ca ngươi thế nào rồi thanh long lao đ a n g t ạ i tinh thần không gian bên trong hỏi dạ ca chỉ cảm thấy ý thức của mình giống như hôn mê một trận sau đó mới một lần nữa mở mắt giờ phút này hắn đã nghe không được tinh thần không gian bên trong thanh long lao đang cùng bạch hổ chuyển đến thanh âm liệt diễm rít lên ở bên thai đột nhiên y ê n lặng làm dạ ca lại lần nữa mở hai mắt ra lúc bốn phía giữ d ằ n vòi rồng đã hóa thành một mảnh ngưng kết thể lòng biển lửa kim hồng dực lưu ở dưới chân hắn chậm dãi hối l ư ợ mỗi một giọt rơi xuống hỏa châu đều g i a không trung nổ tung thành ngàn lại tại c h ạ m đến mặt đất lúc một lần nữa tụ hợp thành quần c u ộ n dung nham trường hạ nơi này không có trời cùng đất giới hạn chỉ có từ thuần túy thánh linh chân hỏa cấu trúc hư không vàng dòng mái vòm như treo ngược lò luyện vô số hình lang trụ hình dáng kết tinh lơ lửng trong đó chiết xạ ra ư ớ c vạn đạo màu đỏ quang hồ đem toàn bộ không gian cắt thành phá thành mảnh nhỏ mặt tính mê cung nơi này chính là viêm linh c h i tâm dạ ca dốc đang chạy sông lửa bên trên gọn sóng đẩy ra nháy mắt thể lỏng hỏa diễm phát ra lưu ly li và chạm g i ỏ vang nơi xa một viên hình như quần mặt trời trắng loá hạch tâm trôi nổi tại trong hư k h ô n g ương mặt ngoài lưu chuyển đường vận p h ẳ n g phất giống như vật sống hô hấp chu tước hư ảnh tại hạch tâm t r u n g quanh như ẩn như hiện triển khai cánh chi mỗi m lần bố đều sẽ nhấc lên liệt diễm vận sóng đem tới gần nhất hỏa diễm kết tinh ép làm một miệng đó chính là chu tước phong ấn c h i thạch da ca thầm nghĩ kỳ quái vì cái gì đến nơi này ngược lại cảm giác nhiệt độ không có cao như vậy rồi không phải nói viêm linh tri tâm là liệt diễm v ò rồng bên trong nhiệt độ cao nhất địa phương sao lập tức hắn tựa hồ kịp phản ứng cái gì hắn cúi đầu nhìn một chút thân thể của mình trên thân l giờ phút này hắn siêu phàm đẳng cấp tại kinh lịch liệt diễm vòi dòng núi lần này tu luyện về sau đã theo thánh lâm cảnh giai đoạn thứ hai trực tiếp nhảy bọn đột phá tới thánh lâm cảnh cựu giai đình phong bản g thuộc tính t h ị số toàn diện tăng gọn nhất là hỏa thuộc tính kháng tính cùng lực khống chế một hạt này hoàn toàn là tăng trưởng đến một cái kinh người biên độ nhiệm vụ ẩn nhắc nhở chúc mừng ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng thần minh cấp kỹ năng thánh linh chân hỏa thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng hồn cư thánh đa bảy màu vàng thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng năm mươi v đốt hệ thống trung tâm thương mại điểm tích lũy giả ca nghi hoặc à. cái này liền hoàn thành nhiệm vụ rồi không phải nói muốn mở ra chu tức phong ấ n sao n g ư ừ i dứt lời nơi xa chu tức phong ấn chi thạch đột nhiên bắn ra chói mắt cực vang ngàn vạn năm đến tích xúc nhất g i bản chi lực chính giống như thủy triều theo vỡ tan trong khe hở tràn ra một tiếng bén nhọn chu tức chiến m i n h ở trong không gian tiếng vọng trong cung điện dưới lòng đất thủy linh thần quan cùng thanh long lão đang còn tại g i ả n g co thuốc u bị hơi nước vây quanh không cách nào tới hỗ trợ b ạ c h huyết linh ở một bên nhìn lo lắng xuông huyền thuật loại năng lực đối với nguyên tố sinh mệnh hiệu quả quá kém thủy linh thần quan lần nữa cầm ra hoàng tuyển thần nhãn hộ hắn dựng thẳng lên hai ngón n i ệ m động chú văn mở mộ thất bên trong kết giới lần nữa mở ra mấy trăm con vị dị thần nhãn trên t r ă m đầu vong linh xiềng xích lần nữa chui ra trói khóa lại thanh long lao đăng thân thể lần này không ai có thể giúp được ngươi thủy linh thần q u a n nói lời nói vừa mới nói xong liền nghe r ă n g r ắ c một tiếng vết nước không gian triển khai vong linh xiềng xích lần nữa bị không gian chi nhận chặt nước thủy linh thần q u a n sắc mặt đ ộ t biến cái gì chỉ thấy lao pháp sư tinh minh long vợ di ẻn dương nghĩ xích chu mấy người một lần nữa từ dưới đất đứng lên nhanh như vậy liền lại khôi phục rồi thủy linh thần quân nhữ mày mà lại năm người này thoát lực là cùng một chỗ thoát lực khôi phục cũng là cùng một chỗ khôi phục chẳng lẽ nói triệu hoán thuật lao pháp sư cắn nát một tay hai tay hờ ấn nút xuống tới hai tay đẻ xuống đất một đạo triệu hoán trận pháp thình lình triển khai và ảnh triệu hoán trận pháp vén ra xương trắng tại nóng d ự c khí lãng bên trong quần c u ộ n tán loạn dạ ca thân hình từ vặt bẹo trong không gian n g ư ơ n g thực quanh người hắn thánh linh chân hỏa đã hóa thành lưu động dung kim một đôi nguyên bản t r ò n g mắt đen nhánh giờ phút này hiện ra dung nham chạy xuôi màu và nóng đôi mắt, mắt r ủ xuống lúc hình như có tinh hỏa rơi xuống đảo qua chỗ liền không gian đều nổi lên dung thực con sóng chương một n n g r ă m bốn m ư người biển sâu đâu chương một n n g r ă m bốn m ư người biển sâu đâu dạ ca tự bạch trong x ư ơ n g ngủ xuất hiện hắn ánh mắt trầm tĩnh một đôi màu vàng nóng đôi mắt hiện ra r u n g nham chạy xuôi nóng rực quanh thân lưu hỏa cơ hồ hoàn toàn thực chất hóa tựa như chu tước vũ linh liền một đầu đen nhánh sợi tóc ở giữa phản g phất đều chạy xuôi lưu động dung kim kia là chu tước thánh linh chất hỏa thanh long l ã o đang liếc mắt liền nhận ra dạ ca trên thân khí chẳng cường đại trước nay chưa từng có mặc dù hắn siêu phàm đẳng cấp vẹn vẹn chỉ có thánh lâm cảnh cựu dai mà thôi nhưng tại thánh linh chân hỏa dưới sự gia trì dù cho rất nhiều hồn đế cảnh cường giả đều không thể có như thế đáng sợ cảm giác áp bách bạch hổ tại tinh thần không gian bên trong nói thanh long ngươi nói đúng nhân loại này tiểu tử xác thực không thể dùng lẽ thường đến suy đoán thanh long lao đăng tại chu tức trong bí cảnh đến cùng xảy ra chuyện gì đứa nhỏ này thật đúng là lần thứ nhất liền đến viêm linh chi tâm rồi bạch hổ nhất g ô i à đúng vậy a bạch huyết linh nhìn thấy dạ ca bình an vô sự xuất hiện cũng là lập tức lỏng một đại k h ẩ khí không có việc gì liền tốt dạ ca, thủy linh thần quan nhìn c h ầ m c h ầ m trước mắt dạ ca nghĩ thầm quả nhiên những người này đều là dạ ca bộ h ạ thế nhưng là dạ ca không phải hẳn là bị v ă n g tâm giam lại mới đúng không mà lại ra hỏa này làm sao đột nhiên lập tức theo thánh lâm cảnh nhị giai v ọ t giai đột phá đến thánh lâm cảnh đệ cửu giai đ o ạ n rồi chuyện này rốt cuộc là như thế nào thủy linh thần quan cảm thấy được trước mắt dạ ca trên thân lúc này lưu chuyển lên một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ làm hắn tim đập nhanh cho dù là đối mặt một chút cường đại hồn đế cảnh cừng dạ hắn đều không có cảm giác như vậy dạ ca mỉm cười nhìn xem hắm các ngươi thần quan điện tiếp quản chúng ta nhân tộc trước đế hoàng lăng chính là vì đến đoàn b ộ thủy linh thần quan m ặ t không biểu tình kiểm tra thanh long phong ấn đây vốn chính là chúng ta thần quan điện nên làm sự t ì n h mà ngươi dạ ca ngươi vậy mà dám can đảm tư thông phạm phải thiên điều trọng phạm thanh long trợ giúp hắn mở ra phong ấn ngươi là muốn n g ỗ nghịch vĩ đại thượng thần sao dạ ca nếu như là lời nói ngươi muốn trở về tố cáo sao thủy linh thần quan ánh mắt trầm xuống ngươi bất quá đáng tiếc ngươi cũng không có cơ hội này dạ ca nói xong màu vàng nóng con ngươi đột nhiên co lại thánh pháp thánh linh chân hỏa thủy linh thần quan biến sắc phản ứng cực nhanh hai tay hờ ấn thần thuật tam trọng dòng nước vách tường chỉ nghe chu tức hót vang từ trong hư không nổ vang Dạ ca con người hiện hiện m i ệ m linh thánh văn ánh mắt chỗ nhìn tới chỗ không gian nổi lên d u n g t h ự cận c sóng cái kia từ thuần thủy pháp tắc cấu trúc hỏa diễm sinh linh lướt qua chỗ không gian như sáp dầu v ạ n b ẹ o sụp đổ thủy linh thần quan vội vàng dựng lên tam trọng minh nước vách ngăn nháy mắt khí hóa trên thực tế cái kia thậm chí cũng không phải là đơn giản khí hóa những cái kia ẩn chứa thần lực thủy phân tử tại tiếp xúc đến thánh linh chân hỏa nháy mắt trực tiếp nhảy vọn thành trạ thái thủy linh thần q u a n không thể tưởng tượng nổi đây là lựa gì rõ ràng là bị khắt chế quan hệ vậy mà trong nháy mắt liền khí hóa tam trọng dòng nước b á c h t ư ợ n g hắn lập tức lách mình bọt lên tránh đi dạng c a phạm vi tầm mắt bạch huyết linh t h ầ n nghĩ thật kinh người hòa diễm này lại có thể đốt cháy không gian thủy linh thần q u a n kéo ra khá xa khoảng cách ánh mắt trầm xuống thầm nghĩ trước đó tiêu hóa cái k i a một vòng công kích thần lực tiêu hao quả lớn không thể lại cùng bọn hắn lãng phí thời gian ba thủy linh thần quân chắp tay trước ngực thần thuật táng biển tế lễ q u a người h n hắn buộc phát ra mạnh mẽ thủy thuộc tính thần lực thân thể bắt đầu hòa tan biến thành thể lỏng hòa vào trên mặt đất nước đọng h o n g long long d ạ ca phản phất nghe tới biển cả vực sâu v ù v ù âm thanh hắn cúi đầu xem xét dưới chân trôi g i ấ m mặt nước bắt đầu nhộn nhạo lên tầm tầm g ợ n sóng ngay từ đầu còn vẹn vẹn chỉ là nho nhỏ g ợ n sóng nhưng mà rất nhanh liền biến thành hung mánh dòng nước xiết vòng xoáy vanh long long long long mặt đất thoáng chốc hóa thành lũ la mặt kính và tấn biển ép theo chín cái phương bị rảo sát mà đến da ca dưới chân đột nhiên xoáy ra v ư ợ sâu dòng xoáy và tấn biển ép như vô hình cự trưởng đem hắn tún dạ ca lập tức liền bị vòng xoáy kia tốn đi vào b ạ c h huyết linh tinh minh long tức u mấy người cũng đều còn chưa kịp phản ứng liền toàn bộ đều bị mãnh liệt dòng xoáy kéo vào trong đó ông bên hai hết thể lâm vào quỷ bí yên tĩnh kia là trong nước đặc thù thanh âm dạ ca mở to mắt nhìn thấy hoàn cảnh chung quanh phản phất đã bị đẩy vào trong biển sâu tĩnh bịch thâm lam trong thế giới b ạ c h huyết linh tinh minh long tức u bọn người như người chết chìm ở trong nước vô lực nổi lỡ lửng đám người giống như đều đã mất đi ý thức đóng chặt hai con người không có chút nào ý thức ở trong nước trôi nổi du động chậm dại hướng càng sâu địa phương rơi xuống thậm chí hoàn toàn không có chống cự lực lượng thủy linh thần q u a n thân ảnh ở ngoài mười mấy mét theo dòng nước ngưng tụ thành hình người đem ngàn mét biển sâu sức chịu nén áp xúc đến trong kết giới không khí mật độ đột nhiên tăng như thể rắn địch nhân bên ngoài thân mỗi bình phương centimet tiếp nhận tính bằng tấn trọng áp nơi này thủy áp đạt tới ba nghìn cái áp suất không khí ngay cả tia sáng đều bị áp s ú c thành l u làm thơ mỏng đây chính là táng biển tế lễ t h i triển cái này thần thuật ta còn lại thần lực hẳn là cũng không đầy đủ lại trở về thu về thanh long thủy linh thần q u a n nhìn xem g i ca nói chỉ có thể trước tiên đem ngươi mang về giao cho thượng thần xử lý ta sẽ đem ngươi hôm nay hết t h ể hành động còn có ngươi hết t h ể bí mật toàn bộ đều cáo chi cho vĩ đại thượng thần chính ngươi hảo hảo đi cùng thượng thần giải thích bí mật trên người của ngươi đi ra ca lại cười hắn bên ngoài thân chậm rã i hiện ra thánh linh chân hỏa màu đỏ thân h ỏ a diễm chu tước hư ảnh ở phía sau hắn triển khai mấy ngàn cây h ỏ a dự ngọn lửa kia bám vào tại thân thể của hắn mặt ngoài vậy mà không lọt vào mắt trong không gian thủy nguyên tố ở trong nước chầm chậm, chậm tiêu đốt thủy linh thần quan trừng to mắt không thể tưởng tượng nổi làm sao có thể tại ta biển sâu dưới áp lực mạnh ngươi hòa thuộc tính năng lực thế mà còn có thể thi triển biển、sâu. Dạ ca, n g ư ơ i biển sâu ở chỗ nào thủy linh thần q u a n n à o n à o vẹn vẹn một cái ngây người ở giữa hắn đột nhiên lấy lại tinh thần nguyên bản màu xanh đậm đáy biển thế giới lúc này vậy mà đã biến thành một cái biển lửa trong hoàn cảnh chạy sôi thể lỏng hòa diễm giống như là tiến vào viêm linh chi tâm thế giới lơ lửng b ọ t khí nổ tung thành hòa tinh nơi xa tới lui phát sáng bầy cá hóa thành lưu hỏa phi toa thủy linh thần q u a n lập tức cảm giác được linh hồn của mình ngay tại tiếp nhận đốt cháy hắn hoảng sợ cúi đầu nhìn xem thân thể của mình thân thể của hắn đã chậm rãi từ trạng thái cố định biến thành thể lỏng theo thể lỏng bắt đầu xôi tr lập tức theo trong hoàn cảnh biển lửa bắt đầu t ỡ lạc mạng hóa mà linh hồn của hắn tại thánh linh chân hỏa đốt cháy xuống phát ra thảm thiết kêu rên. trên ư trương ơ n nay đi 1047, buổi tối hôm nay đi cung điện g buổi buổi b tối đi tối đi dưới mặt đất tầm thứ 8 mộ thất hôm hôm mộ trong. Thanh long lao đang mang ngã theo thánh ngã thanh long đao, lơ lửng ở giữa trùng, dưới biển.、Vừa、mới linh không không trung, phóng đại thời người chỉ có ứng đến coi như hắn đang suy nghĩ hẳn là làm sao cứu viện thời điểm phía dưới nước biển đột nhiên bắt đầu dần dần chìm xuống ừng thanh long lao đang nhìn xem dần dần chìm xuống nước biển cấp tốc khô cạn dạ ca bạch huyết linh tốc u bọn người thân ả n h ở trong nước hiện hiện dạ ca còn bước v à n g đứng trong tay lơ lửng một viên màu thủy lam trùng sáng bạch huyết linh bọn người thì đều nằm tại ướp sông trên mặt đất thanh long lao đang thấy thế rơi xuống từ trên không hỏi thủy linh thần con đâu ây dạ ca cơ trong tay lơ lửng màu lam trùng sáng ở chỗ này đây thanh long lao đang đây là thân hôn của hắn thân hồn v ũ hành thần quan bên trong mỗi một cái đều là thần tộc dùng thần hồn sáng tạo ra nguyên tố sinh mệnh thần hồn không chỉ có là bọn hắn thần lực nơi phát ra cũng là bọn hắn chứa được linh hồn địa phương cho nên ngươi dùng thông thường đối phó nguyên tố sinh mệnh biện pháp tự nhiên đối với hắn vô hiệu da ca giải thích nói thanh long lao đang trầm m ặ t một hồi thì ra là thế khu khu khu khu khu k h ạ n h huyết linh nhẹ nhàng ho khăn nước cố hết sức từ dưới đất bỏ dậy toàn thân cao thấp đều là ướt sũng mặc dù vẹn chỉ có trong một giây lát nhưng vừa mới rơi vào trong biển sâu còn là rút đi trong cơ thể nàng đại lượng một lực giờ phút này nàng ngay cả đứng ổn đều có chút trở ngại dạ ca c ú i người theo thanh vật phẩm cầm ra một đầu khăn tắm bao lấy nàng phát run thân thể mềm mại giúp nàng xoa xoa tóc c n lấp nói khẽ vất vả biến trở về linh miêu hình thái nghỉ ngơi một chút đi b ạ c h huyết linh dựa vào dạ ca trong lực mơ mơ màng màng khẽ gật đầu một cái sau đó liền hóa thành chùm sáng biến thành tiểu linh miêu bộ dáng chui vào dạ ca trong quần áo quỷ long lúc này bỏ lên ma tôn đại nhân ta cũng vất vả anh anh anh dạ ca bỏ quỷ long chu tước phong ấn thế nào rồi thanh long láo đang hỏi đã cởi ra dạ ca nói chu tước tiền bối linh thể hình thái cũng cùng bạch hổ tiền bối đã có thể tại thế giới tinh thần của ta bên trong h i ệ n hiện bất quá vừa mới giải trừ phong ấn đại khái cần nghỉ ngơi một hồi đi dạ ca cười cười nhìn về phía hắn lão đăng ngươi nếu như chờ không kịp lời nói hiện tại liền có thể tiến vào tinh thần không gian cùng chu tước tiền bối nói chuyện thanh long láo đang chừng mắt liếc hắn một cái người nào chờ không nổi rồi ngươi ngươi không muốn nghe bạch hổ tên kia nói mỏ bị hắn mang đầu góc a bạch hổ t h a nhâm ở trong ý thức băng lên đều hơn một trăm triệu năm còn là cái kia nói không khỏi tâm lại không thẳng thắn lao n ạ o kiểu à. thanh long lao đăng ngầm miệng da ca d ở khóc d ở cười lập tức sờ sờ cái cảm suy tư nói lại nói không biết bên ngoài bây giờ thế nào hai ba ngày đi qua tuyết nhi các nàng hẳn là rất lo lắng à. đã hơn hai ngày đi qua ta hiện tại liền muốn đi đem quang minh liên minh hội cho dương cao thâm tuyết ở trước mặt mọi người rất bình tĩnh nói ra câu nói này sau đó liền đứng lên hội nghị trong đại s ả n h đám người khu khu da kêu ho nhẹ hai tiếng nói tuyết nhi ngươi đ ư n g nội bình tĩnh một chút ngồi xuống trước chúng ta lại thường nghĩ một chút cao thâm t u y ế t nghe nói còn là ngoan ngoãn ngồi xuống người khác nàng khả năng không nghe nhưng là dạ t i ê u là tiểu dạ phụ t h â n hắn nàng khẳng định là đến nghe kỳ thật ta ý nghĩ cùng ngươi cũng kém không nhiều dạ t i ê u híp híp mắt mặc dù nói chuyện này ta luôn cảm thấy có rất nhiều kỳ quái nhưng là nếu quả thật phải chiến lời nói chúng ta dạ ra ai cũng không sợ cho dù là bọn họ đứng sau lưng chúng thần chúng ta cũng dám kéo xuống đối phương một hai khối da thịt bất quá muốn khai chiến lời nói khẳng định vẫn là trước tiên cần phải chuẩn bị sẵn sàng mới được hắn nhìn về phía một bên dạ ngọc lòng dạ thanh tâm dạ mậu dạ dương mấy người bọn họ ngọc l o n g thanh tâm mấy người các ngươi quân đội đều tập kết đến thế nào rồi dạ ngọc long quanh tay thản nhiên nói đã tập kết hoàn tất tại nhân tộc lãnh địa bên ngoài một trăm cây số địa phương hạ trại chờ đợi tùy thời đều có thể tiếp nhận điều động dạ thanh tâm dạ mẫu dạ dương ba người bọn họ cũng nói chúng ta cũng giống như vậy ừng rất tốt dạ t i ê u nói tám năm qua các ngươi tại vạn tộc bản đồ xuất quân lịch luyện chắc hẳn cũng tích lũy không ít binh mã của mình lần này vừa bạn có thể kiểm nghiệm các ngươi một chút lịch luyện thành quả vậy khẳng định dạ dương khỏe miệng giơ lên lần trước nam cảnh chiến tranh thời điểm danh tiếng đều bị dạ ca hắn một người chiếm đi nhưng lần này cũng sẽ không chờ đem hắn cứu ra về sau nhưng phải để hắn thật tốt cảm ơn chúng ta dạ thanh tâm tỉnh táo nói yêu thúc thúc mặc dù dựa theo linh yêu tộc nữ đế thuyết pháp tiểu ca hiện tại hẳn là còn chưa chết nhưng là nếu như đến lúc đó thật khai chiến đối phương có phải là sẽ muốn cầm tiểu ca xem như hạn chế con tin của chúng ta、ừ. dạ yêu nhắm mắt lại khoanh tay trầm ngâm một hồi lập tức nói trước tiên cần phải nghĩ biện pháp tìm tới bọn hắn đem tiểu dạ cầm tù vị trí tài năng nghĩ biện pháp gây ra hỗn loạn cứu người cái này liền giao cho ta đi da mộng vũ sờ sờ ở trong ngực nàng ăn khoai tây trên chó hút đ ồ tiểu địch cái mũi nhất định rất nhanh sẽ đem tiểu ca t ì m ra ừng da kiêu lúc này lại nhìn về phía cao thâm tuyết tuyết nhi ngày đó ngươi toàn cầu trực tiếp phát xạ cái kia cái gì thiên đạo chi tinh ngươi hiện tại còn có mấy quả cao thâm tuyết trầm m ặ t một chút nói chỉ có b i ê n kia hiện tại một viên đều không có da kiêu a ngày đó trực tiếp thử bắn thiên đạo chi tinh vốn chính là vừa mới nghiên cứu ra đến sản phẩm loại kia vũ khí chế tác điều kiện rất hà khắc trực tiếp thử bắn vốn là vì uy hiếp quang minh liên minh hội người dù sao bọn hắn không biết chúng ta trên tay có bao nhiêu khỏa dạng này vũ khí cao thâm tuyết c h ậ m d ã i nói nhưng không nghĩ tới bọn hắn nhìn thấy thiên đạo chi tinh uy lực về sau còn không chịu thả tiểu dạng dạng này a dạng yêu nghĩ thầm ngày đó thử bắn thiên đạo chi tinh về sau quang minh liên minh hội cùng đ e n công ty người ngược lại là đều có chủ động tới cùng hắn thương lượng nhìn ra được tuyết nhi mục đích xem như là t h à n h người đối diện lộ ra đều rất hoảng nhưng là dù cho dạng này đối phương như chức vẫn là hoàn toàn không có thả tiểu dạng ý tứ vẫn như cũng một mụm tắn chết bọn hắn cũng không biết tiểu d hơn nữa thoạt nhìn không giống như là trang bộ dáng d ạ n yêu như có điều suy nghĩ chẳng lẽ bọn hắn thật không biết tiểu d ạ chạy đến đâu đi rồi thế nhưng là nếu thật là dạng này tiểu d ạ có thể đi đâu đây hơn nữa còn không cùng bọn hắn liên hệ liền phân thân đều liên lạc không được đây là vì cái gì tại phòng hội nghị trần nhà chỗ một cái trong suốt hình người sinh vật vạn m è o hiện hình theo trong vách tường xuyên tấu h đi ra kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt. nguyên lai、like、bọn hắn đã không có viên thứ hai thiên đạo c h i tình người trong suốt cơ k h ẩ xem ra có thể đi trở về báo cáo buốt không cần thiết lại sợ bọn họ nói xong liền chui về trong vết tưởng biến mất không thấy gì nữa dạ dương gãi gãi đầu cái này liền có chút khó giải quyết ta cũng không thể để cho địch nhân biết chúng ta không có viên thứ hai thiên đạo tri tinh bằng không mà nói lập tức liền có cao thâm tuyết lúc này còn nói thêm ta ngay tại làm dạ dương sửng sốt một chút nhìn về phía nàng ách ngươi không phải nói chế tác điều kiện rất hà khắc sao ừng cao thâm tuyết nhưng vẫn là có thể làm ta đã tìm tới cần thiết vật liệu cùng năng lượng c ù n g ứng nguyên dạ tiêu thần sắc nghiêm túc hỏi cái kia lúc nào có thể làm ra đến cao thâm tuyết buổi tối hôm nay đi đ á n g nghìn không trăm bốn m ư cao thâm tuyết cùng giấc ngủ n g à n thu chi thần chương 1048, cao thâm tuyết cùng giấc ngủ n g à n thu chi thần cao thâm tuyết trở lại phòng thí nghiệm mặc vào áo khoác trắng đeo lên thí nghiệm kính mắt c ù g cụm cùm cụm cụm cụm đem trong phòng thí nghiệm tất cả trang bị mở ra ánh đèn đông nhiên phát sáng lên một cái trong suốt cái dương thả ở trên bàn thí nghiệm trong dương chứa một đoàn quỷ dị dị dạng dầu mỡ dính chưa huyết n ụ mặt ngoài có thật nhiều khép kín con mắt còn có một chút nhỏ vẽ giống như lông tóc xúc tu ẩn ẩn còn tại có chút núc nít xem ra phi thường buồn đây là lần trước dạng ca theo bạch hổ nơi phong ấn mang về giấc ngủ ngàn thu chi thần huyết đục cao t h â m g tuyết sẽ toang trên cái dương phong ấn thiết giấy sau đó đem các loại dụng cụ cái ống cắm ở bên trên không có phong ấn thiết giấy trói buộc một khối nhỏ kêu huyết đục rất nhanh khôi phục hoạt tính những cái kia khép kín con mắt rất nhanh một viên một viên mở ra trong mắt ở trong đó bất quy tắc giấy ruộng cái kia ngàn b ạ n quỷ dị trong mắt tựa h ồ ngay tại quan sát đến cao t h â m g tuyết lại đang quan sát hoàn cảnh chung quanh mà cao thông t ế t hoàn toàn không để ý đến giống như hoàn toàn không có phát giác im lặng không lên tiếng tiếp tục lấy trên tay công tác điều chỉnh thử trước mặt dụng cụ cái kia có được tiên đạo chi lực tiểu tử tựa hồ không tại kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt i ệ t quá tốt quả nhiên người trẻ tuổi chính là dễ dàng chủ quan thế mà đem bản t h ầ n cùng một cái tay c h ó i gà không chặt yếu đuối tiểu cô nương đặc t h u n g một chỗ đây không phải đưa cho bản t h ầ n chất dinh dưỡng sao giấc ngủ ngàn thu chi thần nhìn chằm chằm trước mắt xem ra không có chút nào tâm phòng bị cao thâm u y ế t lộ ra tả ác tham lam thần sắc một loại không thể diễn tả thì thầm nói nhỏ theo trong máu thịt truyền ra đồng thời thả ra cường đại tinh thần lực từ trường tới đi tới đi tới đi tới đi, tới đi, tới đi, tới đi. hướng vô thượng giấc ngủ ngàn thu chi thần dâng ra linh hồn của ngươi cao thâm tuyết dần dần dừng lại động tác trên tay giấc ngủ ngàn thu chi thần nhìn xem cao thâm tuyết đỉnh trệ bóng lưng coi là nàng đã lâm vào khống chế của mình tới đi hai tử đi theo ta n i ệ m giấc ngủ ngàn thu chi thần ta nguyện đem linh hồn hiến cho vô thượng vĩ đại giấc ngủ ngàn thu chi thần trở thành vĩ đại thần linh khôi phục chất dinh dưỡng cao thâm tuyết chậm rãi xoay người lại giấc ngủ ngàn thu chi thần đem linh hồn dâng hiến cho vĩ đại giấc ngủ ngàn thu chi thần đem nhân cách d â n hiến cho vĩ đại giấc ngủ ngàn thu chi thần cao thâm tuyết xoay người qua thiếu nữ đôi mắt trong vắt ánh mắt bình tĩnh nhìn qua hắn giấc ngủ ngàn thu chi thần cao thâm tuyết giấc ngủ ngàn thu chi thần cao thâm tuyết một người một thần cứ như vậy đối mặt một hồi lâu giấc ngủ ngàn thu chi thần cảm thấy được một cố dự cảm bất tưởng tham dò mà nói ách ngươi cao thâm tuyết một câu đều không nói mà không thay đổi chậm rãi tay giơ lên đem một sợi dây cắm tại trên cái g i ư ơ n g sau đó ngón tay nhẹ nhàng một móc bên cạnh núp ấm ccc ccc bốn trăm bạn vốn cao thế điện lưu nháy mắt rót vào trong dương giấc ngủ ngàn thu chi thần ngao h ố n g h ố n g h ố n g a a ngao giống giống gúc gúc gúc gúc các cá gắt cá. ngàn vạn con ngươi giống như là nhảy lên múa b ấ t quy tắc lật lên bạch nhãn màu đen khói theo trong máu thịt s n g ra cụn g cụt cao thâm t u y ế t đóng lại điện áp thản nhiên nói tiểu dạ đem ngươi giao cho ta thời điểm đã đem ngươi năng lực đều nói cho cho nên ta sớm có phòng bị nói nàng giơ tay lên nhẹ nhàng cầm ra trong lỗ hai đ ú t lấy ẩn hình t hay nghe cho hắn nhìn một chút giấc ngủ ngàn thu chi thần trừng mắt ngàn vạn trong mắt không thể tin được tinh thần lực của mình quấy nhiễu lại bị một cái nút bị thai liền phá giải nói b u ộ cái gì bất quá cái này dĩ nhiên không phải phổ thông nút bị thai đây là cao thâm t u y ế t đặc chế ẩn hình thai nghe bên trong phát ra đặc thù nhạc khúc cũng là nàng đặc biệt thiết kế chỗ thả ra đặc thù sóng âm có thể hữu hiệu chống cự tinh thần lực loại hình năng lực quấy nhiễu đối với nguyên thuật loại hình năng lực cũng tương đương hữu hiệu giấc ngủ ngàn thu chi thần vê đúp giờ nợ mờ giờ. mẹ nó loại này hắc khoa kỹ cũng có thể a cùng cục cao thâm t u y ế t ngón tay lần nữa mở ra điện giật chốt mở g i ấ ngủ ngàn thu chi thần nga hồng hồng hồng a a nao giống giống úp úp ú các các không cho phép chửi b ệ n cao thâm t u y ế t đóng lại chốt mở sau đó nhét về thai、nghe. tiếp tục trở lại làm công việc của mình đi giấc ngủ ngàn thu chi thần đã bị điện giật đến một thân khét lẹn đen nhánh mặc dù cái kia cháy đen bộ phận rất nhanh liền bị chậm rãi chữa trị nhưng như trước vẫn là làm hắn đầu váng m ắ t hoa vốn cho rằng cái kia có được thiên đạo chi lực tiểu tử không tại hắn rốt cục có thể thu hoạch được tự do ai biết đụng tới cái này xem ra mì thanh mục tú nữ hải lại là nơi nào xuất hiện yêu nghiệt thế mà dễ dàng như vậy dùng đơn giản như vậy phương pháp liền phá giải hắn làm siêu cổ đại thần minh tinh thần ô nhiễm cao thâm t u ế t đang bận việc một trận bề sau cuối cùng kết thúc trong tay sự tỉnh hoàn thành tất cả máy móc điều trình thử nàng xoay người lại đi tới giấc ngủ ngàn thu chi thần trước mặt nhìn qua hắn giấc ngủ ngàn thu chi thần lòng còn sợ hãi không biết vì cái gì cái này xem ra thanh lãnh x i n h đẹp biểu lộ một mực rất bình thản thiếu nữ tổng cho hắn một loại không h i ể u rất đáng sợ rất kinh dị cảm giác ta cần hỗ trợ của ngươi cao thâm tuyết mở miệng nói ra giấc ngủ ngàn thu chi thần hỗ trợ cao thâm tuyết ừ m ta cần thần lực của ngươi nàng giơ tay lên chỉ chỉ trong phòng thí nghiệm cách đó không xa trang bị nơi đó có ba cái hình tròn năng lượng vật chứa ở giữa cái k i a vật chứa chính là hợp thành t i ê n đạo c h i tinh năng lượng nơi phát ra cuối cùng vật chứa bên cạnh hai cái vật chứa thì là dùng cho hợp thành vật chất trong đó bên phải trong thùng vật chất đã đổ đầy bên trong là một cỗ màu đỏ t h ấ m siêu phàm năng lượng khí thể ma lực muốn hợp thành t i ê n đạo c h i tinh cần thần lực cùng ma lực hai loại năng lượng để bọn chúng lẫn nhau ra hòa lại tìm tới một cái có thể để cho cả hai đạt tới cân bằng điểm để hai cỗ khắc chế lẫn nhau lực lượng cường đại hoàn mỹ dung hợp cái này cần phi thường chính xác trị số đem khống không cho phép có bất kỳ một chút xíu sai sót liền tương đương với muốn đem một cây cực nhỏ châm dựng thẳng lên đến để lên bàn tại để cây kim này bảo trì cân bằng không ngã xuống đồng thời còn phải lại tại cây kim này phía trên lại thả một cây châm để hai cây châm cùng một chỗ bảo trì cân bằng không ngã mà lại để cái này hai c ố lực lượng lẫn nhau dung hợp là cực kỳ nguy hiểm lần trước cao thâm t i ế t tại nhìn thấy dạ ca thử nghiệm dung hợp thần lực cùng ma lực cái này hai c ố lực lượng thời điểm liền nghĩ đến có lẽ có thể dùng loại phương thức này sáng tạo ra h uy lực to lớn vũ khí đã cái này hai cỗ hạt năng lượng tại dung hợp thời điểm đụng chạm sẽ sinh ra năng lượng cực lớn phong thích như vậy sáng tạo đi ra vũ khí lực phá hoại cũng tuyệt đối là cái thế giới này trước nay chưa từng có kết quả là da ca đang thử nghiệm dùng tu luyện phương pháp tại thể nội chuyển hóa ra thiên đạo chi lực đồng thời cao thâm tuyết cũng đang dùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn nghiên cứu chế tạo sáng tạo ra có thể chứa trở thiên đạo chi lực đạn năng lượng vũ khí chương một n t r ư ơ i chín trực tiếp tới đi t r ư ơ n g 1049, t r ự c tiếp tới đi con mẹ nó giấc ngủ ngàn thu chi thần đều cảm giác được kinh sợ một hồi hắn nhìn thấy cái kia dụng cụ liên đại khái đoán được cao thâm tuyết ý nghĩ cái này nha đầu điên quả nhiên cùng cái kia có được thiên đạo chi lực tiểu tử đều là q á i vật tồn tại người có biết hay không đem thần lực cùng ma lực cưỡng ép dung hợp lại cùng nhau khả năng đưa tới hậu quả a bi một khi tại thí nghiệm thời điểm sơ ý một chút không có ổn định cái này hai cố lực lượng như vậy hậu quả chứ đã là thiên tài lại là tên điên tồn tại chỉ sợ không người nào dám làm dạng này thí nghiệm ta cần thần lực cùng ma lực hai cố lực lượng mà lại là cần độ tinh khiết tại 99 trở lên hai loại năng lượng cao thâm viết trầm giai nói ma lực ta đã có hiện tại còn kém thần lực muốn cầu thần lực độ tinh khiết tại 99 trở lên như vậy liền không thể theo phổ thông thần thuật sư nơi đó rút ra như vậy cũng chỉ có thể theo chân chính thần minh nơi đó thu hoạch được cao thâm viết thu hoạch được đến ma lực là theo ma giới c h i thụ nơi đó rút ra độ tinh khiết tuyệt đối là đầy đủ đến nỗi độ tinh khiết cao thần lực lời nói cao thâm viết lập tức liền nghĩ đến trước đó tiểu dạ giao cho nàng giấc ngủ ngàn thu chi thần huyết đủ đây không phải có sẵn thần minh sao còn là siêu thời kỳ cổ đại so thanh long bạch hổ bọn hắn cũng còn muốn thời xưa bắt đầu cổ đại thần hơn nữa còn rất suy yếu không có sức phản kháng quả thực chính là hoàn mỹ có thể tái sinh cơ thể sống nọ năng lượng giấc ngủ ngàn thu chi thần ngươi muốn theo ta chỗ này thu hoạch được thần lực cao thâm viết nhẹ nhàng gật đầu đúng thế giấc ngủ ngàn thu chi thần trầm mặc một hồi lập tức khạc khạc cười nói muốn có được bản t h ầ n thần lực ngươi muốn bắt cái gì đến đổi đâu cao thâm tuyết muốn bản t h ầ n hỗ trợ nhưng phải thái độ tốt một chút mới được giấc ngủ ngàn thu chi thần kinh nghiệt nếu như ngươi có thể lấy ra bản t h ầ n cần thiết đồ ăn có lẽ bản t h ầ n có thể cân nhắc bố thí một chút thần lực cho ngươi đồ ăn cao thâm tuyết dừng một chút ngươi muốn cái gì đồ ăn ta cần linh hồn đương nhiên cũng không phải cỡ nào thấp kém phản linh, linh hồn đều vào tới bản thân pháp nhãn ta cần cường đại linh hồn chí ít là thánh lâm cảnh cường giả hoặc là những cái tiêu cường đại thần thuật sư đương nhiên cũng có thể giấc ngủ ngàn thu chi thần l i ế c nàng liếp mắt bất quá ta cảm giác được ngươi nha đầu này thể nội linh hồn hương vị cũng mười phần không tệ nếu như ngươi chịu đem ngươi một nửa linh hồn giao dịch đưa cho ta ngao giống giống ú c úp ú c h ố n g h ố n g h ố n gác các ở cao thâm i ế t lại một lần nữa mở ra điện áp chút mở lập tức lại đóng lại nói kỳ thật ta muốn theo trên người của ngươi cưỡng ép rút ra thần lực cũng không có vấn đề chỉ là như vậy hiệu suất quá thấp nếu như có thể được đến phối hợp của ngươi đó là đương nhiên tốt nhất nếu như không chiếm được thiếu nữ ngôn ngữ dừng lại giấc ngủ ngàn thu chi thần không hiểu dùng mình hắn gái kia ngàn bạn huyết nhục chi nhãn cẩn thận từng ly từng tí nâng lên nhìn một chút phía trên ngay tại cái dương bên ngoài bản t h í nghiệm bên cạnh nhìn chăm chú hắn cao thâm tuyết thiếu nữ cặp kia đạ mạc m vô tình ánh mắt trong bình tĩnh mang khủng bố â m lãnh không có chút nào cao quang đồng trong lỗ mang h ã n hóa băng lanh thấu xương hát ám đến phản g phất tới từ địa ngục chỗ sâu nhất vượt sâu hát ám nếu như không chiếm được phối hợp của ngươi lời nói vậy đã nói rõ ngươi chỉ là một cái không cách nào câu thông không có trí tuệ cấp thấp công cụ nghe nói làm thần minh cấp siêu phản tồn tại linh hồn của ng cho nên ta sẽ đem ngươi nhốt tại một cái vĩnh viễn không thấy mặt trời địa phương vì ngươi thiết lập một cái chương trình đem ngươi sinh mệnh lực cùng chương trình tương liên để chương trình tự động dựa vào sinh mệnh lực của ngươi vĩnh cựu vận chuyển ta nghiên cứu qua ngươi đặc tính linh hồn của ngươi mỗi khi nhận một điểm kích thích thời điểm liền sẽ tự động ra tốc bài tiết xuất thần lực chảy ra cho nên ta sẽ lại vì ngươi thiết kế một cái tự động kích thích linh hồn trang bị đương nhiên cái này trang bị mỗi kích thích một lần đối với ngươi mà nói đều là tương đương kích thích cũng là tương đương chua thoải mái t h ư n g khổ giấc ngủ ngàn thu chi thần mỗi khi ngươi khôi phục một điểm lực lượng thời điểm chương trình liền sẽ tự động rút đi lực lượng của ngươi biến thành ta cần năng lượng cao thâm tuyết đây là một cái rất không tệ động cơ vĩnh cửu đúng không giấc ngủ ngàn thu chi thần cao thâm tuyết ngươi ngay tại cái kia tối tăm không mặt trời trong n ự c sâu là một trăm triệu niên sinh sinh thần lực đ ả o mỏ c ạ t màn hình đi giấc ngủ ngàn thu chi thần cao thâm tuyết nói không chừng bởi vì ngươi tại tương lai một trăm triệu năm bên trong toàn bộ vạn tộc bản đồ đều có thể thực hiện nguồn cung cấp năng lượng tự do nữa nha giấc ngủ ngàn thu chi thần không phải ngươi t h mở là chó a ngươi làm sao so cái kia có được thiên đạo chi lực tiệu tử con chó cao thâm t u y ế t b u ô n g tay lại muốn đi theo điện giật núp ấm c h ờ một chút giấc ngủ ngàn thu chi thần chừng lớn ngàn vạn con mắt đ ộ i vàng kêu rừng bản thần nói không làm sao ngươi liền điện a cao thâm t u y ế t thả tay xuống bình thản hỏi ngươi nguyện ý phối hợp phối hợp đương nhiên có thể giấc ngủ ngàn thu chi thần một mặt là khó nhưng là bản thần hiện tại quá hư nhược thần lực thực tế quá nhỏ bỏng đồ ăn vốn là có thể trợ giúp bản thần càng nhanh khôi phục thần lực điểm này ta lại không có lửa ngươi cao thâm q u ế t trầng âm thật sao đương nhiên giấc ngủ ngàn thu chi thần một mặt nghiêm túc cao thâm tuyết trầm m ặ t xuống như có điều suy nghĩ giấc ngủ ngàn thu chi thần nhìn xem cao thâm tuyết cái kia vẻ mặt trầm tư ta ác cười một tiếng ha ha tiểu nha đầu quả nhiên vẫn là dễ bị lửa ngao ngao ngao ngao a a a a a a vê đốt cờ ta cờ mở không phải đáp ứng phối hợp n g ư ờ i sao n g ư ờ i làm sao lại điện cao thâm tuyết hời hợt nói ta không có đồ ăn có thể cho ngươi cho nên cũng chỉ có thể dùng kích thích linh hồn người phương pháp để n g ư ờ i r a tốc b á i tiết sản xuất thần lực loại này siêu phàm dòng điện là ta dùng ta hồn lực chế tạo có thể cường hóa thể vợ lạc mạ phản ứng cho ngươi điện liệu cái một đêm ngươi đ ạ i khái liền có thể khôi phục ra nhất định lượng thần lực giấc ngủ ngàn thu chi thần không không cần ta cảm thấy ta đã có mắt tiểu a không ta cảm thấy ta đã khôi phục không ít thần lực có thể phối hợp ngươi cao thâm quyết lúc đầu đã đang chuẩn bị rời đi hai tay cất áo khoác trắng túi đi đến cửa phòng thí nghiệm lúc này lại xoay người lại nhìn qua hắn ngươi xác định không cần ta lại cho ngươi một chút kích thích rồi không cần giấc ngủ ngàn thu chi thần trực tiếp tới đi chương một nghìn không trăm năm mươi băng tâm hoài nghi chương một nghìn không trăm năm mươi băng tâm hoài n h i hoảng lăng cung điện dưới mặt đất bên ngoài kim linh thần quan hỏa linh thần quan thổ linh thần quan mục linh thần quan bốn người vẫn ngồi ở chỗ này nhập định chờ đợi bọn hắn còn không biết trong cung điện dưới lòng đất phát sinh sự tình chính là có chút kỳ quái theo lý mà nói thủy linh thần quan không nên đến bây giờ cũng còn chưa hề đi ra mà lại đã thật lâu không có chuyển về tin tức lúc này kim linh thần quan đột nhiên bỗng nhiên mở mắt trong đôi mắt còn lộ ra một cỗ không thể tưởng tượng nổi tình cảm mấy vị khác ngũ hành thần quan nhao nhao nhìn về phía hắn làm sao rồi kim linh thần quan nặng nề mà nói vừa mới thượng thần dùng nói nhỏ phương thức nói cho ta thủy linh thần quan bị giết chết mấy v ị khác ngũ hành thần quan b u a n tâm mấy ngày nay loay hoay sức đầu mẹ chán dạ ca mất tích thực tế để nàng cảm thấy rất kỳ quặc nàng thực tế không nghĩ ra không cách nào sử dụng siêu phàm chi lực dạ ca là làm sao rời đi cái kia tứ phía bị đặc thù kim loại gia cố phòng giam cầm tăng thêm nhiều t ầ n g thần lực kết giới lao ngục mà lại vô luận là phòng giam cầm còn là kết giới cũng không tìm tới bất luận cái gì một điểm bị phá hư dấu vết mấy ngày nay nàng cũng thu thập được rất nhiều liên quan tới dạ ca tư liệu tin tức cùng tình báo phát hiện dạ ca cùng nàng trong ấn tượng ma hóa nhân rất không giống khủng bố siêu phàm thiên phú cùng lãnh đạo lực liền không nói hắn còn đã từng nhiều lần phá hủy nhân tộc cảnh nội cùng xung quanh hát cám chi huyết ổ điểm tại nhân tộc nữ đế long anh thượng vị về sau phụ tá long anh cải tạo quốc gia xây dựng cơ bản d i ệ t trừ đối lập xây dựng t r ư ờ n g thành cùng đường sắt cao tốc tại hắn trở thành dạ gia người cầm quyền cái kia tám năm bên trong nhân tộc vô luận là tài lực quân lực vật lực cùng nhân tộc lĩnh vực thành thị hóa trình độ dân chúng thoát khỏi nghèo khó độ đều trên phạm vi lớn lên cao thậm chí trở nên so với thủy hoàng đế tại vị đoạn thời gian kia cũng còn muốn p n đinh cùng tất cả cùng dạ ca từng có tiếp xúc người đều đối với hắn khen không dứt miệng nói dạ ca đại nhân là người tốt lần này hắc cám chi huyết nhà máy sự kiện mặc dù các nơi vạn tộc người đều phổ biến chỉ trích dạng ca nhưng nhân tộc cảnh nội bách tính lại cơ hồ chín mươi đều là vô điều kiện tin tưởng hắn ở trên mạng chợ giúp dạng ca cùng vạn tộc tiếng người lý cố gắng những n à y điều tra đều là b ă n g tâm tự mình tìm người đi làm đều là ngầm hỏi cũng sẽ không tồn tại dạng ca tìm nhờ tình huống tồn tại chẳng lẽ cái kia hắc cám chi huyết nhà máy thật không có quan hệ gì với hắn b ă n g tâm tự l ầ m b ầ m như vậy sẽ là ai chứ b ă n g tâm lúc này nhớ tới tại hiện trường nhìn thấy trừ dạng ca những người khác long tộc chín kiến thánh chuyện này cùng đông vương long tộc người có quan hệ nhưng là trước đó vài ngày đông vương long tộc công chúa ngao tâm trả lại cho nàng gọi qua điện thoại hy vọng nàng có thể cẩn thận nghiêm túc điều tra một chút chuyện này không muốn làm ra vụ án đ oan sai đến nghe phản phất còn đang vì dạ ca nói chuyện g ã i lại bộ dáng chuyện này là sao nữa tích tích tích lúc này văn g tâm trước mắt bắn ra một cái bảng hệ thống điện báo người đoạn lạc thiên sứ tộc nữ vương diệ p băng văn g tâm thầm nghĩ nàng làm sao gọi điện thoại đến nhưng nàng còn là nhận uy văn tâm n ữ khí lạc mạng ă n tâm lớn chấp pháp diệ băng nằm tại đoạn thiên sứ trên vương t o ạ ngựa khi ung dung mà nói đã lâu không gặp có việc không có việc gì chính là muốn hỏi một chút ngươi dạ ca chuyện kia thế nào chân tướng sự thật ta còn đang truy tra bên trong chân tướng sự thật diệp băng bắt được trọng yếu chữ nói như vậy ngươi cũng cảm thấy chuyện này có kỳ quặc cảm thấy dạ ca là bị người hãm hại ta không có nói như vậy băng tâm ngữ khí vẫn như c ũ lãnh đạm chỉ là bình thường điều tra quy trình mà thôi tất cả có điểm đáng ngờ địa phương ta đều sẽ nghiêm túc t h ẩ m nghiệm thật sao diệp băng dừng một chút hỏi ra nàng hôm nay gọi điện thoại đến chân chính muốn hỏi vấn đề cho nên dạ ca xác thực không phải ngươi vụ trộm giấu đi ta giấu hắn làm gì ngươi không phải cùng ma hóa nhân có t h ù nhà ta còn tưởng rằng ngươi công việc quan trọng báo thù riêng đem hắn vụ trộm nhốt vào một cái chỉ có một mình ngươi biết ấm vú trong nghĩa thất mỗi lúc trời tối ở trên người hắn phát tiết ngươi đối với ma hóa nhân cửu hận lửa dẫn đầu băng tâm mặt không biểu tình ta từ trước đến nay theo lẽ công bằng chấp pháp ta ngược lại là rất yếu k ỷ diệp băng nữ vương ngươi vì cái gì quan tâm như vậy dạ ca còn chuyên môn đánh cho ta điện thoại này ách cái này khô k ụ diệp băng ho nhẹ hai tiếng lập tức ngự a khí nghiêm túc nghiêm túc nói đương nhiên là bởi vì ta cùng hắn cũng có thủ ta muốn có một ngày tự mình thu thập hắn đương nhiên không hy vọng hắn chết ở những người khác trên tay thật sao đương nhiên chính là dặm này tốt chưa sự tình ta treo Tốt, tốt, tốt. u ă n tâm đóng lại trước mặt bảng hệ thống nhưng mà mới vừa vận đóng lại thông tin thanh âm nhắc nhở liền lại v ă n g lên Bảng một lần nữa bắn ra ngoài điện báo người lãnh nguyện ngưng nguyện ngưng q ă a n tâm trầm mặt một hồi đem điện thoại nhận uy sư ba ạ lãnh n g u y ệ t ngưng hơi có chút hồi hộp cẩn thận từng ly từng tí thanh â m theo bên kia chuyển tới ừng ngươi đang làm gì nha điều tra bản án nô、no. đang điều tra vụ án gì a b a n g tâm dừng một chút nói nếu như ngươi muốn hỏi dạ ca có phải là ta vụ trộm g i ấ u đi liền trực tiếp hỏi liền tốt lãnh n g u y ệ t ngưng nghe nói gương mặt lập tức đỏ lên sư bá ta ta không phải ý tứ kia hắn không phải ta giấu đi b a n g tâm nói thẳng hắn đúng là theo phòng giam cầm bên trong đột nhiên mất tích ta cũng không biết hắn đi đâu rồi lãnh nguyện ngưng giật mình hơn nửa ngày thật thật ngươi không tin lời ta nói ngưng nhi đương nhiên tin tưởng thế nhưng là nếu như không phải sư bá ngải giấu đi lời nói vậy hắn sẽ đi chôn nào đâu ta cũng không biết cứ như vậy đi băng tâm cúp máy lãnh nguyện ngưng điện thoại cái này d ạ ca khát phái duyên còn rất tốt liền xông điểm này hắn quả nhiên vẫn như cũng không phải cái gì người đứng đắn hoa gian phòng cửa sổ đống nhiên không gió đồng bền ừ m băng tâm n h é o mắt lại ngoài cửa sổ ánh trăng trong sáng chiếu rọi vào trong phòng ai băng tâm l ệ n h lùng tốt h đã đến liền trực tiếp hiện tân đi một người mặc màu đen mũ trùm trường bảo nữ nhân đi ra nữ nhân dáng dấp mười phần cao gầy xem ra t r í ít có một m tám toàn thân bao phủ tại áo bảo đen phía dưới thấy không rõ dung mạo của nàng viêm cơ bởi vì ác ma tộc ma quân thân vận cũng không tốt trực tiếp lộ diện thế là đành phải dùng loại phương thức này đến đây ngươi là quan tâm cảnh giác nhìn chằm chằm trước mắt cái này áo bảo đen nữ nhân nàng mặc dù cảm giác không ra đối phương là ai lại có thể cảm thấy được đối phương siêu phàm đẳng cấp người trước mắt này vậy mà là một vị hồn đế cảnh định phong cường giả vạn tộc bản đồ phía trên hồn đế cảnh định phong cường giả cũng không nhiều băng tâm ánh mắt phát lạnh nặng nề mà nói tự tiện xông vào quan g minh liên minh hội giám sát lớn chấp pháp văn phòng ngươi cũng biết nếu như ta b ó c mặt nạ của ngươi biết được thân phận của ngươi liền có thể trực tiếp định ngươi một cái trọng tội nếu như ngươi có khả năng kia viêm cơ thay đổi thanh â m dùng khô khàn tiếng nói khiêu khích t h ư c nói băng tâm hiển nhiên cũng không có tinh lực ngay tại lúc này cùng người trước mắt này đọc thủ liền hỏi ngươi có chuyện gì à ta muốn hỏi ngươi viêm cơ là tính cách trực tiếp người thế là nàng liền gắt gao nhìn chằm chằm băng tâm trực tiếp sảng khoái hỏi ra mục đích của chuyến này da ca đến cùng có phải hay không ngươi giấu đi năm mươi mốt đâm yêu đương nao ổ t r ư ơ n g một nghìn không trăm năm mươi mốt đâm yêu đương nao ổ lại là một cái vị dạ ca nữ nhân băng tâm mặc dù là như vậy cao lánh xa cách v ạ n cổ chìm băng tính cách lúc này cũng có chút im lặng cái này dạ ca chẳng lẽ có đem nữ nhân bên cạnh toàn bộ đều biến thành yêu đương nao năng lực sao ngưng nhi trước hết không nói đoạn thiên sứ nữ vương d i p b ă n g còn có trước mắt cái này áo bảo đen nữ nhân đều là hồn đế cảnh k i ự u giai vạn tộc cường giả đỉnh cao đông vương long tộc công chúa ngao tâm cũng là đông long vương hòn ngọc quý trên tay bản thân thực lực không tầm thường đồng thời địa vị cũng là dưới một người trên vạn người tôn quý tồn tại đỉnh cao cường giả như vậy dạng này địa vị tôn quý người thế mà cũng sẽ phạm yêu đ ứ n não chẳng lẽ là dạng ca đã từng cũng đối với nàng nhóm đều dùng qua cái kia mỹ thuật băng tâm sắc mặt trầm xuống viêm cơ không biết băng tâm tâm lý hoạt động khi mắt ngươi đang trầm mặc là đang suy nghĩ muốn biên ra cái dạng gì thoại thuật đến lựa gạt ta sao băng tâm nhìn nàng một cái thản nhiên nói ta chỉ là đang nghĩ ngươi là ai vì cái gì quan tâm như vậy dạng ca viêm cơ mặt không biểu tình cái này không có quan hệ gì với ngươi cái này dạng ca đến cùng có cái gì mã lực có thể làm cho các ngươi nhiều nữ nhân như vậy đều đối với hắn quan tâm như vậy nhiều nữ nhân như vậy ở trước ngươi đã có ba người đã gọi điện thoại cho ta văn g tâm trầm g i i nói theo thứ tự là đông phương long tộc công chúa ngao tâm nhân tộc nguyệt n g ư n g cung cung chủ lãnh nguyệt n g ư n g đoạ lạc thiên sứ tộc nữ vương diệp băng hiện tại ngươi là cái thứ tư mà ta còn tạm thời nhìn không ra ngươi là ai rồi c ộ g viêm cơ nghe nói siết chặt nằm đấm xương cốt phát ra rồi đắt rồi đắt thanh âm âm thầm cười lạnh ừ dạ ca gia hòa này thật đúng là có thể thông đồng a lãnh nguyệt ngừng coi như cái nhân loại này nàng là biết không nghĩ tới thậm chí ngay cả đ ô n g phương long tộc công chúa ngao tâm thậm chí đ o ạ thiên sứ nữ vương diệp băng nàng cũng dám hạ thủ cái hôn đà này quả nhiên là cái tội ác tại trời cha nam băng tâm nhìn qua nàng ngươi làm sao rồi không thế nào viêm cơ lấy lại tinh thần nhàn nhạc hỏi ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta ngươi không phải ta giấu đi băng tâm nói thẳng ngươi dám cam đoan ta không có cần thiết lựa ngươi ta phá án gần đây công bằng công chính ừ ta gần đây không tin các ngươi những này dối trá quang minh hệ c h ủ n tộc công bằng công chính cho nên ngươi là hắc á m c h ủ n tộc văn g tâm gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m n à n g nói v i ê m cơ không nói gì t ố ô ta ta liền tạm thời tin tưởng như lời ngươi nói nhưng là nếu như ngươi dám lừa gạt bản tọa đem dạ ca thế nào lời nói thử v i ê m cơ nói được này cười lạnh một tiếng lập tức vung lên ống tay não hóa thành một đoàn khói đen tiêu tán rời đi văn g tâm thở dài một tiếng lắc đầu lại là một cái yêu đương não bắt một cái dạ ca kết quả đâm một cái yêu đương nào ổ sao giờ phút này ghen công ty bên này cũng ngay tại họ dạ ca đến nay đều không có tin tức gì hát diêm quanh tay bây giờ nhìn lại văn tâm lấy công nhu tư đem hắn tự mình giấu đi khả năng cũng không lớn la sắt giang tay ra thế nhưng là một người làm sao lại đột nhiên hư không tiêu thất rồi giả ca tiểu tử này gần đây mánh khỏe rất nhiều bí mật rất nhiều có thể là hắn dùng thủ đoạn nào đó vượt n g ụ c đào tẩu ta cảm thấy không có khả năng nghe thám tử đến báo giả ra mấy ngày nay một mực ngay tại triệu tập quân đội hoàng cung bên kia tại long anh triệu tập xuống cũng là trước khi chiến đấu động viên trạng thái giả ca không giống như là chạy đi bộ dáng nếu như ta là bọn hắn ta đương nhiên cũng sẽ để thủ hạ người giả ra một cái bộ dáng đến dù sao vượt mục thế nhưng là tội càng thêm tội trước đó cao thâm tuyết thử b á n biên kia thiên đạo chi tinh uy lực quá dọa người n trước đó trong vạn tộc rất nhiều nguyên bản đều tại lần này sự kiện lên án dạng ca những người kia hiện tại cũng không dám lên tiếng thần quan đ i ệ n bên kia vũ hành thần quan cũng không biết chạy đến đâu đi đám người m ồ m năm miệng mười thảo luận chủ tịch nhìn về phía bên trái một cái trống dâu trâu ngồi kia là tinh minh long vị trí chủ tịch tinh minh long người đâu vẫn là không có tìm tới hắn sao cắt núi bay không có một mực liên lạc không được chủ tịch trầm kỳ quái thương đình hư lạnh một tiếng nói hiện tại đều như thế lưu hành chơi mất tích sao dạ ca tung tích không rõ tinh minh long tung tích không rõ liền mũ hành thần q u a n đều tung tích không rõ những người này đến cùng đang làm cái gì hoa v ă n lúc này người trong suốt thân ảnh dần dần từ phòng họp dưới sàn nhà nổi lên sau đó hiện ra diện mạo thật sự bút ta làm đến một kiện phi thường trọng yếu tình báo người trong suốt một mặt dương dương đắc ý thân s ắ c chủ tịch nhìn về phía hắn hỏi cái gì trọng yếu tình báo người trong suốt nói chính là ngày đó cao thâm viết thử bắn cái kia vi lực siêu cường vũ khí kêu cái gì thiên đạo chi tinh ngại không phải một mực rất k i ê n kỵ sao nhưng là ta vừa mới nghe lén đến d ạ g ra bọn hắn bên kia mở hội nghị tác chiến ta nghe tới cao thâm tuyết nói trước đó nàng thử bắn viên kia thiên đạo c h i tình kỳ thật chính là nàng trên tay duy nhất một viên thiên đạo c h i tình nàng m u ố n là muốn hụ dọa một chút quang minh liên minh hội để băng tâm lớn chấp pháp đem d ạ ca thả ra kết quả không nghĩ tới băng tâm lớn chấp pháp không phản ứng chút nào chủ tịch đôi mắt khé động thần s á c lập tức thay đổi ngươi nói chính là thật tuyệt đối là thật người trong suốt vui tươi hớn hở mà nói ta nghe cao thâm tuyết chính miệng nói ồ hát diêm nhãn tình sáng lên nếu là như vậy vậy chúng ta liền không cần e ngại dạ g ra nhân tộc mạnh nhất siêu phàm giả trước mắt cũng vẹn vẹn chỉ là thánh lâm cảnh mà thôi cho dù bọn hắn còn có rất nhiều cái k h á c ghen vũ khí cùng siêu phàm vũ khí bọn hắn cũng không thể nào là vạn tộc liên quân đối thủ h ú n g chi hiện tại dạ ca không tại ha ha ha đây chính là tiêu diệt dạ ra tiêu diệt nhân tộc cơ hội thật tốt ta chương một nghìn không trăm năm mươi hai dung hợp thành công t r ư ơ n g một nghìn không trăm năm mươi hai dung hợp thành công chủ tịch trầm mặc một trận hỏi người trong suốt ngươi xác định ngươi nghe rõ r à n g rồi người trong suốt cười ha h a nói tuyệt đối nghe rõ ràng lệ hố ngợt nghe nói như thế thoáng nhẹ nhàng thở ra ta liền biết cái này thiên đạo chi tinh một viên xuống tới đều đủ để khiến một tòa cỡ lớn thành thị nháy mắt biến mất mặc dù nói thứ này không giống đạn hạt nhân như thế có được phóng xạ tổn thương đi nhưng nó trực tiếp phá hủy diện tích có thể so sánh đạn hạt nhân lớn nhiều đáng sợ như vậy vũ khí nếu là dạ da trên tay có rất nhiều khỏa lời nói vậy bọn hắn còn cùng chúng tộc khác làm cái gì vạn tộc phong hội trực tiếp phát động lần thứ tám vạn tộc chiến tranh thống nhất vạn tộc tốt quý thương nguyên trầm ngâm nói ừ m g uy lực khổng l ồ như vậy vũ khí đại khái là muốn chế tác chi phi phi thường hạ khắc、ca. nếu không nếu như có thể chế tác cao tâm h tuyết không có khả năng chỉ là một m viên hắc diêm nói đã dặn này chúng ta liền càng hẳn là thừa dịp hiện tại cơ hội này tiêu d i ệ t bọn hắn mới đúng nếu không các ngươi cũng trông thấy đợi đến bọn hắn tương lai nghiên cứu ra càng nhiều thiên đạo chi t i n h cho dù là công ty hoặc là quan g minh liên minh hội cũng rốt cuộc gáp chế không nổi bọn hắn hơn mười vị v ạ n tộc đồng sự đại bộ phận đều rơi vào trơ mặc hiển nhiên đang suy nghĩ chuyện này lợi và hại diệp băng q u a n tay vẫy lên chân b ắ t chéo ung dung mà nói nhưng là vẫn nhất giả ra bọn hắn còn có cái khác gáp chủ bài đâu ngươi quên lần trước lôi minh khe nước xuất hiện ma duệ bộ đội rồi nếu như ngay cả không biết át chủ bài chúng ta đều e ngại vậy chúng ta cũng sẽ không cần chơi dứt khoát trực tiếp đầu hàng khi bọn hắn phụ thuộc tốt h á c diêm vừa l ệ n h một tiếng tóm lại thái độ của ta chính là dạng này d ạ n ca hiện tại không tại tốt như vậy cơ hội hạ thủ chờ đến khi nào chính các ngươi cân nhắc đi h á c diêm vị trí tà minh tộc ở trong b ạ n tộc xếp hạng thứ sáu mà hắn ở công ty lại có mười cổ phần là trừ chủ tịch cùng diệp băng bên ngoài cao nhất cho nên lời của hắn tạm thời coi là nhưng rất nặng ta đồng ý thương đình thanh n m lạnh lùng lúc này cũng băng lên ta cũng cho rằng hiện tại là tốt nhất hạ thủ thời cơ coi như không tiêu diệt dạ ra ít nhất cũng phải thừa dịp cơ hội lần này đem cao thâm t u y ế t cùng hạ tịch giao cái này hai đại bột tại các nàng chưa thức tỉnh trước đó giải quyết hết hoặc là bắt trở lại khống chế ở công ty trong tay bằng không mà nói hai người k i a một cái cựu tinh cấp bột một cái bắt tinh cấp bột tương lai một khi thức tỉnh các nàng còn kiên trì đứng tại dạng ca trận doanh lợi nói có thể nghĩ sẽ đối với chúng ta đến cỡ nào bất lợi thiên hạo nghe nói đôi mắt nhíu lại ta tan thành diệ p băng nghe đối thoại của bọn hắn chờ mặc trong lòng không biết suy nghĩ cái gì nàng quay đầu nhìn một chút chủ tịch hỏi chủ tịch lao nhân ra người là ý tưởng gì a chủ tịch trầm ngâm hồi lâu sau trầm rãi ngẩng đầu nói hiện tại vẫn là vạn tộc phong hội trong lúc đó trừ phi dạ gia chủ động t u y ề n chiến nếu không phát động đại quy mô chiến tranh tiêu diệt dạ gia rất không có khả năng bất quá thừa dịp dạ ca không tại đem cao thâm t u y ế t cùng hạ tịch giao hai cái này tương lai bộn bắt trở lại khống chế lại đúng là không tệ ý nghĩ cao thâm t u y ế t dù cho không có h ắ c hóa cũng là quy cực cao thiên tài cơ giới sư muốn bắt lấy nàng cũng không phải là chuyện dễ nhưng hạ tịch giao tiểu cô nương kia ngu n ơ ngốc đốc tính cách ngây thơ đơn thuần muốn bắt lấy nàng liền dễ dàng hơn nhiều chủ tịch nhìn một chút h á c diêm thương đình còn có thiên hạ ba người bọn họ nếu là các ngươi nói ra vậy chuyện này liền giao cho các ngươi ba cái đi làm đi h á c diêm nết miệng cười cười được à bất quá đến lúc đó nghiên cứu hai cái này một thời điểm thành quả cũng phải chúng ta chiếm đầu to chủ tịch nhẹ nhàng gật đầu có thể phòng thí nghiệm cao thâm tiết nhìn xem trước mắt dụng cụ bên trong hai cỗ lực lượng lẫn nhau d u n g hợp phát ra kinh người tia sáng chiếu dọi tại nàng tấm tia mềm mại thanh lanh trên mặt trước mặt ba viên năng lượng vật chứa bắt đầu kịch liệt r u n động trung ương hình tròn trang bị bắn ra chói mắt cường quang giấc ngủ ngàn thu chi thần đũ lam thần lực cùng ma giới chi thụ đỏ sậm ma năng tại tinh vi phủ văn hàng ngũ dưới sự dẫn dắt như là hai đầu chỏi nhau cự sạt ạ i đường ống chân không bên trong xoắn ốp dây dưa nguyên tử cấp tỷ lệ đồng bộ chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi hai cao thâm tiết nhìn chăm chú ba d trên bảng nhảy lên số liệu đầu ngón tay xẹt qua lơ lửng bàn điều khiển lúc mang theo băng lam hồ con điện lực hút tịnh ướt thuốc giải trừ trong suốt trong d ư ơ n g giấc ngủ ngàn thu chi thần thấy cảnh này vô số viên con ngươi bỗng nhiên có bảo hắn trông thấy thần lực của mình bị phân giải thành bảy mươi sáu triệu nói lượng từ bậu lưu cùng m a năng hạt tại nạ nổ cấp chân không thể khoang bên trong tinh chuẩn đụng nhau hai loại vốn nên t r ô n vùi lực lượng lại tại loại nào đó huyền ảo tần suất xuống bệnh thành năng lượng màu vàng kim nhạt sợi tơ cái này sao có thể giấc ngủ ngàn thu chi thần thanh â m đều hơi khô cầm tất cả trong mắt ánh mắt đều hiện ra mắt chừng chó n g ấ p hình nhân loại này tiểu nha đầu thế mà thật thành công hắn vốn cho là con bé này chỉ là một cái khoa học tên điên mà thôi kết quả nàng lại còn thật làm được quả nhiên thiên tài cùng tên điên chỉ kém một chút ở giữa a thiên đạo chi lực truyền thuyết vẹn vẹn chỉ tại hỗn độn sơ khai thời điểm xuất hiện qua có khai thiên tịch địa lực lượng trước đó cao thâm tuyết trang bị tại máy móc hủy diệt trên thân r ồ n g bắn ra viên kia thiên đạo chi lực chỉ hủy diệt bán kính hơn một trăm cây số trong phạm vi hết t h ể sự vật cũng là bởi vì cao thâm tuyết trước mắt nắm giữ trình độ khoa học kỹ thuật còn không cách nào khống chế đương lượng quá lớn thiên đạo chi lực truyền thuyết chỉ có sáng thế chi thần cùng hồng hoang thủy tổ tam thanh thú có được loại lực lượng này không nghĩ tới hôm nay lại có thể bị một cái trẻ tuổi như vậy nhân loại tiểu nha đầu cho dung hợp đi ra giấm ngủ ngàn thu chi thần lắp bắp đến cùng là ta chưa tình ngủ còn là ta đang nằm mơ lợi còn chưa dứt trang bị hạch tâm đột nhiên sụp đổ thành cỡ nhỏ lỗ đen phòng thí nghiệm trọng lực tham số nháy mắt đột phá ngưỡng giới hạn giấc ngủ n g à n thu chi thần kinh hai phát hiện huyết đục của mình vậy mà chậm rãi trôi nổi mà lên cao thâm tiết áo khoác trắng tại lượng tử trong gió lốc bay phần phật dung kim dòng năng lượng phản chiếu tại nàng không có chút nào gợn sóng trong con mắt làm sợi thứ nhất thiên đạo c h i lực huy quang xuyên tấu h mười hai duy tướng bị hộ t h u ậ t lúc thiếu nữ đưa tay h ắ t ra che khuất ánh mắt sợi tóc phòng thí nghiệm hệ thống phòng vệ b ỗ n nhiên sáng lên cảnh báo hồng quang đưa nàng thanh lánh k u ô n mặt phản chiếu quỷ quyện mà thần thá dẫn dắt về chính đạo chương 1053, dẫn dắt về chính đạo giấc ngủ ngàn thu chi thần nhiều mắt nhắm chặt hơn nửa ngày mới dám từ từ mở mắt trong phòng thí nghiệm hết thể đều đã khôi phục lại bình tĩnh trừ một đống lớn nghiên cứu tư liệu chất giấy báo cáo tản mát đầy đất cao thâm t u y ế t bình tĩnh đứng tại dụng cụ trước mặt nhìn xem ở giữa cái kia hình tròn năng lượng trong thùng năng lượng đã dung hợp hoàn thành một cái màu đen tuyển giống như như lô đen hình tròn vật chất lơ lửng tại năng lượng trong thùng cái này chính là thiên đạo chi lực giấc ngủ ngàn thu chi thần kinh ngạc nói liền xem như hắn dạng này siêu cổ đại, đại thần c ũ người là lần loại lực l nhất chân chính nhìn thứ thấy ợ n này. g Ừm. thâm Cao chế tiểu ê n tinh trọng yếu nhất vật liệu. Giấc ngủ ngàn thu chi thần. Ngươi. đạo chi Giấc chi thu liệu. i vật t yếu nha đầu n g ư ơ i nhưng phải cẩn thận một chút ta không thể không nhắc nhở ngươi một câu ngươi biết cái đồ chơi này hiện tại mặc dù nhìn xem bình tĩnh b ạ n nhất nó nếu là nổ ta đương nhiên biết cao thâm tuyết nhẹ gật đầu nơi này hết thể đều sẽ tan thành mấy khói n g ư ơ i biết liền tốt giấc ngủ ngàn thu chi thần nghĩ thầm mặc dù làm thần minh hắn linh hồn chết là chết không được nhưng là hắn tốn trên triệu năm thời gian mới chữa trị một tí kẹo như thế n ụ c thân huyết n ụ c rốt cục hơi tìm tới một chút đúc lại đục thân hy vọng cái này nếu là cho người trước mắt này loại tiểu nha đầu lập tức nổ không còn cái kia hắn tâm tính sẽ phải vỡ ra giấc ngủ ngàn thu chi thần dừng một chút lập tức cười ngượng ngùng hai tiếng vậy bây giờ có phải là không có chuyện của ta ta có thể nghỉ rồi cao thâm viết lại lắc đầu không được giấc ngủ ngàn thu chi thần ta bỗng nhiên có một cái ý nghĩ mới cao thâm viết nhìn xem trong thùng lơ lửng thiên đạo chi lực nói cái này thiên đạo chi lực có được cường đại như vậy siêu phàm năng lượng có lẽ không chỉ có thể dùng đến chế tạo vũ khí cũng có thể trợ giúp siêu phàm giả đột phá chính mình hạn mức cao nhất cấp tốc tăng lên siêu phàm đẳng cấp giấc ngủ ngàn thu chi thần t r ự n kinh hắn thu hồi lời nói mới rồi tiểu nha đầu này quả nhiên là người điên thuần túy tên điên nha đầu ngươi đừng nói d ỡ n giấc ngủ ngàn thu chi thần l ấ p bắp liền xem như thần minh cũng không dám dạng này hấp thu thiên đạo chi lực chỉ cần khống chế tốt đ ư ơ n g lượng hoàn toàn có thể thử một lần cao thâm tuyết nói giấc ngủ ngàn thu chi thần thế nhưng là cao thâm tuyết liếc hắn nước mắt ngươi cũng không q u y n lên tiếng giấc ngủ ngàn thu chi thần bắt đầu đi cao thâm tuyết lại bắt đầu lại từ đầu điều chỉnh thử thiết bị kinh đô hoàng gia quý tộc khách sạn không nên quá sốt ruột có lúc không có tin tức ngược lại chính là tin tức tốt nhất nhạc linh ngồi tại nữ nhi bên người nhẹ giọng thì thầm an ủi hạ tịch dao ánh mắt ôn nhu nhìn quan à n g tiểu dạ sẽ không có chuyện gì hạ tịch dao ngầm đầu vô cùng đáng thương nhìn một chút b ụ n m b ụ n thật sao thế nhưng là tiểu dạ trước kia cho tới bây giờ đều không có dạng này đột nhiên mất tích lâu như vậy còn một mực liên lạc không được qua không có chuyện gì không có chuyện gì nhạc linh ôn nhu cười cười ngươi phải tin tưởng hắn có biết không hạ tịch dao ôm hai chân của mình khẽ gật đầu một cái ừng nhạc linh đi ngủ sớm một chút đi thời gian không còn sớm hạ tịch dao ừng ngủ ngon mụ mụ nhạc linh ngủ ngon g i a n g g i á c cửa phòng bị đóng lại trong phòng chỉ còn lại hạ tịch dao một người hạ tịch dao ngồi ở trên giường của mình thân thể quận thành một đoàn hai tay ôm hai chân của mình một nửa khuôn mặt t r ô n tại hai đầu gối ở giữa đôi mắt t h ẳ n g đạm mặc dù mụ mụ nói như vậy nhưng nàng còn là cảm thấy mười phần bất an mấy ngày nay nàng vẫn luôn là dạng này g i u dĩ không vui cảm xúc cũng rất hạn đã thật nhiều ngày không có ngủ một cái tốt cảm giác t i ể u dạng ngươi sẽ không có sao chứ hạ tịch dao đem khuôn mặt hoàn toàn vùi vào đầu gối bên trong một đoàn màu đỏ s ậ m hung sát chi khí đã trong lúc vô hình theo trong cơ thể nàng tràn ra quấn quanh tại bên cạnh nàng h ô n độn thanh â m ở bên thai văng lên hhhhh không nên tin những cái kia an ủi người lời nói tiểu tử kia khẳng định hơn phân nửa đã chết rồi ngươi nói vậy hạ tịch dao thở phì phọ phản bác hắn ta nơi nào nói vậy rồi h ô n độn k i n h miệt nói nếu như tiểu tử kia không chết lời nói vì cái gì không liên hệ ngươi đây quan minh liên minh hội cái kia băng tâm xem xét liền cùng dạng ca loại này ma hóa nhân rất có t h ù bộ dáng nàng chỉ sợ sớm đã công báo tư thủ đem dạng ca tiểu tử kia cho giết còn giả vợ như vô tội đâu ngươi ngươi không nên nói lung tung tuyệt không có khả năng này làm sao không có khả năng rồi hỗn độn khỏe miệng rồi lên nghĩ thầm đây tuyệt đối là một cái cơ hội cơ tốt dạng ca cái kia chuyện xấu tiểu tử không tại hạ tịch giao nha đầu ngốc này đơn thuần dễ bị lửa hiện tại tuyệt đối là dẫn dắt nàng trở về chính đạo tốt đẹp thời cơ làm hung thu tộc hậu đại hỗn độn ngay từ đầu nhìn thấy hạ tịch giao thời điểm cũng là mười phần im lặng hắn làm t ứ hung thú đứng đầu hậu đại trùng điệp trùng điệp trùng điệp chắt gái thế nào lại là như thế ngốc trắng ngọt chẳng những không có một điểm dạ tâm mà lại lại còn là một cái mười phần yêu đứng não làm hung thú nên tà ác âm hiểm hung bạo tàn nhẫn xử lý tất cả mọi thứ nhìn thấy khó chịu tồn tại mới đúng a đối với hung thú đến nói làm hại thế gian mới là chính đạo a nếu để cho đ à o n ộ t cùng kỳ thao thiết bọn hắn biết đời sau của mình thế mà là một cái ngốc trắng ngọt không phải đem hắn chết cười không thể hỗ nộp đều làm không rõ ràng hạ tịch giao tốt xấu thể nội cũng có được phi thường thuần phí hỗn độn huyết mạch sao có thể đơn thuần như vậy đáng yêu chẳng lẽ vẻ hung ác của nàng suy nghĩ toàn bộ tập trung tại bộ n g ư c sao nhất định phải nắm chặt cái này cơ hội cứ tốt để nha đầu này hát hóa vàng không đợi đến dạng ca t i ể u tử thú y kia trở về chỉ sợ lại muốn đem nàng dẫn vào lạc lối hỗn độn rất chân thành âm thầm nhẹ gật đầu lập tức cười lạnh một tiếng tiếp tục ở trong đầu của hạ tịch giao lắc lư nói ta liền hỏi ngươi nếu dạng ca nếu là thật chết tại quang minh liên minh hội đám người kia trên tay ngươi sẽ làm thế nào hạ tịch giao sửng sốt một chút kinh ngạc nhìn tự đủ ta ta sẽ nàng đông nhiên ánh mắt kiên định lên nắm lại nắm tay nhỏ vậy ta nhất định sẽ vì tiểu dạ báo thù đem hại chết hắn người giết sạch đúng a dạng này mới đúng hôn đ ộ n hắc hắc cười không ngừng nhưng là vấn đề đến đã như thế vì cái gì ngươi hiện tại không trực tiếp đi đem bọn hắn giết sạch đâu hạ tịch giao sửng sốt một chút hôn đ ộ n nói tiếp ngươi suy nghĩ một chút dạ ca hiện tại không có tin tức hắn khả năng chết cũng có thể là không chết có phải là cũng có một loại khả năng chính là quan g minh liên minh hội người cố ý đem dạ ca đóng lại muốn thăm dò nhìn xem chúng ta phản ứng nếu như chúng ta phản ứng không đủ kịch liệt bọn hắn liền xử tử ngươi tiểu dạng hạ tịch giao nghe nói ánh mắt lập tức hoảng loạn lên cái này như vậy sao không sai hôn đồn thâm trầm cười nói nếu là như vậy chúng ta có phải là hẳn là nhanh đi cứu hắn đâu hạ tịch giao ta d ạ ca còn có thể ngay tại tiếp nhận một ít phi thường tàn nhẫn cực hình a hôn đồn âm hiểm cười nói ngẫm lại băng tâm cái kia xem ra phi thường cao lãnh đ ạ m mạc nữ thần quan trong âm thầm khẳng định phi thường tương phản coi như nàng không giết chết d ạ ca dựa vào nàng đối với ma hóa nhân tam hận trong âm thầm khẳng định đang điên cuồng đối với d ạ ca trả tấn để phát tiết trong lòng nàng ngắn niệm nói không chừng à, cái gì ghế hùng à, nước e ép ớt a cái kẹp ngón tay à, bàn gùi à, ngọn nến rồi à, nhỏ roi ra à, sắt cổ còn tay à. cái gì cái gì đều đã đã sớm tới qua mười mấy lần nữa nha hạ tịch giao t r ư ơ n g một nghìn không trăm năm mươi bốn ngược dòng ảnh tâm hiểm t r ư ơ n g một nghìn không trăm năm mươi bốn ngược dòng ảnh tâm hiểm ngươi ngươi không muốn hù dọa ta à. hạ tịch giao khẩn trương lên hai tay ôm hai chân của mình ôm càng chặt thân thể cũng dần dần phát r u lên tiểu dạ tiểu dạ không có việc gì ai hù dọa ngươi rồi hôn n ộ nhìn thấy phương pháp hữu hiệu tiếp tục mê hoặc nói ngươi tiểu dạng nói không chừng lúc này liền đang bị người xem như chó con cưới trên người trên cổ khả năng còn mang theo khóa c ổ n tay bị người hung hăng trả đạn khóc đều khóc không lên tiếng á kiệt kiệt kiệt khạ khạc nô、no. không nên nói nữa không nên nói nữa hạ tịch giao c h e lỗ hai của mình đóng chặt bên trên con mắt đêm tối phía dưới ba mươi mấy cái đen nhánh thân ả n h theo dưới ánh trăng nhảy vọn hiện lên đi tới hoàng gia trang viên quý tộc khách sạn nào đó tòa nhà đỉnh thôn m ụ c mang ba mươi mấy cái n h ậ t luân tộc võ sĩ đứng tại trên lầu chót lạnh lẽo thổi hất lên mái tóc dài của hắn cùng báo thôn mục trên mặt nguyên bản ma quỷ mặt nạ đã đổi thành một cái chiếm cứ chín đầu màu tím đen đầu rắn mặt nạ đồng xanh chỉ lộ ra hai cặp con mắt lộ ra càng thêm lạnh lẽo quỷ dị đại nhân bắt đầu hành động sao một cái nhật luân tộc võ sĩ hỏi thôn mục nhẹ nhàng gật đầu、ừ. đợi một chút thành nội lâm vào đại hỗn loạn về sau các ngươi liền bắt đầu hành động nhật luân tộc võ sĩ vâng một cái khác nhật luân tộc võ sĩ hỏi đại nhân vậy ngài muốn một người đi tìm cái kia hạ tịch giao sao muốn công ta bồi ngài cùng đi chứ thôn mục hít hít mắt chứ ta mấy người các ngươi thực lực một khi tiếp cận nàng hẳn phải chết không nghi ngờ ngươi phải tin tưởng ta ngươi tiểu dạ hiện tại khẳng định đã vô cùng thê thảm trên thân đạo này cái kia một vết thương đã là rất tốt tình huống nói không chừng đã bị cắt đến một khối này cái kia một khối a a a a ngươi không nên nói nữa đi thôi chúng ta cùng đi xử lý những cái kia có khả năng tổn thương tiểu dạ giá hỏa đem bọn hắn s a n bằng hết thệ không đều giải quyết sao h ô n độn vất miệng vẫn như c ũ đang lừa dối tiểu nữ hải đem ngươi t à n niệm ác niệm toàn bộ đều giao cho ta đi để cho ta tới dạy ngươi chúng ta hỗn độn hứng thú nhất tộc lực lượng làm như thế nào sử dụng ta thế nhưng là ngươi lão tổ tông sẽ không hại ngươi hạ tịch giao không muốn không muốn ngươi ngầm i ệ n g tiểu dạng cùng tuyết nhi đều nói qua vô luận ngươi nói cái gì cũng không thể tin tưởng ngươi hỗn độn thầm mắng một tiếng t ậ mờ thật đúng là mệt mỏi không nghĩ tới lắc lư cái tiểu nữ hải đều lao lực như vậy một đêm này đều lãng phí hắn bao nhiêu nước b ọ t đều đang lúc hỗn độn còn muốn nói tiếp thứ gì thời điểm d ầ m d ầ m gian phòng m à n cửa không gió mà bay thung bay hạ tịch giao trong lòng lộn bột một tiếng làm thánh lâm cảnh siêu phảm giả nàng còn là lập tức liền cảm thấy được địch nhân tồn tại n g nhiên ngầm đầu ai một cái đen nhánh ủy vệ thân ảnh xuất hiện tại trong phòng của nàng ngoài cửa sổ ánh trăng lọt vào đến chiếu sáng hắn n ử a bên cựu đầu x à mặt nạ đồng xanh hạ tịch dao từ trên giường đứng lên cảnh giác nhìn qua hắn ngươi là thôn một chậm rãi lấy xuống trên mặt cựu đầu x à mặt nạ đồng xanh tháo mặt nạ xuống một khắc này hạ tịch dao mở to hai mắt nhìn nàng nhìn thấy một tấm nàng đời này gặp qua kinh sợ nhất quỷ dị làm người ta sợ h ã i khủng bố gương mặt trên gương mặt kia chỉ có một đôi mắt là bình thường còn lại bộ vị hoàn toàn là một mảnh đáng sợ và mẹo gương mặt kia phản g phất bị nguyền r u ộ n bức tranh thuốc màu nhiều lần hắt vẫy lại xe rách màu tím đen làn da như là h ò a tan sáp dầu rủ xuống rơi chảy xuôi đếm không hết màu đỏ s ậ m mạch máu giống cơ thể sống con run ở dưới da đan sen n ú c đích vốn nên là sống mũi vị trí lom thành vòng xoáy hình dáng thiên hố chín đầu nhỏ bé màu tím tiểu xà đang từ trong lỗ thủng nô ra lại lùi về mỗi lần co vào đều mang ra dinh dính màu tím s ậ m chất nhảy mỗi khi lưới r ắ n phun ra n ư ớ c vào hắn nhiều sóng dưới làn da liền sẽ nô lên từng chuỗi vẩy rắn hình dáng nội mụt dọc theo cái cổ nhanh chóng du t khi thì hiện ra ma quỷ dữ tợn c u ẩ n tiếu gương mặt khi thì vỡ ra thành tre kín răng miệng hình dáng kẽ hở thang đó ánh sáng chết đi góc độ lúc cả khuôn mặt lại như là vạn hoa đồng chia ra thành mấy chục khối lăng cách quỷ dị làm người ta sợ hãi mà khủng bố hạ tịch giao sắc mặt đều trở nên tái nhận cưỡng ép tỉnh táo lại quan sát trên người hắn quần áo ngươi là nhật luân của người hỗn độn thì là ở trên người của thôn một cảm thấy được cựu đầu xà lực lượng tiểu từ này trên thân thế mà ký tốt hung thú cựu đầu xà thôn một không có trả lời hắn chậm rãi nâng lên hai ngón huyết thuật ngược dòng ảnh tâm hiểm tập kết như là vạn hoa đồng chia ra thành mấy chục khối lăng cách gương mặt giống như địa ngục đoá hoa nở rộ hạ thịt dao con n g ư ô i phản chiếu ra đen kịt một màu n g á y mắt thế thì huyết thuật vô số huyết hồng xà văn từ thôn mục dưới chân lan tràn đem toàn bộ gian phòng vận mẹo thành chạy sôi nọc độc màu tím đen không gian nàng cảm giác ý thức của mình bị đẩy vào đặc dính vòng xoáy bên hai nổ vàng cựu đầu xà liên tiếp hí lên bị thiếu nữ thẳng tắp đổ vào trên giường thành công so tưởng tượng dễ dàng thôn mục một lần nữa đeo lên mặt nạ ngược d ò ảnh tâm điểm là hắn dung hợp ma quỷ tộc tế bảo nhật luân tộc tế bảo cùng viễn cổ h u n g thú cựu đầu xà tế bào về sau dùng hợp ba cái chủng tộc siêu phàm năng lực dùng e n cải tạo phương thức sáng tạo ra mỹ thuật đây là có được cực kỳ cao cường độ tinh thần lực công kích bán thần cảnh trở xuống không người nào có thể chống cự có thể làm cho người sinh ra sai lầm ký ức tưởng tượng ra nội tâm của nàng chỗ sâu sợ nhất sợ hãi nhất phát sinh sự tình tại triệt để tâm linh sụp đổ về sau hết thể ký ức bị hắn xuyên tạc liền sẽ bị hắn hoàn toàn khống chế thôn m ộ t nhìn qua hôn mê đi hạ tịch g a o khi mắt hạ tịch g a o viễn cổ hôn đồn độn hậu nhân tại hát hóa về sau kích hoạt thể nội hôn đội huyết mạch trở thành trong trò chơi kịch bản bát tinh cấp một được đến cái này đáng tin giúp đỡ như vậy sau này hắn báo thủ liền sẽ dễ dàng rất nhiều t r ă m năm mươi l ă dự cảm bất tưởng t r ă m năm mươi l ă dự cảm bất tưởng hạ tịch giao lâm vào đáng sợ viễn thuật t r o n g được sâu đệ nhất trọng u y ễ n cảnh đông tuyết lồng giam treo ngược xuyên tấu h dạ ca sương t ỷ bà thánh kết quang diễm chính từng tức từng tức thiêu đốt ra của hắn băng tâm tay cầm hàn băng lăng kính chết xạ ra ngàn bạn công nhận mỗi một đạo đều tình chuẩn k h é t đi dạ ca huyết đủ hạ tịch dao n ố c c h ạ đứng ở ngoài mười mấy mét địa phương kinh ngạc nhìn một màn này dạ ca đột nhiên chuyển hướng nàng lộ ra n h u ố n máu b ì m cười nơi cổ họng quần quận b ụ n băng phát ra khàn khàn tiếng vang g i a o g i a o đau quá a không muốn hạ tịch g i a o lảo đảo nào về phía g i à n hành hình lại từ dạ ca hơi mở trong thân thể xuyên qua đệ nhị trọng u y ễ n cảnh dạ ca bị trói tại một cái trên thập tự giá tà minh tộc hắc diêm đứng ở trước mặt của dạ ca trong tay roi r a hóa thành n g à n vạn rắn độc quấn quanh tứ chi của hắn tinh hồng lưỡi liếm lác mí mắt của hắn răng rắn đâm vào huyện thái dương lúc phun ra đen nhánh n ọ c độc tiểu d ạ hạ tịch dao con mắt đỏ đột nhiên phóng thích nhưng mà nàng lại phát hiện chính mình hung sát chi khí vậy mà biến thành càng nhiều bể rắn dạ ca làn ra phim chính phiến chóc từng mảng lộ ra bạch cốt ngón tay vẫn kiệt lực vươn hướng nàng lại tại c h ạ m đến gò má nàng nháy m ắ t hóa thành cho tàn đệ tam trọng u y ễ n cảnh chủ tịch bóp lấy dạ ca cái cổ ghen công ty la s e r lồng giam chính c h ậ m chạm cắt hắn cân đối dạ ca bị đinh đang xoay tròn giản hành hình bên trên mỗi đi một vòng liền có mới thân thể bị thay thế thành cơ giới bộ kiện ban cầu các ngươi dừng tay hạ tịch giao móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay máu tơi nhỏ xuống chỗ sinh trưởng ra có gai rắn dây leo nàng trơ mắt nhìn xem dạ ca dây thanh bị cải tạo thành dụng cụ phát ra tiếng máy móc â m tái diễn dao dao đệ tử trọng viễn cảnh thiên tộc thiên hạo cười g ầ n xé ra dạ ca lồng ngực đỏ sậm trong x ư ơ n g mù nổi lơ lửng còn tại nhảy lên trái tim hạ tịch dao r u r d y hai tay không bị khống chế đâm vào cái kia phía nấm áp bên hai vang lên điên cùng tiếng cười dạ ca tàn tạ khuôn mặt đột nhiên hiện hiện bị vết máu dính liền lồng mi khe run tại sao muốn g i ế t ta chân thực cùng hư hảo kẽ hở không ngừng luân hồi không hát hát hát hô nộn thanh âm ở trong ý thức vang lên không nghĩ tới còn có loại chuyện tốt này cái này ký túc cựu đầu xà chi lực nhật luân tộc tiểu quỷ thật đúng là giúp ta rất nhiều hạ tịch giao linh hồn ở trong u y ễ n cảnh nước toát ra mạng n ệ n đường vân hôn đ ộ n hung thần hắc khí biến thành x ú c tu đang từ trong khe hở điền c u ồ n g chạm vào hiện tại ngươi hẳn là có thể lý giải ta lời nói a hôn đ ộ n c h ầ m rãi nói tới đi nhà đầu làm ngươi trở thành cái thế giới này vạn vật bá chủ liền không có người có thể tổn thương người chỗ yêu người để chúng ta cùng đi vì ngươi tiểu dạ báo thủ đem những cái kia tên đáng chết toàn diện rết sạch hạ tịch giao linh hồn tại ý thức trong thế giới trầm rãi bỏ lên trầm rãi ngầm đầu cặp kia nguyên bản mỹ lệ thuần khiết con n g ư ơ i lúc này đã trở nên một mảnh tinh hồng vần đục hạ tịch g i a o trên thân chậm rãi tràn ra màu đỏ tươi h u n g s á t chi k h í dần dần bao khỏa thân thể của nàng thôn mục đứng ở trước mặt của hạ tịch g i a o nghĩ thầm hẳn là không sai biệt lắm tiếp xuống l i ề n muốn sử dụng u y ễ n thuật đoạn thứ hai dùng tinh thần lực không chế thuật sửa chữa trí nhớ của nàng để nàng triệt để biến thành thủ hạ của ta thôn mục dựng thẳng lên hai ngón đang chuẩn bị thi thuật thời điểm hạ tịch dao lúc này vậy mà chính mình chậm rãi bỏ lên tóc dài không gió mà bay nổi lên h u y t quang thôn mục cựu đầu xà dưới mặt nạ con h á n trông thấy thiếu nữ đ ô i mắt mạn sinh ra màu đen nhãn ảnh đường v â n con người hiện hiện một mảnh đỏ thấm huyết sắc trong đen cũng hiện ra xinh đẹp kinh người hoa văn nguyên bản màu trà nhạt tóc biến thành tà mị nâu đỏ sắc v ờ môi cũng biến thành màu đen thiếu nữ quanh thân thả ra hung sát chi khí càng ngày càng mạnh giống như c u ầ n b ã o như vòi rồng trong lúc cầm vang b ộ c phát gian phòng bắt đầu rung động đèn treo nổ tung pha lê ẩm vang vỡ vụt không thích hợp chuyện gì xảy ra thôn một nhăn đầu lông mày hỗn đ ộ chi lực ngưng tụ thành xương đỏ hư ảnh ở sau l ư n g hạ tịch giao chậm dài đứng lên thậm hồng hung s chí i k h thôn g như một lũi dần dần lại một bước tướng liêu chuyện gì xảy ra cựu đầu xa tướng liêu thanh nhâm vang lên tiểu nha đầu này trên thân hỗn độn sát khí độ tinh khiết quá không bình thường coi như nàng là có được hung thú hỗn độn huyết m ạ n h hậu nhân cũng không có khả năng có được dạng này độ tinh khiết trừ phi ha ha ha ha ha ha ha ha hỗn độn tiếng c u ồ n g t i ế u v ă n g lên hạ tịch d a o con người biến thành một mảnh huyết h ồ n g nàng đến từ linh hồn d í t lên hóa thành thực chất hóa sóng âm nháy mắt như gợn sóng hình dáng từ trung tâm phong thích mà ra ba cây số bên trong pha lê đồng thời nổ tung và anh từ không trung nhìn xuống sừng nhịn hoàng gia quý tộc khách sạn xung quanh khu vực toàn bộ mất điện trong nháy mắt tất cả nguyên bản bị thành thị ánh đèn bao trù địa phương toàn bộ đều phai nhặt xuống t i ể u đầu xa tướng liêu thanh sắc đ ổ i biến hỗn độn h u n g thú hỗn độn vậy mà ký túc tại tiểu nha đầu này thể nội thôn một không thể tưởng tượng nổi cái gì hắn ngần đầu đã nhìn thấy h u n g thú hỗn độn hư ảnh ở sau lưng của hạ tịch giao đứng lên t i ể u đầu xa tướng liêu không nghĩ tới ngươi phong ấn cũng giải trừ a thật sự là đã lâu không gặp a hỗn độn k i n h miệt thanh â m vang lên lão h ư u gặp nhau ta liền tặng cho các ngươi một món lệ lớn đi hạ tịch giao sau lưng sát khí ngưng kết mà thành sáu con đại thủ chậm rãi nâng lên phân biệt chậm rãi ngưng tụ ra sáu k h ả năng lượng màu đen cầu i ự u đầu xa tướng liêu thanh â m ở trong đầu thôn mục nổ vang chạy mau thôn mục trong lòng đ ố n g nhiên lộn bộ một tiếng oanh long long long long long long cùng lúc đó hát diêm thiên hạo thương đình ba người thân ả n h tại hoàng gia quý tộc khách sạn phụ cận xuất hiện hôn n ộ n phát ra khủng bố tiếng gầm chấn vỡ pha lê phụ cận phạm vi khu vực cũng nháy mắt toàn bộ mất điện để bọn hắn giật này mình xảy ra chuyện gì rồi thiên hạo c a o mày nói thương đình nặng nề g h mà nói ta cảm thấy được một cỗ rất cường đại hung sát chi khí giống như liền đến từ hoàng gia trang viên quý tộc trong khách sạn ô hát diêm nghĩ hoặc hung sát chi khí đây không phải là viễn cổ hùng t h ú sao giống như là h ô n độ lực lượng thương đình dừng một chút tiếp tục nói trừ cái đó ra ta còn cảm thấy được mặt khác một cô yếu một ít hung s á t trí lực giữa như là cựu đầu xà t ư ớ n g liễu cựu đầu xà thiên hạo nhữ mày chẳng lẽ thôn một cũng ở nơi này thương đình đ ố n g nhiên giống như nghĩ thứ gì thôn một cũng là người x u y ê n v i ệ t hắn biết hạ tịch giao có được hôn huyết huyết mạch là tương lai bắt t ì n h cấp buồn, chỉ sợ hắn cũng là muốn thừa dịp dạng ca không có ở đây thời điểm đem hạ tịch giao bắt đi khống chế lại đi hát diêm xem ra tiểu tử này nhanh hơn chúng ta một bước thiên hạo cười lạnh ta nhìn cũng không có nhanh đến đi đâu thoạt nhìn như là vừa đánh lên bộ dáng chúng ta vừa vẫn có thể đi ngồi thu ngư ông thủ lợi không phải sao nói hắn liền dẫn đầu một bước bay tới đằng trước hắc diêm thấy thế cũng triển khai tà minh t ổ cánh bay ra ngoài thương đình có chút nhũ mày hắn đột nhiên cảm giác được có một loại dự cảm bất tưởng chương một n t r ư ơ i s á triệt đ ề thức tỉnh t r ư ơ n g 1056, t r i ệ t đ ề thức tỉnh thiên hạo rất nhanh cũng cảm thấy được cái kia cố cường đại hung sát chi khí nơi phát ra tại gian phòng này thiên hạo hít hít mắt ánh mắt hóa chặt tại một cái khách sạn gian phòng quán rượu kia gian phòng cửa sổ chính ra bên ngoài phát ra trận trận chướng mắt hắc vang thiên hạo cùng h ắ c diêm hai người cùng một chỗ tại bàn công rơi xuống ngươi có cảm giác hay không đến h ắ c diêm chính là muốn nói cái gì lời còn chưa dứt chỉ nghe thấy ầm ầm một tiếng vang thật lớn trước mặt vách tường bị oanh nhiên nổ tung một đạo năng lượng kinh khủng theo bên cạnh hai người bay đi không chỉ có nổ ra đều mặt gian phòng vách tường càng mang ra một cỗ cường đại khí lưu mọi thứ trong phòng sự vật toàn bộ đều bị cỗ khí lưu này c à n quét gầy ra hai người thiếu chút nữa cũng bị cỗ lực lượng này thổi bay ra ngoài thiên hạo cùng hắt diêm hai người đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ chỉ thấy trong gian phòng, hạ tịch giao toàn thân bị xương đỏ sát khí bao vây, nâu đỏ tóc dài như là thiêu đốt h ỏ a diễm, bốn đầu h ô n độn chi thủ ở sau lưng giãn ra lúc xé rách không gian, lửa đường hình dáng năng lượng chất nhảy dọc theo xúc tu nhỏ xuống trên mặt đất bốc cháy lên sát khí tinh hồng h ỏ a diễm. hạ tịch giao trên thân hồn lực sát lực toàn bộ đều tại cực tốc tăng gọn. Thánh tam Thánh Thánh cảnh cảnh cảnh phàm nhanh Nàng đẳng đang lâm lâm lục lâm mà cửu cấp dai. dai. dai. siêu vậy một đạo tinh hồng của sáng bay thẳng trời cao thiên c u n g bị huyết sắc n h ộ n dần ánh trăng tại hôn đ ộ n năng lượng ăn mòn xuống v ặ n b ẹ o thành q u ỷ dị vần sáng kia là lúc có người đột phá tới hồn đế cảnh lúc mới có thể sinh ra kinh người dị tượng hồn đế cảnh giai đoạn thứ nhất cô nàng này thế mà đột phá hồn đế cảnh rồi thiên hạo khó có thể tin theo thánh lâm cảnh sơ dai một đường đột phá đến hồn đế cảnh cái này mẹ nó bật ta hạ tịch dao chậm rãi ngầm đầu băng lanh tinh hồng đôi mắt nhìn chăm chú thiên hạo cùng hắc diêm trên người của hai người hai người gương mặt phản chiếu tại nàng đồng trong lỗ thiếu r o n nữ h h á mắt i rít a vừa mới lên lần nữa hóa thành thực chất hóa âm bạo đều tầng lầu tấm như bánh bích quy vỡ vụ đổ sụt hát diêm đang kinh hoàng thất thố bên trong đội vàng triển khai cánh rơi khó khăn làm tránh đi vẩy ra cốt thép thiên hạo thánh quang hộ thuận tại tiếp xúc đến hỗn độn năng lượng máy mắt lại giống dưới ánh mặt trời kem hòa tan tán loạn hôn đ ộ n xúc tu xuyên qua tường chịu lực nháy mắt, cả tòa kiến trúc phát ra sắp chết riêng gì. Bê tông khối vụ lơ lửng giữa không trung, mỗi một hạt b ụ i đều lôi cuốn bạo tẩu sắt khí, hóa thành ngàn vạn trôi huyết sắc lưới dao. thiên hạo thực lực không có hát riêng mạnh như vậy, hắn không có ngay lập tức thoát đi hạ tịch dao sát thương phạm vi. hạ tịch dao cũng không có tiếp xúc hắn, chỉ là cặp kia tinh hồng bẩn đục lạnh leo đôi mắt nhìn c h ầ m c h ầ m hắn. nhưng mà vẹn vẹn chỉ là bị liếc mắt nhìn mà thôi, sau một khắc thiên h ạ liền cảm giác lồng ngực của mình đột nhiên bạo liệt. hắ chỉ thấy mình trước ngực q u ầ n á o t r ư ớ n g ra một cái to lớn độ cong t i ế p lấy tuân giá huyết đ ụ c đã hoàn toàn bị hỗn độn chi khí ô nhiễm ăn mòn bạo liệt ra bộ phận kia cấp tốc nát giữa cũng sinh ra hỗn độn mầm thịt ẩn ẩn có vận đ ụ c huyết đ ụ c b ù n nào ở trong đó l a n lộn phun g trào mà hắn phát hiện chính mình thậm chí ngay cả một tơ một hào sức phản kháng đều không có trong đầu tạm tâm cũng càng ngày càng nhiều ý thức vậy mà ngay tại dần dần mơ hồ. ta ách thiên hạo run dậy chậm rãi giơ tay lên có chút hé miệm phát ra vận đục thanh âm con mắt l i ế c xeo cố gắng nhìn về phía hát diêm cùng t ư ơ n g đình muôn lớn bọn hắn xin giút hạ tịch giao cũng không có cho hắn cơ hội này nàng giơ tay lên năm ngón tay bỗng nhiên một chảo sau lưng một cái hỗn độn chi thủ liền đưa ra ngoài tóm chặt lấy thiên hạo sau đó chỉ nghe thấy phảng phất cà chua trong tay bị bóp nát thanh âm ba kít chất lỏng màu đỏ như máu vẩy da bất quá huyết dịch cùng xương vỡ cũng không có tràn ra bao xa liền bị bao phủ mà đến tinh hồng hung sát chi lực cho triệt để hoa khí thôn vệ sau đó bị hạ tịch giao cấp tốc hấp thu v a n h long long long long long long long long khách sạn cả tòa cao ốc sụp đổ hắc diêm phe phẩy hai cánh bay lên đến không trung thương đình thì cũng chậm rãi từ bên trên chậm lại thần sắc nghiêm trọng hai người bọn họ tận mắt nhìn thấy thiên hạ bị bóp nát g i ế t chết quá trình cái này đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra h á c diêm mồ hôi lạnh chảy ròng ròng hạ tịch giao cô nàng này làm sao đột nhiên liền vượt cấp đột phá rồi nàng vốn chỉ là thánh lâm cảnh hẳn là khoảng cách tiến hóa trở thành bắt tinh cấp đại bột còn rất xa mới đúng coi như nàng là h ố n đ ộ t huyết mạch hậu nhân làm sao lại đột nhiên b ộ c phát ra lực lượng cường đại như vậy thương phong thần sắc lạnh lùng trầm mặc một hồi nói không thích hợp coi như nàng có được hỗn độn huyết mạch cũng không có khả năng có được cường đại như thế hỗn độn chi lực trừ phi vừa dứt lời tại thiên địa rung động trong oanh minh hạ tịch dao lơ lửng giữa không trung nhỏ yếu thân thể bắn ra khiến người run sợ dị biến thiếu nữ đã nhắm mắt lại sền sệt như huyết tương xương đỏ theo nàng làn ra mỗi cái lộ chân lông chảy ra cuồn cuộn đem thiếu nữ nắm nâng đến giữa không trung những x ư ơ n g mù này cũng không phải là đơn thuần năng lượng nghe thanh âm càng giống là dần dần kéo căng cơ bắp lẫn nhau dây dưa căng cứng lúc phát ra rợn người dinh dính tiếng vang ánh trăng tại tiếp xúc đến xương đỏ trước mắt phát sinh nhiều sóng nguyên bản ngân bạch vầm sáng bị nhuộn d toàn bộ bầu trời đ ê m như là bị hắt vây sôi trào mực nước ngôi sao tại hỗn độn chi lực xâm nhiễm xuống lại sinh ra lít nha lít nhít tinh hồng con người chất đ ộ n g ném xuống tràn ngập h ác y ánh mắt ba nhạc linh sử dụng dị năng theo sụp đổ trong phế tích tránh thoát mà ra nàng quanh thân bao vây lấy thủy thuộc tính màu la một lực để trên người nàng y phục đều không có nhiễm đến một tia bụi đất nhạc linh nhìn trên trời hạ tịch a o thần sắc trở nên ngưng trọng giao giao khô khô khô nam cung thu nguyện ly sơ ảnh mạnh tình tưởng tiểu minh thương phong bọn người theo trong phế tích đầy da thạch vận bò đi ra còn có một chút dạ gia chiến sĩ cũng đều theo trong đất b ò đi ra bọn hắn đều là đi ngủ ngủ một nửa đột nhiên lâu liền sập cũng may ở tại nơi này tòa khách sạn trong cao ốc người cơ hồ tất cả đều là trùng cao dai siêu phàm giả còn không đến mức bị trực tiếp chống chết ly sơ ảnh đại nhân các ngươi không có sao chứ ừ n chúng ta không có việc gì cao ốc làm sao lại đột nhiên liền sập rồi v ừ a mới dị tượng tựa như là có người đột phá đến hồn đĩa đế cảnh khu cụ c u b a mẹ nó cái này tình huống gì đến cùng đêm hôn quyết gác tường tiểu minh nổ sạch trên đỉnh đầu đôi ngầm đầu nhìn về phía bầu trời sau đó liền trực tiếp mắt trận tròn con mẹ nó đó là cái gì nam cung thu n g u y ệ t cũng là một mặt ngốc trệ thân sắc hạ tịch giao lơ lửng giữa không trung cơ hồ đã nhìn không thấy nàng người hình thái thân ảnh bởi vì thân thể của nàng đã hoàn toàn bị xương đỏ bọc thành màu đỏ tươi hình tròn đồng thời cố lực lượng kia chậm d ã i từ trong suốt dần dần đến hơi mở lại từ hơi mở dần dần đến hoàn toàn thực chất hóa xương đỏ bắt đầu lấy vi phạm vật lý pháp tắc phương thức sụp đổ ngưỡng tụ ở sau lương thiếu nữ cấu trúc g a cao tới trăm triệu hư ảnh ban sơ chỉ là mơ hồ q á i vật hình dáng nhưng theo sát khí nồng độ đột phá giới hạn giá trị những năng lượng kia như là xôi trào hồ dung nham đồng thời lấy nàng làm trung tâm hình thành một cái khủng bố khí lưu vòng xoáy phương viên mấy dặm bên trong mảnh vỡ thủy tinh tảng đá nhánh cây chờ cỡ nhỏ vật thể tại sát khí dưới sự dẫn dắt bị cuốn vào trung tâm hóa thành một bị xương đỏ sát khí ngưng kết hoàn thành hỗn độn thân thể cao lớn thình lình xuất hiện tại thành thị bên trong giống hahhhh ha, a kiệt kiệt kiệt hoàn toàn thực chất hóa hỗn độn ngẩm cái cổ tráng kiện phát ra một tiếng tà áp c ái đạn cổng tiếu phương viên mười dặm trọng lực đột nhiên đảo ngược hộp đèn đường nháy mắt hốn lượn thành bánh quay trèo suối phun dòng nước nịch sông tương cung mặt đất cây thực đột ngột từ mặt đ đại địa băng liệt đổ xuống khe hở cấp tốc lan tràn mấy ngàn mét xa đây là hát diêm đồng trong lỗ phản chiếu ra cái kia khổng lồ thân thể hoảng hốt cùng kinh dị thần sắc viết ở trên mặt hùng thú hỗn độn chân ộ nghìn k h trăm năm m ư hỗn độn chân thân c h ư n một nghìn k h ô n n ỗ n độn chân thân thôn một đứng tại mấy trăm mét bên ngoài một tòa khác cao ốc đỉnh hùng thú hiện thân tại đại địa nhấc lên cùng u phong cương khí thổi loạn tóc của hắn thôn một đại nhân ngài không có sao chứ mấy cái nhật luân tộc võ sĩ ở bên cạnh lo âu hỏi không có việc gì thôn một nặng nề nói một tay che lấy lồng ngực của mình vừa mới r ứ t lời liền phốc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi thuận mặt nạ của hắn biển dưới chảy ra đến kém chút chết tại tiểu nha đầu kia trên tay hắn mở ra hệ thống liếc mắt nhìn bảng thuộc tính của mình nhân vật thôn một tuổi tác ba trăm ba mươi chín tuổi t r ù n g tộc nhật luân tộc đẳng cấp hồn đế cảnh đệ cựu giai đoạn sinh mệnh một trăm hai mươi bốn trăm linh năm bốn chín trăm linh không không không không không không không không k h n g không h ô n không h ô n không không không không không k h không không không không không không h ô n g k h n g không k h n g không n g không không không không k h ô n không không không không không không không k h n h trạng thái gặp độ tinh khiết cao sát khí nghiêm trọng ăn mòn bốn chiều thuộc tính sáu mươi thuộc tính cơ sở bốn mươi lăm sinh mệnh tốc độ khôi phục năm mươi ma lực tốc độ khôi phục năm mươi hồn lực tốc độ khôi phục năm mươi hp tiếp tục mất máu bên trong thôn mục thở khẽ khí liếc mắt nhìn xuất hiện ở trong thành thị h u n g thú hữu n ộ t không nghĩ tới vẹn vẹn chịu m ộ t kích liền trực tiếp đến loại trình độ này hán tử trong ngực lấy ra một viên màu vàng đan dược đáng tiếc tốn nhiều như vậy điểm tích lũy hối đoái đan dược lúc đầu muốn giữ lại thôn mục để lộ mặt nạ đem đan dược mất vào lập tức hắn chầm dai đứng lên nói mặc dù xuất hiện một chút ngoài ý mới không có khống chế lại nữ hai kia nhưng ít ra hỗn độn xuất hiện còn là trong thành chế tạo ra hỗn loạn bắt đầu hành động tán vâng ba ba bá ba mươi mấy cái nhật luân tộc võ sĩ phân tán n ả y ra rất nhanh biến mất trong bóng đêm v ê n g long long long ủ ủ nam c u n g như lúc đầu ngay tại người gác đêm trong tổng cục thẩm tra liên quan tới dạ ca đi hướng báo cáo điều tra lúc này đại điệu bỗng nhiên rung động dữ dội chân nhà cho bụi vẩy xuống ở trên bàn làm việc nam c u n g như có chút n h ũ n mày chuyện gì xảy ra nàng đứng dậy đi đến văn phòng bên cửa sổ chỉ thấy nơi xa một đạo màu đỏ c ầ sáng bay thẳng trời cao lập tức ở trên trời cao tan ra kinh người huyết vân ánh trăng tại h ố n độn năng lượng ăn mòn xuống vạn b ẹ o thành vị dị v ầ n g sáng dày đặc giữa mây mù lưu chuyển lên cực quang tia sáng cố lực lượng này là hồn đế cảnh siêu phàm giả có người vừa mới đột phá đến hồn đế cảnh rồi cục trường một cái trung niên người gác đêm vội vàng chạy vào thở hồng n g t nói việc lớn không tốt trong thành trong thành không biết thế nào đột nhiên xuất hiện một cái có được cường đại viễn cổ h u n g s á t chi khí khủng bố cự thú cái gì nam cung như nghiêng đầu sang chỗ khác ở nơi nào hoàng gia trang viên bí tộc khách sạn phụ cận trung niên người gác đêm nói hoàng gia trang biên quý tộc khách sạn a lâu đã theo c ự thú xuất hiện sụp đổ hoàng gia quý tộc khách sạn nam cung như trong lòng khẽ đ ậ u thu n g u y ệ t kiệt kiệt kiệt ha ha, ha ha ha ha ha ha bản tôn rốt cục tự do á h ô n độn chân thân ở trong thành thị vừa hiện thần lập tức liền gây nên mạng lớn dối loạn cùng khủng hoảng cái kia cao mấy trăm thước khổng lồ c ầ m g kềnh thân thể giống như một đầu siêu cự hình tạ ác tượng b á o biển mọc ra bốn con to lớn cánh màu đen đầu không có con mắt không có miệng mũi không có lỗ thai chỉ có một mảnh không ngừng lõm lại n ô ra hỗn độn vòng xoáy màu đỏ tươi cổng cảnh thân thể mặt ngoài b ả y biện ra ngưng kết dung nham cùng vẫn thạch t r ù n g điệp cảm nhận mặt ngoài che kín mạch máu l u làm đường vân nam cung thu nguyện nhìn qua trước mắt hạ tịch giao hóa thân thành quái vật to lớn cái kia chẳng lẽ là là hỗn độn nhạc linh xuất hiện ở sau lưng của các nàng đi lên phía trước chầm r ã i nói viễn cổ tứ hung thú đứng đầu hỗn độn chân thân thương phong nhìn qua nàng chầm mặt một hồi nhận ra nàng đến ngài là nhạc linh cực khắc có thể sư ngài là hạ tịch giao mẫu thân nhạc linh khẽ gật đầu một cái lập tức nói tịch giao thể nội hỗn độn xem ra là đã thất tình tưởng tiểu minh kinh cái gì hạ tịch giao trong cơ thể nàng giấu cái hỗn đ ộ t nam cung thu nguyện nghe xong kinh ngạc hỏi làm sao lại đột nhiên liền thức tình đây ta nghĩ hẳn là cùng dạ ca mất tích có quan hệ nhạc linh trầm mặc một chút nói hỗn đ ộ t là tứ hung thú đứng đầu cũng là tịch giao tiên tổ hắn đã từng thử nghiệm mê hoặc qua tịch giao trốn vào h t cám lấy này đến thu hoạch được lực lượng cường đại hơn nhưng là tịch giao tâm tư đơn thuần cũng không có thụ tiên tổ dẫn dụ cái này nguyên nhân lớn nhất đều là bởi vì dạ ca nam cung thu nguyện dạ ca trước đó Tịch giao liền đã từng tại lam i tại ề n từng đã l mịt c h Hiệu r ư ở n nơi đó làm qua một lần liên quan g tới đó làm một qua p hiệu ó n trong lòng n g thích tà m niệm ác niệm t luyện. Nhạc Linh Nhạc là... trưởng nói tịch giao là một cái siêu cấp yêu đương não chỉ cần d ạ ca vẫn còn tịch giao liền vĩnh viễn sẽ là tâm tư tinh khiết tới cực điểm tồn tại vĩnh viễn sẽ không bị tà niệm ác n i ệ m tốn u vệ d ạ ca chính là nàng tinh thần trèo trống nhưng là một khi d ạ ca không tại nam cung thu nguyện tiên lặng nhất thời không biết nên nói cái gì siêu cấp yêu đương não còn đi nhưng cái này cũng xác thực rất phù hợp nàng thế nhưng là rất giảng nghĩa khí chương 1058, t i ê n tổ ta à thế nhưng là rất giảng nghĩa khí cái kia cái kia hiện tại phải làm gì nam cung thu n g u y ệ t khẩn trương nhìn qua nơi xa hỗn độn to lớn thân thể hỗn độn sẽ không đem tịch giao thế nào à nhạc linh một mặt tỉnh táo trầm bồn biểu lộ t i ê n tâm bất kể nói thế nào hỗn độn là tịch giao tiên tổ tịch giao cũng là hỗn độn trong nhất tộc còn sót lại vết mạch một t r ò n g mà lại tiên phú cực d a i hỗn độn tiên tổ là sẽ không tổn thương nàng nhưng là cái khác liền không nói được thương phong nghe nói lập tức rõ ràng nhạc linh ý tứ nâng đỡ kính mắt quang minh liên minh hội người Thần quan địa người, chỉ sợ nhìn thấy chỉ nhìn hôn quan người, địa đột sợ lý ờ i nói, đều sẽ hết tất cả biện pháp tiến lại, tại kinh nghĩ hành công phong ấn. Mà lại, nếu để cho hôn đột tại kinh đô trong thành đều để đột đô sẽ hết pháp cho tất cả Mà vây tùy ý hành động, thành thị động, sơ ợ sợ rằng diện lớn cũng không người sẽ lọt vào diện tích ít tội vào vô phải chỉ có phá hư, h ư n vong. g Ly sơ ảnh lo âu vậy chúng ta bây giờ nhạc linh nhìn bọn họ một chút nói bằng vào chúng ta lực lượng là ngăn cản không được hỗn độn nhanh đi sơ tán phụ cận dân chúng đi đây mới là việc cấp bách l y sơ tán phụ cận h dân c h o n g đi nam cung thu nguyện nhìn qua nơi xa hữu đ ộ n cắn cắn môi ta biết ông tinh hồng cột sáng như cũ đ ố i thẳng chân trời thiên c u n g bị huyết sắc nhục dần huyết vân cùng cực quan g tương giao chiếu giỏi giống như tật thế không ít kinh đô thành bách tính đều bị cái này kinh người dị tượng rung động ta n g à i đây rốt cuộc phát sinh chuyện gì a chẳng lẽ là tận thế muốn giáng lâm sao ta có ở trên video ngắn nhìn thấy qua lúc có đại l a o đột phá hồn đế cảnh thời điểm sẽ xuất hiện cùng loại kinh người như vậy dị tượng đó chính là nói kinh đô thành nội có người đột phá đến hồn đế cảnh rồi c ũ không biết là cái kia chủng tộc đại lão trước đó các ngươi có nghe hay không đến khu đông thành bên kia chuyển đến một tiếng vang thật lớn toàn bộ đông thành hiện tại đều mất điện mạng lưới tín hiệu cũng toàn thành gián đoạn không biết xảy ra chuyện gì nghe nói người gác đêm đã đem thông hướng khu đông thành con đường toàn bộ bắt đầu phong tỏa khẳng định là ra đại sự dân chúng chính nghị l u ậ n nam c u n g như mang một đám người gác đêm đã chạy tới lui ra phía sau lui ra phía sau phiền phức tất cả mọi người lui ra phía sau đến chỉ định phạm vi phía trước hiện tại không cách nào thông qua cảm ơn phối hợp người gác đêm kéo đường ranh giới ngăn cản hết thệ cỗ xe của người đi đường thông hành cục trưởng con đường phong tỏa đã hoàn tất hiện tại liền kém khu đông thành bên trong dân chúng sơ tán một cái trung niên người gác đêm nói nam cung như nhẹ gật đầu thần sắc nghiêm trọng thu nguyện đã tại khu đông thành an bài tiến hành sơ tán công tác các ngươi ở trong này nhìn xem ta đến hiện trường đi xem một chút ngài muốn đi hiện trường sao trung niên người gác đêm khẩn trương nói đây chính là viễn cổ hung thu đứng đầu hỗn độn a lực phá hoại chỉ sợ so với hồn đế cảnh cường giả còn muốn đáng sợ cái k i a phụ cận quá nguy hiểm vạn nhất ngài nếu là đã xảy ra chuyện gì nhưng làm sao bây giờ muốn không còn là giao cho quang minh liên minh hội cùng thần quan điện đi xử lý a Kinh người chung chúng nhân thành trường, thị, Đô, đêm tộc cục gắt là làm làm ta ta sự a an giao Nam ca. cửa sa o toàn cho ngoại có chút tộc Cung chút, cùng chạy Chủ tịch cánh trước, chân sắc thể một một thầm tại một trở mặt, trời huyết Bột, Kinh như nghĩ, nhưng nhìn ảnh. đem Đô đến đến đâu đi rồi? Chủ tịch đứng người. Người rồi? nơi chân trời xa nổi dừng lên là, dạ quả sổ tình giống như ra một chút ngoại ý muốn cắt đi tới nói hung t h ú hỗn độn chân thân tại kinh đô thành nội xuất hiện ta biết ta đã được đến thương đình chuyển về tin tức chủ tịch hít một hơi thật sâu ta lúc đầu coi là hạ tịch giao vẹn vẹn chỉ là có được tương đối cao độ tinh khiết hỗn độn tộc huyết mạch hậu nhân mà thôi không nghĩ tới hỗn độn bong linh thế mà ký túc tại tiểu nha đầu này thể nội nhưng là hạ tịch giao làm sao lại đột nhiên h ắ c hóa biến thành hỗn độn đâu chẳng lẽ là d ạ ca đã có tin tức rồi chủ tịch nghĩ thầm sẽ không phải là băng tâm thật tự mình vụn trộm đem d ạ ca xử lý a không nghĩ tới nàng vậy mà thật sự là loại này sẽ công báo tư thủ người hiện tại chúng ta phải làm sao đâu các hỏi không cần phải để ý đến để băng tâm cùng thần quan điện đám người kia đi xử lý đi chủ tịch thản nhiên nói hỗn độn rốt cuộc h i thân đối với công ty ngược lại chưa chắc là một chuyện xấu cuối cùng một đầu hung thú băng linh rốt cuộc tìm được chí ít chúng ta không cần lại giống không có đầu con r ồ i một mực tìm lung tung vừa rồi tiếng vang là chuyện gì xảy ra bẩm báo long v ư ơ n g bệ hạ kinh đô thành nội xuất hiện một đầu cao tới vài trăm mét to lớn t ử thú nghe nói là viễn cổ hung thú hỗn đ ộ t ngao thịnh cảm thấy ngoài ý m u ố n hung thú hỗn đ ộ t hắn trầm ngâm suy tư đầu tiên là kinh đô thành nội có người đột phá hồn đế cảnh lại nói tiếp h ỗ độn liền xuất hiện là trùng hợp còn là hai cái này có cái gì tất nhiên liền con đâu hoàng gia quý tộc khách sạn phụ cận tại nam cung thu n g u y ệ t bọn người sơ tán phía dưới phụ cận bình dân bách tính lần lượn cấp tốc rút lui nơi này giống nóng nóng nóng hôn đ ộ n phát gia đinh thai nước góp gào thét t r u n g điệp tiếng gầm chấn động đến trong kết giới không khí nổi lên vận sóng trên trời huyết n g u y ệ t p h ả n phất cũng đi theo chậm rãi quyết tán ra gợn sóng hình dáng năng lượng màu đỏ chi sóng bao phủ tại cả tòa thành thị phía trên nam cung thu n g u y ệ t tưởng tiểu minh thương phong ly sơ ảnh bọn người n h o nhao che lỗ thai đau đầu không thôi lung la lung lay nhiều lần té ngã bay tại không trung hắc diêm cùng thương đỉnh cũng đi theo lung la lung lay k m chút không có trực tiếp rơi xu làm sao bây giờ h ắ c diêm thầm mắng một tiếng quay đầu nhìn một chút thương đình thương đình nói chỉ có thể trước rút lui quay đầu lại nghĩ biện pháp thu về h ô n độn bông linh h ắ c diêm lên tiếng hai người vừa định muốn rút lui h ô n độn bộ mặt v ặ n b ẹ o vòng xoáy đ ỗ n g nhiên bắn ra tinh hồng cực quang không gian phát tắt tại trong vụ vụ vỡ vụn gây dựng lại một đạo kết giới liền thình lình triển khai đem thương đình cùng h ắ c diêm bao vào muốn đi h ô n độn thâm trầm cười lạnh thật sự cho rằng ta không biết hai người các ngươi vừa định làm gì muốn bắt được lao tử đúng không muốn bắt đi lão tử trùng điệp trùng điệp trùng điệp tôn nữ đúng không tiểu nha đầu tiên tổ ta à thế nhưng là rất giảng nghĩa khi à đã ngươi muốn để bọn hắn chết cái kia tiên tổ liền giúp ngươi chuyện này đi đỏ sậm kết giới đột nhiên hướng vào phía trong sụp đổ kết giới nhiều mặt bình chướng phản chiếu ra hai người bóng ngược thương đình trong lòng lộ bộ một tiếng thầm nghĩ không tốt hắn vội vàng dựng thẳng lên hai ngón thôi động một lực màu xanh lam lôi điện bao khỏa tại hắn quân thân màu vàng phẩm chất phá b ả o kinh lôi hộ thân kính chương một nghìn không gian sụp đổ hết sắc ánh trăng xuyên thấu vạn mẹo không gian vận sóng đem trong kết giới hết thể nhuộn thành tinh hồng thương đình thân hình hóa thành một tia chớp giống như một đạo cực nhanh điện quang mũi tên xuyên qua hôn đội kết giới bình t h ư ớ n g t h u ấ n thân chạy ra ngoài quanh người hắn quấn quanh lôi x à tại tiếp xúc đến hôn đội kết giới nháy mắt phát ra thê lương rít lên xanh lam điện quang bị ăn mòn thành tím sầm xương đ ộ n g hắn cắn chót lưỡi phun ra tinh huyết kinh lôi hộ thân kính bắn ra chói mắt hồ quang tại không gian sụp đổ trước nháy mắt xé rách chiều không gian kẽ n ứ c bao quát trên người hắn màu vàng phẩm chất cường hóa mười hai áo giáp c ũ n ạ i tiếp xúc kết giới nháy mắt bị ăn mòn ra mấy cái tủ lỗ lớn thương đình th kinh lôi hộ thân kính vết rách bên trong chạy ra màu tràm chất lỏng sau đó r ứ t tốc độ c h ẩ m hỏa tan lập tức hắn liền phốc một tiếng trong cổ quần quận ngai ngái lẫn vào nội t ạ n g khối vụn phun tung tóe tại bê tông bên trên mỗi một n g ụ m thở dốc đều mang thiêu đốt đau đớn hiển nhiên vừa mới xuyên qua kết giới thời điểm mặc dù có hai kiện màu vàng phẩm chất pháp bảo hộ thân lại như cũ cho hắn tạo thành t h ư ơ n g tổn không nhỏ mà đổi thành bên ngoài một bên hát diêm nhưng không có may mắn như vậy đỏ sầm kết giới đột nhiên hướng vào phía trong sụp đổ và mẹo hát diêm hai cánh bị không gian đè ép kéo ra nước xương giòn vàng mà hắn t hôn của nội h mà cũng đang khinh m i h t h â nói k h tựa như là tại đùa bỡn một cái bị giam con mỗi vặt mẹo trong không gian lan tràn ra tinh hồng sóng ẩm sát khí ăn mòn hắc diêm thân thể hắc diêm ma lực hộ thuẫn như là thấm nước đèn lồng giấy tầng tầng tan giã những cái kia xương đỏ sát khí lại xuyên thấu r a thịt của hắn g ặ m ăn lên linh hồn của hắn bản nguyên không người h á c diêm mở to hai mắt n h ị n đồng trong lỗ phản chiếu ra thần sắc sợ hãi hắn đ i ê n cùng dãy rồi lấy xe rách chui vào thể nội sát khí lại vô xuống bo lớn mang đầu dây thần kinh t h ị t thối hôn đ ộ n sát khí đã đem hắn chuyển hóa thành nửa năng lượng thể mỗi chỗ vết thương đều đang phun trào đỏ s ư m hạt hắn tất h khiếu phun ra tím đen huyết vụ phía sau hai cánh đứt thành tường cúc ta ta không thể cứ như vậy chết a hát diêm gào thét giữ tợn giấy r u ộ muốn buộc phát thể nội hồn đế cảnh bản nguyên cưỡng ép tránh thoát hôn đội lực lượng thương đỉnh xa xa nhìn qua hắc diêm thân thể dần dần bị ăn mòn mồ hôi lạnh lập tức chảy xuống nghĩ thầm đáng tiếc đã mượn nếu như ngay từ đầu thời điểm liền ôm gãy đôi cầu sinh tâm tính chạy trốn có lẽ còn có chút cơ hội nhưng bây giờ lời nói lâm vào hỗn độn sát lực vòng xoáy là tuyệt đối không có khả năng đào tẩu không không à à à, hắc diêm kêu thảm im bặt m à d ừ n g thân thể của hắn tại trong một giây kinh lịch ngàn tỷ lần năng lượng sụp đổ cuối cùng hóa thành đọ sầm hạt ánh sáng chuyển vào hỗn độn bộ mặt trong vòng xoáy h á c diêm còn sót lại ý thức mảnh vỡ ở bên trong hỗn độn thể d í t lên la n lột thẳng đến bị mấy vạn đ oán linh c h i a ăn hầu như không còn nam cung thu n g u y ệ t tưởng tiểu minh thương phong bọn người thấy cảnh này lộ ra kinh ngạc lại kinh ngạc thần s á t t ố t khá lắm tưởng tiểu minh lắp bắp nói thật mạnh a mặc dù đều là thời đại viễn cổ hứng thú nhưng cái này hỗn độn không hổ là tứ hùng đứng đầu lực lượng mạnh mẽ hơn chú hiếm quá nhiều chú hiếm tiểu tử ngươi mẹ nó có ý kiến đây còn không phải là ngươi cái này chết phế vật không có cách nào phát huy ra bản tôn thực lực chân chính ngươi mẹ nó làm sao không suy nghĩ chính mình vấn đề tưởng tiểu minh lập tức ngoan ngoãn mà rụt cổ lại không dám nói lời nào bạch tình ánh mắt p h ớ c tạp nói cái kia h ắ c diêm không phải tả minh tộc minh vương sao hắn nhưng là hồn đế cảnh đ ỉ n h phong cường giả à thế mà bị hỗn đ ộ i cứ như vậy một chút liền cho giết chết cái kia hỗn đ ộ i lực lượng đến cùng có bao nhiêu đáng sợ a nam cung đội trưởng một cái tuổi trẻ người gác đêm ở một bên nói chung quanh đây dân chúng đã cơ bản rút lui chúng ta còn là cũng tranh thủ thời gian trốn xa một chút đi không phải nếu như bị quái vật kia để mắt tới chúng ta coi như không ổn không không cần nam cung thu nguyện ánh mắt trầm tĩnh hỗn nộn mặc dù mượn hạ tịch giao thân thể hiện ra chân thân nhưng hạ tịch giao ý chí tựa hồ còn tại chi phối hỗn nộn hành vi từ đầu tới đ h ô i hỗn nộn đều không có công kích đến phương đường đi ngay tại chạy nạn bình d â n cũng không có đối với mấy người bọn hắn phát động công kích chỉ là công kích h ấ p diêm cùng thương đình bọn hắn những n à y ghen công ty người mà thôi hỗn nộn là viễn cổ tứ hung đứng đầu trên cái thế giới này cường đại nhất tàn nhập thể tội ác thể hung bạo thể tổng cộng hắn đương nhiên không có khả năng hảo tâm như vậy chuyên môn chú ý không thương tổn tới vô tội cái này liền nói rõ hạ tịch giao ở sâu trong nội tâm tuyệt đối không nguyện ý sự tình hôn đội có lẽ còn là sẽ không đi làm hoặc là phải nói không cách nào đi làm Tốt, tiếp ố t t xuống chúng ta hẳn là đi làm thứ gì đâu hôn đội cái kia phản phất đến từ hư không thanh âm kiệt kiệt kiệt cười giống như là đang lẩm bẩm lẩu bẩu i ê n tâm đi nha đầu ta sẽ không làm loạn bản tôn tiếp xuống muốn làm sự tình ngươi khẳng định cũng phi thường n g u y ệ n ý đi thôi chúng ta cùng đi hủy diệt những cái kia tên đ á n g chết vì ngươi tiểu dạ báo thù tiếp l ấ y hôn đội bộ mặt hôn đội vòng xoáy liền dẫn xuất từng mảnh từng mảnh bạt m ẹ o xoay tròn không gian rất nhanh không gian bị cái kia xoay tròn vòng xoáy giật ra một cái cao tới vài trăm mét to lớn lô đen hôn nội thân hình khổng lồ theo xoay tròn chậm rãi tiến vào lỗ đen kia bên trong vậy mà trong mấy giây ngắn ngủi liền biến mất ở trước mặt mọi người không thấy rồi một cái tuổi trẻ người gác đ ê m kinh ngạc nói khổng lồ như thế như núi thân thể thế mà ở trước mắt mọi người như thế cấp tốc biến mất thực tế để đám người có chút phản ứng không kịp trong thành thị nhất thời trở nên trống rỗng yên lặng nếu không phải thế thì sập phế tích cùng trên mặt đất b ư ớ c lên khói đen thật giống như sự tình gì đều xưa nay chưa từng xảy ra qua đầu dạng nhạc linh suy nghĩ một trận phán đoán nói là không gian loại năng lực hỗn độn có thể sử dụng không gian hệ sát lực hắn hiện tại hẳn là c h u y ể n tống đến một nơi khác đi li sơ anh hỏi cái kia hắn sẽ c h u y ể n tống đi nơi nào đâu và anh vừa dứt lời nơi xa khoảng chừng mấy cây số bên ngoài địa phương t h ỉ n h lình liền vang lên một tiếng vang thật lớn một đoàn mây hình n ấ m khói đen bay lên là hỗn độn nam cung thu nguyện sắc mặt trầm xuống cắn m ô i một cái nói chúng ta tranh thủ thời gian chạy tới đi nói liền thi triển thân pháp dẫn đầu hướng cái hướng kia chạy ra ngoài thương phong nhìn chằm chằm nổ tung phương hướng trầm ngâm một trận cái hướng kia là quang minh liên minh hội t ổ n bộ t r ư ớ c 1060, b ă n g nguyên lăng kính t r ư ơ n g 1060, b ă n g nguyên lăng kính t â y lạc một cái lợi chảo xé ra hư không hôn đ ộ n theo xé ra hư không trong khe hở leo ra lôi c u ố n huyết vụ thân hình khổng lồ lần nữa dáng lâm đô thị ánh trăng tại sát khí ăn mòn xuống v ạ n b ẹ o thành đỏ s ầ m dòng xoáy khu kiến trúc tại hôn đ ộ n uy áp xuống phát ra cốt thép v ạ n b ẹ o dê n dỉ giống nóng g nóng nóng trên đường phố một đám người gắt đêm thấy cảnh này đều do sợ bọn hắn chưa bao giờ thấy qua khổng lộn h ư vậy hông thú tại khoảng cách gần như thế giống như một tòa đùi lớn khổng lồ bóng đen bao phủ ở trên thân mọi người trực tiếp đem ánh trăng đều triệt để ngăn lại c ự tượng bốn chân đạp nát đường xi、si、măng mặt lúc phương biên mấy dặm đều giống như kinh lịch một trận cấp bảy địa chấn triệt thoái phía sau phân tán kéo dài khoảng cách một vị người gác đêm tiểu đội trưởng phản ứng đến nhanh nhất đối với còn lại người gác đêm ra lệ chúng người gác đêm vội vàng nao nao h tàn ra trên đường phố trống rỗng cũng may nơi này y nguyên ở vào khu đông thành phạm vi trước đó hỗn độn xuất hiện thời điểm đưa tới dối loạn đã để nơi này dân chúng toàn bộ đều rút lui đến không sai bị lắm hỗn độn cồng kềnh thân thể quay đầu ở trong thành thị nhìn khắp nơi nhìn rất nhanh hắn đã nhìn thấy quang minh liên minh hội tổng bộ sau đó lại xem xét bên phải đại khái cách xa nhau hơn một ngàn mét thời điểm thần quan điện cũng ở nơi đây quái vật này hắn hắn muốn làm gì người gác đêm tiểu đội trưởng xa xa quan sát đến hỗn độn khẩn trương nói coi như không tệ cái này hai lâm thời tổng bộ đều xây tại cùng một chỗ tránh k h ỏ i ta lại đi tìm hỗn độn khinh miệt cười hai tiếng như vậy từ cái nào bắt đầu trước đâu hắn nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút tại giữa hai bên cẩn thận chọn lựa một phen cuối cùng hắn ánh mắt khóa chặt tại thần quan trên điện thấy phía trên còn lưu chuyển lên thành quan kết giới hắn cười lạnh bản tôn một trăm triệu năm trước liền nhìn các ngươi những n à y thần tộc chó săn khó chịu trước hết theo các ngươi bắt đầu đi chỉ thấy hỗn độn bộ mặt vạn b ẹ o vòng xoáy bắt đầu tụ tập hỗn độn chi lực cái k i a không gian chung quanh bắt đầu hướng vào phía trong vạn b ẹ o biến hình một cô cường đại lực lượng bắt đầu hội tụ p h u cận tất cả không khí b u i bặm hạt năng lượng vật chất tối bao quát k i a sáng đều vạn m ẹ thành màu trắng nhạt tơ mỏng toàn bộ đều bị hấp dẫn dần dần hội tụ thành một cái cỡ nhỏ lô đen các người gác đêm hoảng sợ qu hắn là muốn phá hư thành thị sao đội trưởng chúng ta muốn ngăn cản hắn sao thực lực của chúng ta ngăn cản không được đi nhanh trốn xa một chút hỗn độn trong miệng năng lượng hội tụ hoàn tất h ô n g thần hỗn độn sóng bộ mặt vòng xoáy màu đen thình lình đem hương tụ tốt giống như lỗ đen năng lượng thổi ra ngoài năng lượng màu đen đánh ra một đầu thật dài thẳng tóc xẹt qua không gian đều tùy theo và mèo chuẩn xác không sai mệnh bên trong thần quan điện oanh long long long long long long g ngủ、đủ. thần quan điện thánh quang hộ thuẫn như là yếu đớt vỏ trứng tại tiếp xúc đến năng lượng t h u c nháy mắt sổ đổ sóng xung kích hiện hình khuyên quyết tán một đoàn hình tròn h ắ c quang thình lình dâng lên hôn n ộ n sóng đánh trúng địa phương khủng bố hấp lực trực tiếp v ặ n mẹo không gian to lớn thần quan điện lúc này bị không gian p h á p tắc toàn bộ nghiền nát áp xúc ẩm v a n g sụp đổ tiếng kêu thảm thiết tiếng kêu rên tiếng nổ đổ sụp âm thanh không gian v ặ n mẹo âm thanh hôn tạc cùng một chỗ vô số thần quan từ đó trốn thoát còn có một bộ phận thần quan chạy chậm trực tiếp chết tại bên trong kiệt kiệt kiệt kạk kạk kạk ha ha hôn nội ngửa cổ phát ra dọa người lại bén nhọn quái dị t ế n cười đã nghiền quá mức nghiện như vậy tiếp xuống chính là hỗn độn lại đem ánh mắt ngừng tại quang minh liên minh hội trên kiến trúc đầu hỗn độn năng lượng lại đang nhanh chóng hội tụ đông theo hỗn độn h ấ t đầu viên kia cỡ nhỏ lỗ đen lần nữa bị hắn phát xả mà ra phi hành q u ỹ tích dọc theo đường còn tại mặt đất cày ra sâu đạt hơn một trượng cháy đen khe ránh trong đó lưu lại sát khí còn tại từ từ ăn mòn không gian coi như chắc lần này hỗn độn sóng lần nữa lại đòi mạng bên trong quang minh liên minh hội thời điểm một cái áo trắng lam lăng băng l á n h nữ nhân xuất hiện tại không trung thần thuận tuyết cố băng phong băng tâm hà hơi tại không trung ngưng tụ thành bông tuyết chú văn chạm lam cực ánh sáng từ chân trời rủ xuống độ không tuyệt đối luồng không khí lạnh cùng hỗn độn sát khí đụng nhau bán ra gợn sóng năng lượng đem phương viên ngàn mét tầng mây xé thành giặc đông lỗ đen tại phi hành trên đường tốc độ đột nhiên trở nên chậm xuống tới không khí t r u n g quanh phản phất đều bị cường đại băng thuộc tính thần lực cho ngưng kết rất hiển nhiên băng tâm là muốn dùng băng hệ thần thuật đông cứng lỗ đen kia nhưng mà lỗ đen tốc độ cũng b ẹ n b ẹ n chỉ là trì hoãn ngay mắt liền lần nữa ra tốc không khí t r u n g quanh bên trong băng thuộc tính hàn khí trong nháy mắt liền bị lỗ đen cũng cho hút đi vào băng tâm biến sắc cái kia thoạt nhìn như là lỗ đen sóng năng lượng lại đem nàng băng thuộc tính thần lực toàn bộ hút đi vào. Ba, Băng tâm phản ứng cũng nhanh chắp tay trước ngực lại lần nữa thi p h á t thần thuật b ă nguyên n g lăng kính nàng triệu hồi ra một cái trôi nổi tại tự thân xung quanh to lớn độ cao áp xúc phức tạp kết cấu hình đa diện đông tuyết lăng kính hỗn độn sóng đánh trúng tại lăng kính bên trên cũng không có đánh nát lăng kính vậy mà chậm rãi xa vào đến trong kính b ă nguyên n g thế giới g i a n g g i á c g i a n g g i á c và ảnh theo từng đạo giống như mạng nhện bất n ư ớ c lăng kính thình lình b ỡ vụn thành vô số phiến nhiều màu đông tuyết mạnh vỡ ở trên trời tạp mát nhưng hỗn độn sóng cũng cùng theo biến mất tại trong mặt gương、ừ. hỗn độn nhiều hứng thú liếc mắt nhìn băng tâm cấp mười một thần quan tiểu n ư ơ n g môn này có chút ý từ a làm cấp mười một thần quan vậy mà có thể hóa giải hắn hỗn độn sóng ngược lại là hiếm thấy băng tâm lơ lửng giữa không trung áo trắng phiêu giật một mặt lạnh lùng như băng nhìn qua trước mắt thân hình khổng lồn như núi hỗn độn hông thú hỗn độn băng tâm trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái tứ đại thánh thú cùng tứ đại hông thú hẳn là ở trên trăm triệu năm trước liền đã đắp lên thần phong ân mới đúng làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại kinh đô thành nội chính là cái này xem ra lệnh như băng nữ thần quan nhỏ cô nàng đem dạ ca tiểu từ kia vụ trộm hôn đ ộ n tự đủ nói, được thôi nha đầu, ta sẽ giúp ngươi bắt s ố n g nàng. Lập tức hắn nhìn lướt qua phụ cận đã đem hắn vây quanh cái khắc thần quan, bất quá cái khắc thần quan n h a hắc hắc. ta coi như không khắc khí. văng tâm trầm m ặ t thầm nghĩ, quái vật này đến cùng tại i ê n t u y ê n nói cái gì. lúc này, hơn mười vị thần quan đã dọn xong trật thức, phân tán ra đến, bao vây hôn đột. chân tả trật pháp. đem hắn khống chế lại. trời sinh tả ác biểu tượng mầm t hai vạ viễn cổ hung linh. lại còn dám ra lây lỗ mãng. thượng thần chắc chắn trừng phạt ngươi. khống chế lại hắn. đem hắn giao cho thượng thần xử lý. Phốc phốc. còn chưa có nói xong hôn đ ộ i liền một cước đặt qua trực tiếp đem cái kia ngay tại lại n h ả i thần quan dấm thành một vũng máu bùn t r ư ơ n g một nghìn sáu mươi mốt tiếp x u ố n g chính là ngươi t r ư ơ n g một nghìn sáu mươi mốt tiếp x u ố n g chính là ngươi nam cung thu n g u y ệ t thương phong tưởng tiểu minh ly sơ ảnh bọn người rất nhanh đuổi tới hiện trường vừa mới chạy đến liền thấy hôn đ ộ i một cước đem cái kia cao dài thần quan dấm chết hình ảnh ba kít xương cốt huyết dịch nội tạng nổ tung vẩy ra khắp nơi đều là nam cung thu n g u y ệ t bọn người thu n g u y ệ t lúc này nam cung như cũng dẫn theo một đám người gác đêm chạy đến tỷ nam cung thu n g u y ệ t gọi một tiếng nam cung như nhìn một chút phía sau nàng mấy người hỏi vẫn là không có dạng ca tin tức sao mặc dù dạng ca là tại quang minh liên minh hội không thấy nhưng nam cung như không biết vì cái gì luôn có một loại dự cảm lấy nàng đối với dạng ca hiểu rõ nàng luôn cảm thấy dạng ca hẳn là chính mình biến mất tình huống dưới mắt hung hiểm dị thường không cần nói h ố n độn s a như vậy c ổ h u n g thú cho dù là phổ thông có được một phần nhỏ h u n g thú huyết mạch cao giai hồn đế cảnh sinh linh lấy bọn hắn nhân tộc hiện tại năng lực chỉ sợ đều ứng phó không được huống chi nơi này là tại thành thị lại không thể trực tiếp dùng cỡ lớn tính sát thương vũ khí nếu như là dạ ca lời nói có lẽ sẽ có chút biện pháp không biết từ lúc nào bắt đầu nam cung như luôn cảm thấy mặc kệ gặp được sự tình gì chỉ cần thiếu niên n à y tại hắn đều khẳng định sẽ có biện pháp không có nam cung thu n g u y ệ t lắc đầu như vậy sao nam cung như thở dài k i a liền không có cách nào chỉ có chính bọn hắn nghĩ biện pháp đến ứng phó hiện tại nơi này rất nguy hiểm các ngươi đẳng cấp tại thiên khải cảnh trở xuống đều lẫn mất xa một chút nam cung như rút ra nàng trực đao những người khác chuẩn bị chiến đấu ngăn cản hỗn đội vâng nàng mang đến mấy cái người gác đêm nhao nhao lên tiếng tỷ người trước chờ một chút nam cung thu nguyệt nội vàng gọi lại nàng sau đó ghé vào bên thai nàng nhỏ giọng nói cái kia hôn độn thể bên trong có một cái bằng hữu của chúng ta nàng là nam cung như nghe xong nam cung thu nguyệt giải thích lộ ra một mặt kinh ngạc biểu lộ viết b ổ tứ hung thú một trong hôn độn thế mà một mực g i ấ u tại hạ tịch giao dạng này một cái tiểu cô nương thể nội tóm lại tỷ hiện tại cái này hôn độn tình huống chúng ta còn không có hoàn toàn biết rõ ràng cũng không biết công kích hắn lời nói có thể hay không tổn thương đến tịch giao nam cung thu nguyệt nói cho nên các ngươi có thể hay không trước tạm thời không muốn hành động thiếu suy nghĩ nam cung như trầm m ặ t một hồi nói kia liền như thế để hắn t v y ý làm b ậ y phá hư thành thị sẽ không ta nghĩ hắn hẳn là sẽ không tận lực phá hư thành thị nam cung thu n g u y ệ t nháy mắt một cái bởi vì nàng lại một lần nữa út s ắ p nam cung như bên hai nhỏ giọng giải thích một chút hướng về phía thần quan điện cùng quang minh liên minh hội người đi sao nam cung như như có điều suy nghĩ thương phong ngón tay đẩy kính mắt ta lại cảm thấy cần thiết mặt ngoài công việc vẫn là muốn làm một chút không phải sau đó bị người truy cứu tới k h á i vật xuất hiện tại chúng ta nhân tộc thành thị chúng ta nhân tộc siêu phạm chiến sĩ lại đều tại khoanh tay đứng nhìn làm nằm thằng chó này làm sao giải thích tưởng tiểu minh h ầ n g Y, phong ca vậy ý của ngươi là nên công kích công kích làm dáng một chút cũng được thương phong đông tay nhưng là không muốn cận chiến miễn cho bị liên lụy liền trốn xa xa phóng xa chỉnh chính là nam cung thu nguyện lo âu cái kia muốn bạn nhất tổn thương đến giao giao làm sao bây giờ thương phong ngươi ngó ngó cái kia ngỗn đ ộ n mạnh biết bao ngươi cảm thấy công kích của chúng ta đủ cho hắn gãi ngựa không nam cung thu nguyện nói hình như cũng thế bà ba bá, bá, bá. mấy chục đầu thẩm phán xiềng xích đồng thời ném ra ngoài theo bốn phương tám hướng trói khóa lại hỗn độn tứ chi thân thể cánh cái cổ hỗn độn k i n h thường chỉ là màu vàng phẩm chất pháp bảo liền muốn khống chế lại bản tôn xem thường ai à chỉ thấy hắn thân thể hơi động đậy cái kia hơn mười đầu xiềng xích liền toàn bộ kéo căng phát ra cạch cạch cạch p h á n phát s ắ p đứt đoạn thanh âm mấy chục cái cao d a i thần quan toàn bộ đều nhanh phải có chút kéo không nổi xiềng xích từng cái dưới chân đều đứng không vững bộ dáng hỗn độn cởi khẩy đột nhiên khẽ động phần l ư n g cánh giang dắt tất cả xiềng xích thình lình đứt đoạn cái chục cái tiêu thần u mấy q A n dụng quán n dưới tác t của í hỗn t o nộn phần l ư n g sát khí lại ngưng kết ra hai bàn tay lớn, đ ỗ n g nhiên một bàn tay vung tới, đem mấy cái bay lên thần quan giống t e n n i s đập nện ra ngoài, bay tứ tung ra ngoài xa vài trăm thước, đâm vào một tòa cốt thép xi m ă n g đôi nát trên đại lầu, trực tiếp ba k í c h một tiếng từ phần e o đụng gây thành hai đoạn. Hỗn đ ộ n lại một c ư ớ c giống tại mặt đất, đem hai cái thần quan từ dưới đất đánh bay, sau đó tại không trùng trực tiếp hai bàn tay hợp kích đập thành bùn máu. A a a tiếng kêu thảm thiết tiếng kêu gen liên tiếp. bị giết chết thần q u a n thân thể năng lượng toàn bộ đều bị hỗn độn hấp thu đi qua thôn vệ tiến vào hắn thể nội không muốn cận chiến kéo dài khoảng cách tiến hành công kích từ xa một cái mười cấp thần q u a n chỉ huy chiến cuộc dẫn đầu chúng thần q u a n kéo ra chiến tuyến sau đó đồng thời ngưng tụ viễn trình thần thuật thần thuật thần diễm hỏa đạn mấy t r ụ c phát hỏa đạn tập trung hướng hỗn độn phóng tới công kích ở trên thân thể của hỗn độn nhưng mà hỗn độn thân thể tựa như là một đầm đầm lầy hỏa đạn đánh trúng thân thể mặt ngoài nổi lên gọn sóng hình dáng bùn hình dáng vòng suái vậy mà đem tất cả hỏa đạn toàn bộ nút xuống làm sao có thể mười cấp thần quang hỗn nộn cười khẽ coi là bạn tôn thân thể khổng lồ cồng kềnh cồng kềnh kéo cự ly xa liền không sao rồi chỉ thấy hắn đầu hỗn nộn vòng xoáy nổi lên một trận tinh hồng huyết quang ngay sau đó từng đạo mắt thường không cách nào trông thấy vợn sóng khuyết tán mà ra những cái kia kéo ra mấy trăm mét khoảng cách thần quan vậy mà không biết bị thứ gì đ ố n g nhiên kéo tới sau đó lại đột nhiên tại không trung dừng lại giống như là bị một cái b cứu. Cứu à, à, à ngươi cái quái vật này thượng thần a mau cứu ta mau cứu ta a a mấy cái thần quan lơ lửng giữa không trung mặt mũi tràn đầy hoảng hốt hôn n ộ n lộ ra khinh thường biểu lộ các ngươi thượng thần coi như nghe thấy cũng sẽ không để ý các ngươi những n à y chó săn chết sống lập tức cái kêu bàn tay vô hình bỗng nhiên một nắm Phúc! lại là máu tươi xương vỡ nội t ạ n g vẩy ra hình ảnh mười cái sống sờ sờ thần quan liền bị cái kêu bàn tay vô hình cho bấm nát lực lượng thật đáng sợ nam c u n g như lẫn mất xa xa thấy cảnh này thời điểm mồ hôi lạnh đều chảy xuống mấy chục cái cao dai thần quan vậy mà căn bản không tổn thương được quái vật kêu một tơ một hào người gác đêm đội ngũ cầm ma năng thương còn có chiến thuật pháp trượng tiến hành viễn trình xa kích đáng tiếc bọn hắn công kích từ xa liền lại càng không cần phải nói thần quan đoàn đội b i ế n chỉnh tối thiểu là công kích tại hỗn độn bên ngoài thân sau đó bị hấp tu h rơi mà bọn hắn công kích từ xa thậm chí đều đến không được bên ngoài thân đang đến gần thời điểm liền đã bị hỗn độn khí t r ạ n g năng lượng hóa giải đến tan thành mây khói cục trưởng ngài ra lệnh kéo cự ly xa là đúng không phải chúng ta bây giờ chỉ sợ đều đã l ệ n h trung nhiên người gác đêm liễu lưới nói nam cung như không nói gì băng tâm nhìn xem liên tiếp chết đi thần quan có chút nhăn đầu lông mày cái này hỗn độn lực lượng so với nàng tưởng tượng còn cường đại hơn cũng không biết hắn hiện tại trạng、thái. so sánh hắn đỉnh phong thời kỳ là khôi phục mấy thành tiếp xuống chính là ngươi khối băng lớn cô nàng hỗn độn đ ố n g nhiên nhìn chằm chằm nàng cười lạnh nói t r ư ớ c 1062, lại một vị h ư n g đế t r ư ớ c 1062, lại một vị h ư n g đế dạ ra hùng thú hỗn độn dạ t i ê u sờ sờ cái mũi viết cổ hùng thú không phải cùng thanh t h u sớm ở trên trăm triệu năm trước liền bị trúng thần cho phong ấn sao làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại kinh đô trong thành chu ngữ tình nói ta cũng không rõ lắm nghe ly sơ ảnh cùng bạch tỉnh trở lại đến tin tức chuyện này giống như còn cùng tịch giao có quan hệ dạ tiêu lông mày nưa lên hạ tiệc dao chuyện gì xảy ra lúc này vũ lê cùng diệp tử hai người vội vàng chạy đến dạ tiêu cùng xung quanh vũ tinh trước mặt diệp tử lúc đầu đang ngủ vũ l ê lúc đầu ngay tại trong phòng thí nghiệm nghiên cứu kiểu mới hát cám chi huyết thuốc ức chế kết quả đột nhiên biết được kinh đô thành tin tức lúc này mới vội vàng đ ổ i quần áo chạy đến vũ lê nhìn thấy dạ tiêu cùng chu ngữ tỉnh vội vàng thanh lại bước chân đống nhiên con người dạ tiêu đại nhân chu ngữ tỉnh đại nhân ai nha nhỏ vũ lê không muốn mỗi lần đều đại nhân đại nhân gọi thấy nhiều bên ngoài chu ngữ tỉnh cười hít mắt xoa vũ lê đầu ngươi đều cùng tiểu dạ nhiều năm như vậy trực tiếp giống t u y ế t nhi gọi ta là t ỷ t ỷ là được rồi hoặc là ngươi nguyện ý trực tiếp gọi mẹ ta cũng được a vũ lê k h u ô n mặt lập tức nổi lên dạng mây đỏ dạ tiêu hỏi nhìn hai người các ngươi như thế vội vàng bộ dáng cũng là bởi vì kinh đô phát sinh sự tình a là là vũ lê gật đầu nói cái kia tại kinh đô thành xuất hiện hung thú hỗn độn cùng tịch giao có quan hệ là vũ lê do dự một chút đã cho tới bây giờ tình huống như vậy hỗn độn tồn tại đại khái cũng không đạt được mà lại dạ tiêu cùng chú ngữ tình là dạ ca phụ mẫu hẳn là không có quan hệ gì thế là thiếu nữ liền ngữ tốc rất nhanh đại khái giải thích một chút tình huống dạ tiêu nghe xong mười phần kinh ngạc tịch giao nàng thế mà là viễn cổ hỗn độn tộc hậu duệ mà lại hỗn độn bong linh thế mà một mực g i ấ u ở trong cơ thể của nàng chúng ta chính là muốn đi tìm t u y ế t nhi vũ lê lo l ắ nói g n ta nghĩ tịch giao thể nội hỗn độn đột nhiên bạo cẩu khẳng định cùng dạng ca đại nhân mất tích có quan hệ ừng dạ tiêu trầm ngâm một lát t ố t vậy các ngươi mau đi đi vâng vũ l ê lại là sông hai người chín mươi độ dùng sức khẽ k h n g người sau đó tiếp tục hướng cao thâm tuyết phòng thí nghiệm chạy diệp từ ở phía sau hô hô đội theo vũ lê tỷ tỷ chờ ta một chút nhìn xem hai nữ hài bóng lưng dạ tiêu gãi gãi đầu khá lắm chúng ta con dâu thế mà là hùng thú tộc hậu đại ừng chu ngữ tỉnh túi l ầ u xuống tựa hồ đang trầm tư cái gì thần tộc ma tộc nhân tộc hùng thú cái này về sau nếu là cùng tiểu dạ sinh hài tử thành phần giống như có chút phức tạp a a dạ tiêu thần sắc mờ mịt không nghe rõ chu ngữ tỉnh huyên thuyên nói chút cái gì đâu vũ lê cùng diệp tử hai người vội vàng đi tới cao thâm tuyết phòng thí nghiệm vừa mới các nàng một mực đang đánh cao thâm tuyết hệ thống điện thoại nhưng là cao thâm tuyết vẫn luôn không có nghe về sau nghe dạ ra người hầu nói cao thâm tuyết nhanh lúc dạng sáng đến chính mình phòng thí nghiệm đi đến bây giờ đều chưa hề đi ra vũ lê có chút bận tâm dạ ca đại nhân cùng tịch giao đều xảy ra sự t ì n h sẽ không phải tuyết nhi C -c -c -c -c. vũ lê gõ gõ phòng thí nghiệm cửa tuyết nhi ngươi ở bên trong à. cửa kim loại bên trong cũng không có chuyển đến tuyết nhi đáp lại nhưng là vũ lê có thể rõ ràng nghe tới trong môn có loại nào đó động tĩnh vũ lê tỉ tỉ diệm tử nằm ở trên cửa nói bên trong giống như có người ải ta nghe thấy bên trong có thanh âm vũ lê trầm mặc loại này phòng thí nghiệm cửa bên trong trang bị thêm đặc thù tài liệu cách âm cách âm hiệu quả cực mạnh nếu như không phải phi thường to lớn tiếng ồn là không thể nào có thanh nhầm có thể từ bên trong thấu đi ra bên ngoài đến tuyết nhi người ở bên trong à vũ lê theo c h u n g cửa đối với trên cửa mịt rổ phồn lại hỏi một lần nhưng mà vẫn là không có đáp lại không có cách nào vũ lê đành phải đi tới bảng điều khiển trước theo vào b ậ n tay sau đó đưa vào mật mã tích tích phòng thí nghiệm cửa kim loại từ từ mở ra vũ lê cùng diệp tử tiến vào phòng thí nghiệm nhưng mà vừa vào cửa hai thiếu nữ liền gặp được làm các nàng kinh ngạc kinh ngạc một màn cao thâm tuyết lơ lửng giữa không trùng, trung t r u n g quanh lơ lửng nàng mới trôi hợp cả chi kiếm cùng mấy trăm khối cỡ nhỏ năng h ỏ n lượng cơ giới lượng trên ấ m mỗi một khối t năng lượng trên bảng đều khắc cấn phù văn thả ra cường đại năng lượng màu xanh lam mà phía dưới hai bên trái phải đều có một cái đặc thù dụng cụ trên dụng cụ lơ lửng hai viên cỡ nhỏ thiên đạo năng lượng cầu một viên là yêu dị màu tím đen một viên là sạch sẽ thuần bạch sáp phòng thí nghiệm mái vòm lượng từ phù văn ma trận được thắp sáng u làm lãnh q u a n bên trong cao thâm tuyết trôi nổi tại trường năng lượng trung ương mấy trăm khối năng lượng cơ giới lượng tấm b ẩn quanh thành xoắn ố c tinh quý mỗi một mảnh phù du kim loại đều t u y ê n khắp thơm ảo phù văn mạch kín theo năng lượng thủy triều sáng tác trập trùng phía dưới hai đài phản vật chất phản ứng khí phát ra phong minh gánh chịu lấy yêu dị tím đen cùng thuần trắng thánh khiết hai đoàn thiên đạo chi lực như là âm dương song tinh tại lượng tử giữa sân lẫn nhau dẫn r á t hai cố năng lượng cầu theo lôi điện tại phòng thí nghiệm trong bối cảnh hội tụ ra một cái giống như ngân hà ngôi sao rực rỡ tràn cảnh vũ lê cùng diệp tử hai người đều kinh ngạc đến ngây người mưa vũ lê tỷ diệp tử kinh ngạc nhị nói tuy vũ lê lôi kéo diệp tử thoáng đứng xa một chút sau đó chắp tay trước ngực ngưng tụ ra một cái ma q u a n g cháo đưa nàng cùng diệp tử che đậy vũ lê tim đập như trống trầu nàng có thể rõ ràng cảm thấy được cao thâm tuyết tựa hồ đang không ngừng hấp thu trong phòng thí nghiệm những năng lượng này mà nàng siêu p h à m đẳng cấp cũng đang lấy tốc độ cực nhanh điên c u ồ n g tăng gọn thánh lâm cảnh ngũ dai thánh lâm cảnh t h ấ t dai thánh lâm cảnh c ử ể u dai thật kinh người tốc độ đột phá lúc này toàn bộ phòng thí nghiệm bối cảnh vũ trụ ngôi sao phản phất đều nháy mắt sáng lên cao thâm tuyết toàn thân tắm dựa tại màu trắng trong tia sáng ngay sau đó toàn thân bạo liệt ra kinh người quang huy trong phòng thí nghiệm l ư ợ n g tử tinh vân ngay tại thực thể hóa không gian chiều không gian tại năng lượng đối với sông bên trong v ặ n bẹo r a l ọ c l ấ y cây nứt tím đen năng lượng cầu đột nhiên sụp đổ thành cỡ nhỏ lỗ đen thôn u trắng chùm sáng thì bành trướng thành bạch vải tinh nóng bỏng hạ t â m hai c ô nguyên thủy vĩ lực hóa thành dây dưa hạt dòng lũ dọc theo cao thâm tuyết quanh thân h u y ệ t vị mạch lạc quán đỉnh mà vào hồn đế cảnh ông toàn bộ phòng thí nghiệm đột nhiên lâm vào tuyệt đối lạc im lựa từ bọn biện tại một phần ngàn dây bên trong thôn vệ tất cả sóng âm vũ lê cùng diệp tử trông thấy cao thâm tuyết chậm rãi mở hai mắt ra cái kia giống như máy móc nữ thần minh trầm t ĩ n h đôi mắt trong đen đã hóa thành chạy sôi tinh hà ngân bạch hoa văn sau lưng cụ hiện ra thập nhị trọng hư thực tương sinh máy móc hồn hoàn tầng ngoài cùng hồn hoàn đột nhiên vỡ vụn gây dựng lại hóa thành nối liền trời đất kiếm ánh sáng đâm rách mái vòm một đạo quang trụ phóng lên tận trời ở trên không dạ thành nở rộ c ự c quan g màn che quân xuống đột phá hồn đế cảnh g ợ n sóng năng lượng đảo qua chỗ vài trăm mét bên trong thiết bị điện tử tập thể quá tải cháy bùng dạ ra, ra phòng hộ kết giới như yếu đ t b ọ xà phòng liên tiếp vỡ vụn vũ lê cùng diệp tử tại năng lượng đoạn l trông thấy vô số tinh mảnh theo vỡ vụ lượng tử trong đám mây phân ra ngưng kết thành thực thể hóa năng lượng xiềng xích quấn quanh ở quanh thân cao thâm tuyết toàn bộ dạ thành bầu trời đ ê m trong nháy mắt đ ô n g u nhiên sáng tỏ đầy trời màu làm tinh mảnh giống như tuyết rơi chầm chậm phiêu linh giống như máy móc hàng thần cực quang phản chiếu mà ra chương một nghìn sáu mươi ba n h ậ t luân tộc hành động chương một nghìn sáu mươi ba n h ậ t luân tộc hành động thật xinh đẹp d i ệ p từ n g ố c manh khuôn mặt nhìn qua bị quang hoàn quay t r u n g quanh cao thâm tuyết trên đầu ngóc mao cũng nhịn không được r u lên lập tức hỏi vũ lê tỷ tuyết nhi tỷ tỷ đây là đột phá hồn đế cảnh sao、ừ. vũ lê nhẹ g mặc dù nàng không biết xảy ra chuyện gì tuyết nhi lại có thể trong một đêm liên tục nhảy lớp đột phá đến hồn đế cảnh thực tế là quá kinh người trong suốt trong dương giấc ngủ nạn thu chi thần kinh ngạc nhìn nhìn qua toàn thân phát sáng cao thâm tuyết đã một câu đều nói không nên lời tiểu nha đầu này thế mà thật hấp thu thiên đạo chi lực năng lượng thành công đột phá nhân tộc này bên trong chẳng lẽ toàn bộ đều là quái vật sao cao thâm tuyết lúc này chậm rãi từ không trung rơi xuống trên thân hiện r a bạch quang dần dần ảm đạm đi phía sau máy móc hủn h o n cũng dần dần biến mất mà nàng cả máy móc chi kiếm theo nguyên bản mười trôi hiện tại biến thành mười hai trôi lại thêm ra đến hai một đen một trắng là hấp thu vừa rồi thiên đạo chi lực về sau kết hợp trước mắt nắm giữ mạnh nhất nạ n ổ khoa học kỹ thuật ngưng kết mà thành cao thâm tuyết đưa tay một chảo cái kia mười hai trôi máy móc kiếm liền toàn bộ bị nàng thu hồi đến trong thanh vật phẩm lập tức nhìn về phía vũ lê cùng diệp tử mới vừa rồi không có làm bị thương các người à. vũ lê lắc đầu không có vũ lê tỷ tỷ dùng v ò n g phòng hộ đem ta bảo vệ đã dạy rồi diệp tử thật vui vẻ mà nói tuyết nhi tỷ tỷ chúc mừng ngươi đột phá đến hồn đế cảnh ngươi cũng quá lợi hại ta trước đó nghe dạng ca ca ca nói nhân loại chúng ta muốn đột phá đến hồn đế cảnh là phi thường trở ngại sự tình cao thâm tuyết nhìn một chút chính mình tay nhẹ nhàng nói ta cũng là dùng đặc thù nào đó phương pháp mới đột phá thành công lập tức hỏi đúng rồi các người đêm hôn khuya khoác tới tìm ta có chuyện gì không vũ lên lúc này mới phản ứng lại nhớ tới chính sự đội và nói đúng rồi tuyết nhi kinh đô bên kia xảy ra chuyện tịch giao trong cơ thể nàng hỗn độn giống như đột nhiên thức tỉnh nghe tới tịch giao cao thâm tuyết bình tĩnh như nước đôi mắt lúc này mới hơi động một chút hỗn độn công kích tiếp tục công kích đừng để quái vật kia tiếp cận quang minh liên minh hội đáng ghét trời sinh tả ác hung thú thượng thần nhất định sẽ chế tài ngươi a a a kinh đô thành nội chiến hỏa vẫn tại tiếp tục trên t r ă m trong tên d a i cao d a i thần quan bao vây hung thú hỗn độn thân thể cao lớn ở trong thành thị cùng hắn triển khai chiến đấu các loại thần thuật bay loạn hỏa diễm lôi điện xương xuống phong bạo âm thanh oanh minh còn có cảng xa xôi đang dùng súng ống hỏa pháo xạ kích nhân tộc người gác đêm tiếng súng cũng trộn lẫn trong đó mặc dù tiếng súng của bọn họ cũng không có cái gì chứng dùng cơ bản cũng chính là nghe cái vang mà thôi đã cơ hồ toàn bộ không đến hỗn độn mặt ngoài thân thể liền bị hắn khi t r à n vòng bảo hộ cho tiêu tán thương phong cầm kính viễn vọng xa xa quan sát chiến trường bung ô ra nói mặc dù nói h g ỗ n độn giống như xác thực không có tận lực phá hư thành thị ý tứ nhưng là dạng này một phen chiến đấu kịch liệt xuống tới nghĩ không phá hư cũng k h ó à. t ư ờ n g tiểu minh mặt mũi tràn đầy đau lòng nhìn xem từng tòa sụp đổ bị hủy diệt kiến trúc gãi gãi đầu việc này về sau vấn đề bồi thường nhất định rất đắt đa thương phong vấn đề bồi thường cái kia ngược lại là việc đỏ dù sao dạng ca cùng hoàng đế bệ hạ đều là có tiền tưởng tiểu minh nhưng dạng ca còn tung tích không do đâu thương phong không nói gì cầm kính viễn vọng tiếp tục xem kính viễn vọng trong hình ảnh vạn cổ sư lâm vạn tâm chắp tay trước ngực ở trước ngực giữa ngón tay chạy ra xanh thẳng huyết trâu thân huyết trong hư không ngưng tụ thành bông tuyết chú văn mỗi một viên hình sau cạnh phù văn đều c h i p t xạ ra viễn cổ sông băng hư ảnh nàng tóc bạc tại năng lượng khoáy đậu bên trong từng chiếc đường đấy lọ tóc ngưng kết đ ô n g tuyết tại độ không tuyệt đối xuống bay lên mà lên trong chốc lát lấy hôn đội làm trung tâm bán kính ngàn mét bên trong không khí đột nhiên hiện ra kết tinh thái chiết xạ m à u băng lam cực quang từ thiên ngoại rủ xuống những nơi đi qua liền trong không khí tung bay bụi bặm cùng khói đen đều bị đóng băng những cái kia hỗn đ ộ n quanh thân ngưng kết sát khí hạt như là trong h ổ phách côn trùng duy trì xoắn ố c q u ý tích ngưng kết giữa không trung hỗn đ ộ n thể biểu dung nham đường vận đột nhiên bỏ đầy sưng ơ hoa hắn phát giác chính mình sát khí vận chuyển lại chỉ trệ và lần băng tâm nhìn xem hỗn đ ộ n dần dần băng phong thân thể đang muốn b u n g lỏng một hơi đã thấy tấm kia hỗn đ ộ n vòng xoáy tạo thành quỷ dị khuôn mặt đột nhiên vỡ ra nụ cười dữ t ợ n bị đóng băng sát khí hạt lại b gian g rắc ngưng kết băng tuyết đ ố n g nhiên b ò đ ầ y mạm n h ệ n bất nước hỗn độn quanh thân búp hơi sát khí thình lình sôi trào lên băng tâm kêu lên một tiếng đau đớn khoe miệng tràn ra xanh thẳm thần huyết vạn cổ xương lâm hình thành độ không tuyệt đối trận bực lại như là yếu ớ t pha l ê mái vòm ẩm băng nổ tung g i á t ha ha ha kiệt kiệt kiệt khắc khắc khối băng lớn cô nàng ngươi cho bản tôn làm băng hiệu quả trị liệu quả còn thật thoải mái sao hỗn độn đắc ý cười ha h a băng tâm bay tại không trung thợ k h é khí trắng đoán mu bàn tay lau đi k h o miệm màu tươi liên tục thi triển quá nhiều cao giai thần thuật đã tiêu đáng ghét lại thất bại sao một tên thụ thương thú nhân tộc thần quan ngồi dựa vào trên mặt đất nhìn phía x a một màn này tức giận nói bên cạnh một tên long tộc thần quan nói băng tâm đại nhân một người giống như có chút s ắ p không kiên trì nổi đáng tiếc nếu là ngũ hành thần quan tại liền tốt cũng không biết kim linh thần quan đại nhân bọn hắn đến cùng đi nơi nào tốt hai người các ngươi còn là đừng nói chuyện một tên nữ thánh tinh linh thần quan ngay tại thi pháp cho bọn hắn hai chữ thương vừa mới tại cùng hỗn đ ộ n trong loạn chiến mấy cái này thần quan toàn bộ đều bị trọng thương đúng các ngươi còn là đừng nói chuyện vĩnh viễn không cần nói tốt nhất một cái thâm trầm tiếng cười chuyển tới nữ thánh tinh linh thần quan ngơ ngác một chút q u a y đầu nhìn lại chỉ thấy đen nhánh trong ngõ nhỏ ba thân ảnh chậm rãi từ trong bóng tối đi ra khuôn mặt của bọn hắn chậm rãi trong bóng đêm hiện hiện kia là ba cái n h ậ t luân tộc võ sĩ mỗi người đều mang theo một thanh đen nhánh thái đao phức phốc ách thánh tinh linh nữ thần quan mở to hai mắt nhìn nàng kinh ngạc cúi đầu liền trông thấy một thanh trường đào theo ngực nàng xuyên thấu đi ra nhuộm đỏ nàng thần quan bảo chương một nghìn sáu mươi bốn bắt hôn đồn phức phốc ba tên thần quan đều mở to hai mắt nhìn thân thể run r u dậy trường đao đâm xuyên thân thể của bọn hắn máu tươi nhuộm đ ỏ bọn hắn thần bảo mang theo cựu đầu xà mặt nạ thôn m ộ t từ trong bóng tối chậm rãi đi ra nhìn xem trên mặt đất chết đi thần quan k h o á t tay một cái mấy cái nhật luân tộc võ sĩ đem những n à y thần quan thi thể lôi dậy trên mặt đất chậm rãi kéo l ấ y kéo vào trong bóng tối đi ẩm ẩm oanh long long long toàn nào đó trên cao úc chủ tịch cùng c ặ t đứng ở đằng xa ngay tại xa xa nhìn xem trong thành thị hỗn độn cùng băng tâm chiến đấu chủ tịch nghĩ thầm so hắn tưởng tượng còn mạnh hơn xem ra hơn một trăm triệu năm trước thời đại viết cổ hỗn độn hẳn là dùng loại nào đó thâu thiên hóa nhật lừa dối phương thức tránh thoát thần tộc phong ấn vụ trộm giấu kín tại hậu nhân trong thân thể nếu không nếu như là vừa mới giải trừ phong ấn lời nói không có khả năng lập tức liền khôi phục lực lượng cường đại như thế h ộ i t r ư ộ n g một cái quang minh liên minh hội người chấp pháp lao tới phía sau hắn uy một chân chiến đất không tốt cái kia hung t h ú mục tiêu tựa như là muốn hủy đi quang minh liên minh hội tổng bộ b a n g tâm lớn chấp pháp thần quan điện chúng thần quan còn có nhân tộc người các đêm đều ngay tại cực lực ngăn cản hung thủ h ỗ độn nhưng hỗn độn cực quá mức cường đại băng tâm lớn chấp pháp đã có chút không tiên chỉ nổi quan minh liên minh hội trong tổng bộ chứa đ ự n g rất nhiều tài liệu trọng yếu mời hội trưởng ngài còn l á tranh thủ thời gian ra tay đi chủ tịch nhìn cũng không nhìn hắn liếp mắt lạnh ngạt nói ta biết trẻ tuổi người chấp pháp do dự vậy ngài gấp cái gì chủ tịch mặt không biểu tình băng tâm lớn chấp pháp không phải trước mắt còn chưa xuống b ạ i sao có nhiều như vậy thần quan tại cũng chưa hẳn ngăn cản không nổi trẻ tuổi người chấp pháp thế nhưng là chủ tịch liếp mắt nhìn hắn ngươi muốn dạy ta làm việc trẻ tuổi người chấp pháp vội vàng đối đầu thuộc hạ không phải ý tứ này nên xuất thủ thời điểm ta tự nhiên liền sẽ xuất thủ chủ tịch khoát tay một cái đi xuống đi là trẻ tuổi người chấp pháp đành phải rời đi các ở bên cạnh hỏi chúng ta không cần phải để ý đến a chủ tịch hít mắt ánh mắt phản chiếu ra khỏi thành thành thị hỗn độn thân ảnh cũng không biết cái này hỗn độn còn thừa lại bao nhiêu sát lực để băng tâm cỡ nào tiêu hao tiêu hao rồi nói sau ầm ầm ầm một đạo trói mắt lôi quang lấp lóe mà đến từ không trung rơi tại cao ốc mái nhà thương đình thân ảnh tại trong sấm xét chậm rãi hiện hiện còn lại hồ quang điện còn ở trên người hắn lưu truyền mà h ắ n thở k h é khí vì một chân xuống đất che lấy lồng ngực của mình một bộ bản thân bị trọng thương bộ dáng không nghĩ tới liền thương đ ỉ n h tướng quân đều kém chút chết tại quái vật kia trên tay cắt nhìn xem thương đ ỉ n h nói như thế thiên hạo cùng hát diêm đều bị hỗn độn xử lý thương đ ỉ n h t r ầ m rãi bị b á c h tường đứng lên nặng nề g mà nói tên kia hiện tại khôi phục sát lực đẳng cấp chí ít đã đạt tới bán thần cảnh chủ tịch trầm m ặ t một trận liền hát diêm cũng bị xử lý sao hát diêm là bọn hắn ghen công ty trọng yếu cổ đông một trong có được toàn bộ công ty mười cổ phần mà lại hắn là tà minh tộc minh vương tà minh tộc ở trong vạn tộc xếp hạng thứ sáu là thực lực cực kỳ cường đại trung tộc có hát diêm tại chẳng khác nào công ty khống chế lại toàn bộ tà min mà bây giờ hắc diêm chết chuyện t i ề n phức sẽ nhiều không ít vấn đề trọng yếu nhất chính là tà minh tộc về sau liền khống chế không nổi chủ tịch lập tức cảm giác có chút đau đầu đã anh ta chết vậy thì do ta đến thay thế anh ta vị trí đi một cái nghiền ngấm thanh âm vang lên chủ tịch trở lại xem xét liền gặp một cái bề ngoài âm nhu tà minh tộc nam nhân đi đến sân thượng ngươi là tà minh tộc hắc kiếm c á t nhìn chằm chằm cái này bề ngoài âm nhu nam nhân nghe nói gia hỏa này ở trong tà minh tộc cũng là một thiên tài thiếu niên mà lại nghe nói là một cái tương đương người thông minh tâm tư lòng dạ rất nặng hắc kiếm nết miệng cười cười là ta ta biết công ty của các ngươi bí mật đừng hoang mang bởi vì ta cũng là người x u y ê n v i ệ t chủ tịch nhữ nhữ mày ta là tà minh tộc thứ hai người chơi đáng tiếc so anh ta muốn đến c h ậ m cái thế giới này mấy năm càng về sau liền triệt để bị anh ta ép một đầu mãi mãi cũng chỉ có thể làm cái lão nhị hắc kiếm một mặt n g h n g ngẫm bất quá bây giờ cơ hội rốt cục đến rốt cục giờ đến phiên ta đến thượng vị chủ tịch ánh mắt ở trên người hắn đánh giá lập tức hỏi ngươi ở trong tà minh tộc hy vọng như thế nào có thể để cho tà minh tộc khổng lộ như thế vương quốc dân chúng cùng tướng thần chịu phục sao trên tay của ta có năm trăm phẩy không không không tà minh tộc đại quân ở trong tà minh tộc trừ anh ta bên ngoài thế lực lớn nhất chính là ta hắc kiếm nói ta cũng đã sớm vì tùy thời thay thế anh ta chuẩn bị kỹ càng chủ tịch hắc diêm như vậy người thận trọng sẽ để cho ngươi cái này đồng dạng là người xuyên biệt thân phận đệ đệ có được năm trăm phẩy không không không đại quân đây đương nhiên là hắn không biết hắc kiếm c ư ờ i khẽ là chính ta vụ trộm phát triển ra đến quân đội chủ tịch nhìn c h ầ m c h ầ m vào hắn một lúc lâu ở dưới mí mắt của hắc diêm vụ trộm phát triển ra đến năm trăm phẩy không không không quân đội a xem ra ngươi đã sớm nghĩ kỹ muốn an toàn hắn ngư quyền xoắn bị không thể nói như vậy ta chẳng qua là cảm thấy lấy tính cách của hắn cùng năng lực căn bản liền không cần đến ta đến đ ạ u thủ sớm m u ộ n liền sẽ có người giúp ta xử lý hắn ta chỉ cần chờ chờ cơ hội mà thôi hắc kiếm vung tay tại cái này mạnh được yếu thua bạn tộc thế giới cái này mấy trăm năm ở giữa chết đi người xuyên việt còn thiếu sao một ngày trước khả năng vẫn ngồi ở hoàng vị bên trên ngày thứ hai liền có thể hải cốt không còn ngươi muốn gia nhập công ty hội đồng quản trị ít nhất phải để ta nhìn thấy ngươi năng lực kệ là tự nhiên hắc kiếm nhìn một chút nơi xa ở trong thành thị hung thú hữu nội nói công ty hẳn là rất muốn bắt được đầu kia quái vật ta nếu như ta bắt lấy hắn có phải là liền đại biểu ta hợp cách rồi chủ tịch nhữ mày ngươi có biện pháp bắt lấy hỗn đ ộ t thực lực của ta khẳng định không phải là đối thủ của hỗn đ ộ t hắc kiếm nói nhưng ta năng lực là không gian hệ loại hình năng lực ta có biện pháp đem quái vật kia thân thể to lớn c h u y ể n rời đến trên địa bàn của ta đi đến địa bàn của ta ta muốn làm sao thu thập hắn đương nhiên đều là dễ dàng hắc kiếm nhìn một chút hỗn đ ộ t nói tên kia hiện tại cuối cùng vẫn là một cái vong linh nếu là vong linh sinh vật liền có rất nhiều hạn chế liền không đến mức đáng sợ như vậy chủ tịch nghe nói trầm ngâm một trận nói tốt nếu như ngươi khả năng giúp đỡ công ty bắt được ngôn đội ta liền để ngươi gia nhập hội đồng quản trị như vậy hắc kiếm tiếp tục trào giá bắt lấy ngôn đội về sau ta phải thừa kế ca của a c ta còn có thiên tộc thiên hạo trong công ty nguyên bản tất cả cổ phần đồng thời công ty đối với ngôn đội lực lượng nghiên cứu c ũ n g rút ra đến siêu phạm tế b à o hàn mẫu ta đều phải cái thứ nhất cầm tới chủ tịch hơi nghĩ nghĩ, liền thống khoái mà đáp ứng nói có thể Trước mới làm sao cứ như vậy rồi ngài cứ như vậy đáp ứng hắn rồi hắc kiếm sau khi đi các ở bên cạnh nhìn một chút chủ tịch hỏi công ty cần một cái có thể khống chế lại tà minh tộc vạn tộc cổ đông chủ tịch nói vạn tộc xếp hạng trước mấy chủng tộc bên trong trừ thần tộc bên ngoài ác ma tộc đông phương long tộc tây phương long tộc trước mắt cũng còn không ở công ty trong khống chế chúng ta không thể lại mất đi tà minh tộc khối này bánh g ạ tổ lớn nếu như hắn thật có tiềm lực có thể trở thành tà minh tộc một đời mới minh vương thay thế hắc diêm vị trí đối với chúng ta đến nói cũng không tệ ông lúc này chỉ thấy phía chân trời xa xôi một đạo quan g trụ đột nhiên phóng lên tận trời tại thương khung nở rộ cơ quan g màn c h e quân xuống vô số tinh mảnh theo vỡ vụ lượng tử trong đám mây phân ra giống như tuyết rơi chầm c h ầ m phiêu linh giống như máy móc hàng thần cực quan g phản chiếu mà ra cắt nhìn thấy cái kia xa xôi chân trời dị tượng nao nao cái kia chẳng lẽ lại là hồn đế thành hình sinh ra dị tượng chủ tịch sắc mặt thay đổi một buổi tối vậy mà đồng thời có hai vị siêu phạm cường giả tại nhân tộc mảnh này linh khí mỏng manh lĩnh vực đột phá đến hồn đế cảnh hôm nay một đêm này đến tột cùng là làm sao rồi văn tâm đang cùng hỗn độn kỵ chiến đ ô n g nhiên trông thấy xa xôi chân trời ngôi sao dị tượng so với vừa rồi hạ tịch giao thức tỉnh lúc thiên địa giống như tận thế trắng cảnh lúc này cao tâm t i ế t đột phá lúc sinh ra dị tượng càng như vũ trụ thánh cảnh quan g cảnh giáng lâm xinh đẹp khiến người cảm t h á n lại một vị hồn đế cảnh cường giả đột phá rồi cho dù là băng tâm như vậy tâm như vạn năm băng phong nữ tử lúc này cũng không khỏi cảm thấy ngoài ý mớn cùng một thời khắc vô số hội tụ tại nhân tộc đế quốc vạn tộc đại lão vạn tộc dân chúng đều nao n a o sợ hai thán phục ả m á i trong vòng một đêm hai vị hồn đế cảnh cường giả hôm nay đây là ngày gì đây là n h â n tộc lĩnh vực linh khí m ỏ n g manh theo lý mà nói không phải đột phá hồn đế nơi tốt đây cũng quá kỳ quái hai vị này hồn đế cảnh tôn giả sẽ không phải đều là nhân tộc người a làm sao có thể tất nhiên là cái khác vạn của người dạ ca lúc này mới vừa vặn rời đi thanh long địa cung đi tới bên ngoài trở lại kinh đô chủ thành hắn một bên thành thơi thành thơi tiến vào khu chủ thành một bên trong tay còn cầm cái khoai lang nương xuyên chầm rãi gặm không có cách nào vừa mới kinh lịch liệt diễm vòi dòng thiêu đốt tu luyện lại kinh lịch một trận đại chiến thực tế là đói gần chết ông cái t i ê u đạo xa xôi chân trời trùng tiên c ổ sáng sáng lên nổi lên thương khung bầu trời đem m ả n g lớn tinh q u a n g mới gây nên dạng ca chú ý ổ có người đột phá đến hồn đế cảnh rồi dạ ca hiếu kỳ một trận không biết là nhà ai người lại nói buổi tối hôm nay thành này khu làm sao an tĩnh như vậy a mặc dù là dạng sáng nhưng cũng không đến nỗi như thế c h ố n g rông a dạ ca cảm a c thấy n g h i hoặc mà lại trong thành mạng lưới vậy mà cũng gián đoạn hắn đi tới đi tới chợt thấy ven đường đường đi phát hiện trên đường phố kiến trúc pha lê vậy mà toàn bộ đều bị chấn bể đây là vừa rồi hạ tịch giao thức tỉnh lúc âm bạo tiếng vang đưa đến ra ca có chút nhữ mày chuyện gì xảy ra hắn cảm thấy được không thích hợp liền nhắm mắt lại triển khai tinh thần lực của mình bao phủ cả tòa thành thị rất nhanh hắn liền thấy làm hắn cảnh tượng đáng ngạc nhiên con mẹ nó kiệt kiệt kiệt khạc k h ố i băng lớn cô nàng thần lực của ngươi không sai biệt lắm cũng nhanh tiêu hao hầu như không còn a hỗn độn miệt như địa đạo hắn sát lực ngưng kết ra hai bàn tay lớn hướng bay tại không trung băng tâm bắt tới băng tâm thở khét khí mắt thấy cái kia hai bàn tay lớn theo hai bên vây quanh mà đến bóng đen to lớn bao phủ lại nàng thân thể nho nhỏ, nhỏ. Ha, ha bắt lấy ngươi h ố n độn nói nhưng mà sau một khắc h ố n độn liền phát giác chính mình hai con chuột vào cùng một chỗ đại thủ trong khe hở phát ra kinh người bạch quang vê anh băng tâm phát ly h ố n độn k h ô n g chế lần nữa bay đến hắn đỉnh đầu h ố n độn cảm thấy được trên người nàng lực lượng cũng không phải là thần lực hồ n lực không nghĩ tới cái này khối băng lớn cô nàng là một tên thần quan đồng thời lại còn là nhân tộc một vị người tu tiên tiên pháp thái thượng hà ma băng tâm hai tay kết thành phát ấn đồng thời hướng phía dưới nhấn một cái nàng quanh thân bắn ra tiên quang như ngân hà quấn ngược đã môn chân n ô n hóa thành nản vạn phụ lục từ trên trời giang xuống áp chế hỗn hỗn độn khổng lồ cồng kềnh thân thể tại thái thượng hàng ma áp chế xuống thật sâu lâm vào nhựa đường đường cái bên trong trên mặt đất ép ra một cái hố to ha ha xem nhẹ ngươi không nghĩ tới ngươi thần lực hao hết còn có hồn lực có thể dùng hỗn độn hư lệnh bất quá cứ như vậy cũng muốn ngăn chặn bản tôn không khỏi cũng quá coi thường ta chỉ thấy hắn thân thể cao lớn đột nhiên chấn động vậy mà liền đem những đ ụ a chú kia toàn bộ c h ấ n b ỡ hóa thành ngôi sao đầy trời mảnh vụn băng tâm sắc mặt đột biến cái gì hỗn độn bộ mặt vòng xoáy lúc này lại một lần nữa bắt đầu hội tụ lực lượng đỏ sầm sát khí tại mũi nhọn áp xúc thành hình cầu hình th lấy hắn thân hình khổng lồ làm trung tâm trọng lực trường bắt đầu và m è o hai bên đường nhà chọc trời như bị vô hình cự thủ nào nặn g đất dẻo cao su cốt thép xi、si、m a n g phát ra rợn người d ê d rỉ hung thần hỗn độn sóng hỗn độn bộ mặt vòng xoáy đột nhiên b à n h trướng cái kêu đạo hỗn độn sóng hóa thành n à n g qua thiên địa đỏ sập dòng lũ bắn ra ngoài ven đường không gian như bị gắm n u ấ t phim nhờ q u a n xoắn vỡ vụng hỗn độn sóng hiện ra một đường thẳng thẳng tắp trúng đích quang minh liên minh hội tổng bộ và anh theo hình cầu trùm sáng dâng lên quang minh liên minh hội tổng bộ kiến trúc tình lình bị đánh nát thành tạc bã văng tâm sắc mặt chầm bá lúc này da ca xuất hiện tại hỗn độn sau lưng cách đó không xa một tòa trên kiến trúc nhìn xem khắp nơi tràn ngập khói đen thành thị cùng bị phá hủy quang minh liên minh hội tổng bộ cùng thần q u a n điện không khỏi l i ễ u l ư ớ i khá lắm hắn liền rời đi ba ngày mà thôi làm sao liền biến thành dạng này rồi g i a o g i a o thể nội hỗn độn làm sao lại đột nhiên thất tình rồi thanh long lao đăng thanh â m băng lên cái này hỗn độn cuối cùng vẫn là trốn tới quậy phá b ạ c h hổ lạnh leo c ư n g rắn thanh â m cũng băng lên t h ử liền hắn cái kia ác liệt tính cách cũng không có ngoài ý mớn gì dạ ca trầm mặc không nói gì đứng tại chỗ cao quan sát đến chiến cuộc gió đêm thổi đến tóc của hắn tung bay mặc dù hắn không biết mấy ngày nay đến cùng xảy ra chuyện gì nhưng trong lòng của hắn cơ bản cũng đã ẩn ẩn đoán được giao giao thể nội hỗn độn t ứ c t ỉ n h đoán chừng còn là cùng hắn mất tích có quan hệ lúc này dạ ca tại chỗ cao trông thấy thành thị bên trong lại có một đội nhân mã ngay tại hành động hắc kiếm dẫn theo một đám tà minh tộc cao thủ di chuyển nhanh chóng tới gần hỗn độn tản ra hành động hắc kiếm đưa tay làm cái thủ thế mấy cái tà minh tộc cường giả liền tại hỗn độn chung quanh cấp tóc tản ra hoan nên đi tới minh đều t r ư ơ n g 1066, h o a n nên đi tới minh đều dạ ca tại chỗ cao quan sát đến hắc kiếm cử động như có điều suy nghĩ những người này là hắc cám chủng tộc người không phải quan g minh liên minh hội người bọn hắn muốn làm gì kiệt kiệt kiệt hắc hắc hắc các ngươi những n à y thần quan rốt cục không có chiêu a hôn đ ộ i phát ra bén nhọn tiếng cười quái dị chậm rãi nâng lên hắn đại thủ hướng bầu trời bên trong băng tâm trục tới thần thuật rời núi đi thạch lúc này một khối siêu cấp cự thạch hoặc là nói hẳn là một tòa núi lớn đối diện hướng hôn nội bay tập mà đến ngọn núi lớn kêu cao tới hơn trăm m từ vô số đá vụn hội tụ mà thành hỗn độn dôi ra cự thủ trụt vào băng tâm lại bị cái kia bay đánh tới đại sơn bỗng nhiên va vào một phát khổng lồ cổng k ề n h thân thể một cái lảo đảo về sau ngược lại trượt ra đi đến khoảng trăm thước thành thị con đường bị tẩy ra một đạo thật dài hố sâu một đường liên tục đụng ngã vài tòa nhà lầu hỗn độn ổn định thân hình sắc mặt một â m q u a y đầu nhìn lại chỉ thấy ngọn núi lớn kia va chạm xong hỗn độn về sau lại biến thành vô số đầy trời đá vụn nổi đồng bể giữa không trung nơi xa trên cao Úc, thổ linh thần quan chính thi triển thần lực thao túng những tảng đá kia khi thì đưa chúng nó hội tụ bóp thành hình cầu khi thì đưa chúng nó phân tán kim linh thần quan hỏa linh thần quan một linh thần quan cũng xuất hiện xuất hiện ở sau lưng của băng tâm thú hôn g thú hỗn đ ộ n hỏa linh thần quan nói q u á i vật này làm sao lại xuất hiện tại kinh đô trong thành kim linh thần quan m ặ t không biểu tình không nói hai lời d ơ tay chỉ huy chúng thần quan thi trận chấn áp hỗn đ ộ n nhìn thấy mũ hành thần quan xuất hiện trong thành thị cái khác thần quan cũng nhao nhao tinh thần tỉnh táo phối hợp với bọn hắn đối với hỗn đ ộ n một lần nữa triển khai một vòng mới bê công hắc hắc mũ hành thần quan đúng không lần này rốt cục đến đông đủ hỗn nội lạnh miệt nói bộ mặt lần nữa hội tụ một cố cường đại màu đỏ tươi năng lượng hung thần hỗn độn sóng thổ linh thần quan thấy thế lại một lần đem đất đá hội tụ thành núi ngăn cản hỗn độn sóng công kích nhưng mà hỗn độn sóng một pháo liền đem cự sơn đánh tan thành tạt bã đỏ s ậ m năng lượng thúc như d i ệ t thế trường mâu đ ố i liền trời đất hỗn độn sóng cùng nham thạch tiếp xúc nháy mắt như bị nhiệt độ cao hòa tan pha lê v ặ n bẻo biến hình cự sơn nháy mắt tan giã thành đầy trời tản mát cắt vàng đá vụn b ă n tâm cùng ngũ hành thần quan n h a nhau tạt ra tránh t h á t hỗn độn công kích mà phía dưới trong thành thị h ắ c kiếm cùng hắn tà minh tộc thủ hạ cũng đã ch phía đông nam trận nhãn chuẩn bị hoàn tất đại nhân hướng tây bắc trận nhãn chuẩn bị hoàn tất đại nhân phương nam trận nhãn chuẩn bị hoàn tất đứng tại phương đông hắc kiếm nghe hệ thống bên trong truyền đến giọng nói tin tức khỏe miệng g ơ lên nói biết các ngươi trốn xa một chút lập tức hai tay bắt đầu kết tấn lần này kết pháp ấn rất dài đương theo lấy chú ngữ hắc kiếm c h ọ n vẹn kết tấn hơn một phút đồng hồ cuối cùng túi người đi một cái tay đẻ xuống đất thập nhất dai ma phát đại chuyển di một cái cự hình trận pháp xuất hiện tại hỗn độn dưới chân hỗn độn túi đầu xem xét đại chuyển di trận pháp dạ ca cũng là liếp mắt liền nhận ra kia là không gian c h u y ể n tống loại hình mặt r ậ n bọn gia hòa này muốn đem hỗn độn chuyển rời đến địa phương khác đi dạ ca biết hiện tại giao giao khẳng định ngay tại hỗn độn thể nội cái này đương nhiên không có khả năng để bọn hắn đem hỗn độn mang đi t h ầ n thuật thời gian đi dạ ca không chút do dự thi triển t h ầ n thuật đang phong thả tốc độ thời gian trôi qua hạ thân hình lôi ra từng đạo tàn ảnh cực nhanh tiếp cận hỗn độn bay đến hắn phần lưng sau đó đưa tay tại hỗn độn phần lưng lưu lại một cái không gian neo điểm làm xong tất cả những thứ này dạ ca lại lập tức rút mở tốc độ thời gian trôi qua khôi phục bình thường ông đại t r u y ề n di trận pháp ở dưới chân của hỗn độn đ ố n g nhiên sáng lên quan huy cả tòa thành thị trong nháy mắt bị chiếu sáng giống như ban ngày cái kia là nam cung thu n g u y ệ t kinh ngạc trứng mắt b ạ c h quang chiếu dọi ra nàng tinh xảo khuôn mặt hình dáng nhạc linh thần sắc nghiêm túc thập nhất giai ma pháp đại t r u y ề n di không nghĩ tới cái niên đại này còn có người có thể thi triển cao cấp như vậy không gian khắc chuyển tông thuật chủ tịch cùng c ặ t nhìn qua một màn này đồng trong lỗ phản chiếu ra hiện ra k i a sáng trận pháp xem ra cái này hắc kiếm xác thực còn là rất có bản lãnh cặp quay đầu vấn đề là coi như hắn đem hỗn độn rời đi hắn có thể khống chế được nỗi hỗn độn sao đã hắn cũng dám làm như vậy đã nói lên hắn khẳng định là có nắm chắc nếu không làm sao có thể dám đem nguy hiểm như thế tồn tại truyền thống về trên địa bàn của mình chủ tịch nói mà lại tựa như hắn nói hỗn độn hiện tại chúng pin là cái vong linh sinh vật cũng không có chữa trị thân thể của mình nếu là vong linh vị thần tại thế gian thời gian hoạt động liền vẫn có hạn lực lượng cũng sẽ theo thời gian chậm rãi yếu b ớt tà minh tộc dù sao cũng là vạn tộc thực lực tổng hợp xếp hạng thứ sáu chủng tộc đến tà minh tộc địa bàn cái kia hỗn độn cường đại hơn nữa bị bắt lấy được cũng là chuyện sớm hay mượt chủ tịch dừng một chút nhìn qua nơi xa ngũ hành thần quan tiếp tục nói bất kể như thế nào chí ít không thể để cho hỗn độn rơi tại ngũ hành thần quan trong tay nếu không công ty liền không khả năng lại được đến mười mấy giây đồng hồ về sau bạch quang tan biến mà hỗn độn cái kia khổng lồ như núi thân thể cũng theo bạch quang tại kinh đô trong thành biến mất không thấy rồi t ư ờ n g tiểu minh kinh ngạc nói bá giá ca thân ảnh rơi tại tòa nào đó trên nhà cao tầng t ó c theo gió tung bay nhìn xem trong thành thị biến mất hỗn độn nhẹ nhàng cười một tiếng a hơn ba vạn cây số bên ngoài một nơi nào đó nơi này là tà minh tổ quốc đô Mình để rốt cuộc thấy do ba tiếng h một như kinh lôi giáp trụ tiếng va đập xé rách tính mình hai trăm phẩy không không không tả minh trọng trang kỵ sĩ đều nhịp dơ lên dài ba mét vệ một kích mũi kích chạy xuôi thể lỏng minh h ỏ a đem vương viên mười dặm mây đen chiếu dọi thành đũ lục sắc không trung ba trăm phẩy không không không cánh rơi ma m i n h triển khai che khuất bầu trời cánh xương hủ hóa tinh thạch rèn đúc liên nỏ đồng thời lên dây cung trăm vạn chi thực cốt mũi tên tại pháp trận dưới sự gia trì còn chưa bắn ra liền phát ra q u ỷ khóc sói gào tiếng ông ông hỗn ộ n khá lắm hắc kiếm có một cái tay lơ lửng giữa không trùng l ư n g t ự năm trăm phẩy không không không đại quân hắn lộ ra một mặt tự tin mỉ cười hoan nên đi tới minh đều q u ê n các ngươi cũng phải c ẩ n chậm rãi bỏ cấp người chương 1067, q u ê n các ngươi cũng phải c ẩ n chậm rãi bỏ cấp người q u á i vật kia làm sao lại đột nhiên liền không thấy rồi v ừ a m ớ i cái kia đại c h u y ể n di chấp pháp là ai thủ bút chúng thần quan còn có quang minh liên minh hội một đám người chấp pháp hai mặt nhìn nhau không có người nói chuyện chủ tịch lung dung nói bất kể như thế nào chí ít người này là đem hỗn độn rời đi tạm thời để tòa thành thị này miễn đi thai nạn kim linh thần quan nhìn hắn một cái lạnh lung tốt h miễn đi thai nạn h ừ hắn là bị rời đi lại không phải biến mất đã chỉ là rời đi cái kia hắn liền có khả năng xuất hiện lần nữa hỗn độn vị thần tái hiện thế gian mà lại là lấy loại này bản thể hình thái xuất hiện nói do hắn đã thoát ly thượng thần phong ấn nhưng đã hắn xuất hiện vốn phải là một lần nữa bắt được phong ấn hắn cơ hội thật tốt kết quả lại không hiểu thấu không biết bị người chuyển rời đến địa phương gì đi cái kia về sau lại muốn tại cái này to lớn bạn tộc thế giới tìm tới hỗn độn chẳng phải là phiền thoái hơn chủ tịch m ư i bay vậy cái này cũng là không có cách nào sự tình a lại không phải ta đem hắn rời đi kim linh thần quan hữ lạnh quang minh hội trưởng vừa rồi ngươi cùng ngươi người hẳn là cũng tại hiện trường a vì cái gì không xuất thủ ta người không có xuất thủ chủ tịch mặt không thay đổi nhìn hắn một cái thiên tộc đại điện hạ thiên hạo tà minh tộc minh vương hắc diêm đều bị cái kia hung thú giết chết ngươi nói ta người không có xuất thủ kim linh thần quan vậy chính ngươi đâu giá ca chính là chính là chính ngươi đâu chủ tịch ta chỉ là ở một bên quan sát cái này ngỗn độn hung thú đột nhiên tái hiện thế gian ai biết hắn khôi phục bao nhiêu lực lượng hắn đều có thể một chiêu miểu s á t thiên hạo cùng hắc diêm chẳng lẽ còn muốn ta tại tình báo không rõ dưới tình h u ố n đi lên t ặ n không sao thật giá ca nghiêng đầu một chút ngươi là nghĩ quan sát còn là nghĩ trước chờ thần quan điện thần chức giải nhóm hao hết h ố n độ lực lượng lại ra tay nhặt cái tiện nghi kim linh thần quan hiếp hiếp mắt quan g minh hộ i trưởng ta nghĩ ngươi hẳn không có quên lúc trước ngươi từng đã thể phải vì thượng thần hiệu chung chủ tịch hử nhẹ ta đương nhiên chưa quên thật sao kim linh thần quan nhưng là gần nhất những năm này các ngươi ghen công ty giống như vẫn luôn lừa gạt thượng thần đang tiến hành một chút không thể cho ai biết hoạt động nói chuyện nhưng làm u ố n g i ả n g chứng c ứ chủ tịch bình thản nói, nói ta lừa gạt thượng thần mời ngươi cầm ra hữu lực chứng cứ đến nếu không coi như ngươi là ngũ hành thần quan cũng đừng vì tiện loạn cầm lên thần sự tình nói chuyện Ừ. dạ ca nhẹ gật đầu hắn nói cũng có lý ngươi xác thực nên cầm ra chứng cứ ta kim linh thần q u a n đang muốn nói cái gì đông nhiên dừng một chút hắn cảm giác được giống như có chỗ nào không thích hợp chủ tịch kim linh thần q u a n những người khác dạ ca quan tâm ánh mắt sắc bén đông nhiên phát lệnh cái khác người chấp pháp cùng thần q u a n đều là một mặt mẫu b ớ c bọn hắn cũng không biết dạ ca là lúc nào hôn đến trong bọn hắn đến a lại ngại a dạ ca một mặt chấn định đứng ở phía sau bọn hắn trong tay còn cầm vừa rồi không ăn x o n g khoai lang nướng vài ngày không thấy có muốn hay không ta lúc này nam c u n g như nam cung thu nguyệt thương phong t h ư ợ n g tiểu minh ly sơ ảnh b ạ n h tình bọn người nhao nhao chạy tới dạ ca nam cung thu nguyệt nhìn thấy dạ ca thân ảnh lập tức lơ ngẩn quan minh liên minh hội chúng chấp pháp đã cùng nhau đem dạ ca vây quanh đồng thời cùng nhau đều rút ra đặc thù nào đó có dối chấp pháp dụng cụ ngoại hình cùng loại phòng ngừa bạo lực cơn xoa bao quanh dạ ca phóng thích cơn xoa đầu đầu phóng thích cường lực điện tử đem dạ ca bao p h ủ tại một cái năng lượng trong lồng giam dạ ca khẩn trương như vậy làm cái gì ta cũng sẽ không phản kháng dạ ca nam cung thu nguyệt gọi một tiếng mang đám người chạy tới dạ ca hướng các nàng nhìn lại xông các nàng lộ ra một cái nhẹ nhõm mỉm cười ra hiệu các nàng không cần phải lo lắng nam cũng như nhìn thấy dạ ca không có việc gì cũng là rốt cục thoáng nhẹ nhàng thở ra bất kể như thế nào chí ít xác nhận dạ ca không có việc gì là được ba ngày trước ngươi vì sao lại theo quang minh liên minh hội phòng giam đột nhiên biến mất b a n g tâm nhìn chằm chằm dạ ca con mắt thẩm vẫn nói mấy ngày nay ngươi lại đến địa phương gì đi rồi dạ ca bình tĩnh mà nhìn xem nàng ta đây còn muốn hỏi ngươi đây văn tâm nhữ mày hỏi ta ngươi chuẩn bị cho ta gian phòng kia đến cùng bố trí cái gì cổ quái t r ậ n pháp dạ ca dãy r u a cổ hoạt động một chút thân thể ta lúc đầu tại căn phòng kia ngủ n g o n tốt đột nhiên liền bị lực lượng nào đó hút vào một cái trong không gian kém chút không cho ta ngạt chết hút vào một cái trong không gian băng tâm n g h i hoặc đúng vậy a dạ ca nơi đó đen kịt một màu một mảnh hư v ô cảnh hoàn g t à n khắp nơi không khí màu manh nhiệt độ cao cao áp tràn ngập khí độc ta kém chút đều già không được nữa nha băng tâm luôn cảm thấy cái này dạ ca miệng lưỡi dẹo quẹo lời nói ra không có một câu có thể tin、Người. nàng còn muốn nói cái gì đ ố n g nhiên dừng lại một chút cảm nhận được dạ ca khí tức trên thân biến hóa thần sắc đột biến ngươi đột phá đến thánh lâm cảnh đ ỉ n h phong rồi bên cạnh đám người nghe vậy đều là một mặt kinh ngạc thần sắc bao quát chủ tịch cắt còn có ngũ hành thần quan mấy người phải biết sớm tại mấy ngày trước đó bắt lấy dạ ca thời điểm khi đó hắn còn vẹn vẹn là thánh lâm cảnh giai đoạn thứ hai siêu phàm giả làm sao biến mất mấy ngày ngắn ngủi liền một đường tăng vọt mấy cái đẳng cấp tấn thăng đến thánh lâm cảnh đệ cửu giai đoạn rồi phải biết đối với thánh lâm cảnh siêu phàm giả đến nói có thật nhiều người mấy chục năm trên trăm năm đều chưa h ẳ n có thể thăng một nhỏ cấp. mấy năm thăng m ộ t cấp liền xem như tại bạn tộc cường đại nhất mấy đại chủng tộc bên trong đều đã xem như thiên tài trong thiên tài yêu nghiệt trong yêu nghiệt kết quả dạ ca mấy ngày ngắn ngủi thế mà liên tục vượt mấy cấp mẹ nó b ậ t học diễn đều không diễn đúng không a tựa như là dạ ca túi đầu nhìn một chút chính mình lập tức mở mịt nhìn xem đám người nói làm sao rồi thật kỳ quái sao đây không phải bình thường sự tình sao làm gì kinh ngạc như vậy a không có ý tứ ta nhảy lớp nhảy quen thuộc kém chút quên các ngươi phần lớn cũng phải cần chầm dãi bỏ các ngươi kinh ngạc giống như cũng bình thường ông lúc này chân trời một đạo màu làm thánh quang sáng lên một đạo khoa học kỹ thuật quan g huy từ phía trên rơi xuống lựa tử vỡ vụn còn sáng còn tại trong không khí r ờ i dạng cao thâm tuyết cao g ầ y tuyệt mỹ thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của mọi người bị nàng mang tới còn có vũ lê cùng diệp từ hai người cao thâm tuyết lúc này khí chất đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lết đất mười hai trôi cả chi kiếm ở sau lưng nàng hiện tinh miệng sắp xếp b ạ c h kim máy móc thân kiếm hiện ra lúc cám lúc minh năng lượng đường vần quanh thân còn vỡn quanh mười hai vòng hơi mở máy móc hồn hoàn sen kẽ sáng t mái tóc màu giữa tóc tung đèn n bay ở hồn ả y nhót thú làm q u a đế i đôi mắt nước, lại nhiều giống ệ n vẫn như tĩnh như nước, hơn mấy phần băng lãnh, giống như băng lãnh hàng hát thạch h mắt trầm t rượu cũ mấy máy m ó cảnh nữ thần. Hồn đế c chủ tịch con người đột nhiên co lại không dám tin vào hai mắt của mình hắn ở trên người của cao thất viết cảm nhận được hồn đế cảnh ký t ứ c vừa mới xuất hiện dị tượng kỳ quan chứng tạo hai vị hồn đế bên trong trong đó có một vị thế mà là nàng chương một nghìn sáu mươi tám sẽ không để cho các ngươi lại mang đi tiểu dạ chương một nghìn sáu mươi tám sẽ không để cho các ngươi lại mang đi tiểu dạ nàng đến tột cùng là làm sao làm được chủ tịch không thể nào hiểu được liền xem như bọn hắn những n à y người x u y ê n v i ệ t cũng không có khả năng thăng cấp nhanh như vậy bất quá giống như cũng thế coi như bọn hắn là người x u y ê n v i ệ t nói trắng ra cũng chính là một đám người chơi thôi mà cao thâm t u y ế t là bột còn là trò chơi này mạnh nhất mấy đại bột một trong trong trò chơi cho dù là đồng cấp bột thuộc tính thanh máu cũng sẽ rõ ràng toàn bộ đều cao hơn người chơi hơn nữa còn có một đống lớn tăng thêm mff các loại không giảm đạo lý cơ chế cùng đặc tính giá ca thế mà vừa bắt đầu liền có thể trực tiếp ăn bột cơm chùa thực tế là quá không công bằng g i ca nhìn thấy cao thâm quyết bảng thuộc tính biến hóa lộ ra kinh ngạc thân sắc khá lắm nơi này còn có một cái so hắn bật h ạ c còn mạnh hơn tuyết nhi vậy mà đã đột phá đến hồn đế cảnh rồi cho nên vừa rồi cái kia xa xôi chân trời ngôi sao dị tượng trên thực tế chính là tuyết nhi đột phá tới hồn đế cảnh dị tượng băng tâm cùng ngũ hành thần quan mấy người nhìn thấy cao thâm tuyết cũng đều là âm thầm hoảng sợ phản ứng hồn đế cảnh nhất giai trước đó nhìn thấy nha đầu này thời điểm nàng rõ ràng còn là thánh lâm cảnh siêu phàm giả m à t h ô i cao thâm tuyết lúc này nhìn thấy dạ ca cặp kia nguyên bản đã mất đi cao quang đen nhánh hai con người lúc này bỗng nhiên phát sáng lên tiểu d ạ diệp t ử nhìn thấy dạ ca một mặt vui vẻ dạ ca đại nhân người quả nhiên không chết ta ta làm sao lại chết dạ ca muốn qua cùng chúng nữ đoàn tụ nhưng là quanh người hắn là quang minh liên minh hội người chất pháp thi triển năng lượng l ồ n giam g không cách nào tới gần cao thâm tuyết ánh mắt phát l ệ n h bông ra tiểu dạng nói thiếu nữ vẹn vẹn chỉ là một cái ánh mắt sắc bén sau lưng máy móc hồn hoàn bạch kim bánh răng chuyển động hồn lực ngương tụ thành trên t r ă m đầu hạt bờ sáng một cô cường đại lượng t ử thủy triều liền phóng thích ra ngoài không khí điện ly sinh ra tanh hôi vết cháy cấp tốc h u y ế t tán báo từ sóng sung kích hóa thành trong suốt gợn sóng trào lên mà ra cầm tù ở d ạ ca năng lượng lồng giam thình lình tán loạn như là trong mưa to bọn xà phòng tại c h ạ m đến gợn sóng trước mắt vỡ vụn thành đạm k i m q u a n mảnh a a ba mươi mấy cái người chấp pháp thần chức giả thình lình bị cố năng lượng này đánh bay ra ngoài toàn bộ ngã xuống đất trên tay năng lượng c ư ờ n g xoa cũng đinh linh len keng rơi đ ầ y đất lớn mật h ỏ ả linh thần quân tức giận cũng dám đối với thần quân điện người xuất thủ người muốn k ê u chiến tượng thần quyền vì sao hoả linh thần quân đưa tay ngưng tụ một đám lửa mắt thấy là phải xuất thủ bên cạnh thổ linh thần quan đưa tay đặt tại trên vai của hắn t h ấ p giọng nhắc nhở đ ư ờ n g xúc động n g ư ơ i q u ê n trước đó viên hắn kia thiên đạo tri tinh rồi hỏa linh thần quan trầm mặt một chút thứ l ệ n h ta cũng không tin tưởng cái nhân loại này thật dám làm như thế đối với một người điên mà nói không có gì có dám hay không hỏa linh thần quan lại trầm mặt một trận còn là c ầ m trong tay hỏa diễm c h ầ m d ã i thu vào chủ tịch ngược lại là một mặt trầm tĩnh bởi vì hắn biết cao thâm tuyết trên tay đã không có thiên đạo tri tinh cao thâm tuyết tiểu thư trước đó giả ca tiên sinh mất tích cũng không phải là chúng ta quang minh liên minh hội gây nên chúng ta cũng không có làm cái gì trong lao diệt khẩu sự tình hiện tại đã giả ca tiên sinh trở về chúng ta cũng chỉ là muốn đem giả ca tiên sinh mang về tiếp tục về sau、so、điều tra mà thôi hết t hệ đều là bình thường quy trình nhưng ngài dạng này công kích nhân viên thần trước coi như không tốt lắm ta sẽ không để cho các ngươi bất luận kẻ nào lại mang đi tiểu dạng cao thâm tiết nói mà không có biểu cảm gì trước đó các ngươi đáp ứng qua muốn lấy bảo đảm hậu t h ẩ m kia liền hiện tại đem tiểu dạ thả đi hỏa linh thần quan hiếp h i mắt nhân loại ngươi bất quá là một cái vừa mới đi và o hồn đế cảnh b ẹ n b ẹ n giai đoạn thứ nhất cơ giới sư mà thôi thật cùng khẩu khí à. ngươi có thể thử nhìn một chút cao thâm tuyết bình tĩnh nói chậm rãi đưa tay sau lưng mười hai trôi cả chi kiếm liền cùng nhau nâng lên máy móc trên thân kiếm phủ văn lấp lóe nhàn nhạt lang băng tùy thời vẫn sức chờ phát động tư thế chủ tịch trầm mặc nếu như ngũ hành thần quan sẽ cùng dạng ca còn có cao thâm tuyết cái này đại bộ độc thủ nói không chừng đối với hắn còn là một kiện hữu hích sự tình cho nên hắn lúc này hoàn toàn là một bộ ở bên cạnh xem náo nhiệt thái độ bất quá chủ tịch phát hiện hôm nay ngũ hành thần q u a n ở giữa giống như thiếu một vị thủy linh thần q u a n đi chỗ nào rồi ta xác thực đáp ứng các nàng để dạ ca về trước đi tìm người bảo lãnh hậu thẩm lúc này băng tâm mở miệng từ tốn nói mà lại căn cứ ta những ngày này điều tra dạ ca cùng hắc cám chi hết sự kiện này xác thực tồn tại rất nhiều điểm đáng ngờ cho nên dạ ca ngươi liền đi về trước đi nhưng là trong khoảng thời gian này ngươi đến cam đoan ngươi chỉ có thể đợi tại kinh đô thành để tùy thời tiếp nhận chúng ta ngành c h ấ p pháp gọi đến điều tra dạ ca nhúng b i đ ư ợ ca có băng tâm câu này giảng hòa h ỏ a linh thần quan cùng cao thâm tuyết lúc này mới đều thối lui một bước kim linh thần quan trầm mặt một hồi liếc nhìn d ạ ca nói mà không có biểu cảm gì nói hung t h ú hỗn độn tại phạm giới xuất hiện chúng ta tạm thời phải bận rộn điều tra hỗn độn thời r a thượng thần phong ấn xuất hiện nguyên nhân lần này coi như các ngươi b ậ n may d ạ ca mỉm cười nói vậy các ngươi nhanh đi điều tra đi loại chuyện này cũng không thể chậm trễ a thử kim linh thần quan h ừ lạnh một tiếng xoay người sang chỗ khác lúc gần đi nói với băng tâm băng tâm lớn chấp pháp g ạ ca sự tỉnh liền giao cho ngươi tiếp tục điều tra ta biết băng tâm lạnh nhạt nói kim linh thần q u a n cuối cùng lại ý vị thâm trường nhìn chủ tịch l ư ế p mắt sau đó liền hóa thành một đạo lưu quang li mở còn lại ba vị ngũ hành thần q u a n cũng lần lượt rời đi lại nói băng tâm lớn chấp pháp Dạ ca móc móc lỗ mũi ung dung mà nói sự kiện lần này đã nhận định chứng cứ không đủ vậy các người quang minh liên minh hội có phải là hẳn là đối với ngoại giới giúp ta làm sáng tỏ một chút ta không phải nhưng danh dự của ta có thể đả thương hại quá lớn các người quang minh liên minh hội hẳn là sẽ không lúc truy cứu đặc biệt nóng lòng có sai lầm liền bắt chân lên cổ mặc kệ a băng tâm lạnh như băng nhìn hắn một cái ngươi cũng được lầm không phải chứng cứ không đủ chỉ là rất nhiều điểm đáng ngờ ta còn chưa cởi ra mà thôi đợi đến nếu như cha ra người phạm tội thiết thực chứng cứ ta vẫn là sẽ đem ngươi b ắ t trở về ha ha dạ ca cười cười ớt chờ ngươi điều t r a ra lại nói chương một n g h n s u mươi chín vạn ủy biên giới phủ t r ư ơ n g 1069, g h n s u m ạ n ủy biên giới phủ một bên khác minh thành hỗn độn còn ở nơi này cùng năm trăm phẩy không không không tà minh t ộ c đại quân cực chiến tiếng súng hỏa lực âm thanh minh hỏa nọ âm thanh pháp thuật tiếng phá hủy liên miên bất tuyệt hòa diễn bốc lên khói lửa tràn ngập teo trên không ngừng t h ờ i ngang khắc đầu chiến trường một mảnh hỗn độn hỗn độn t i ệ n tay chảo một cái liền bóp chết không chung mấy trăm cánh rơi ma minh lại đạp chân xuống liền giống chết vô số công kích mà đến t à minh t ộ c trọng trang kỵ sĩ hỗn độn lại liên tục phun ra mấy đạo hỗn độn sóng lúc này quét ngang trên chiến trường mấy ngàn t à minh t ộ c chiến sĩ ngay tiếp theo những cái kia sông hắn phát xạ hỏa pháo t h á p phòng ngự lâu đều bị lên tiếng sân bằng h ắ t kiếm đại nhân một tên t à minh t ộ c tướng sĩ bay đến h ắ t kiếm trước mặt vì xuống đất bờ báo cái kia hung thú quá mức cường đại cô ta đã tổn thất ba mươi phẩy không không không chiến sĩ nguyên bản chuẩn bị kỹ càng lôi đ ỉ n h tháp lâu cùng hắc ma pháp chiến xa cũng đã tổn thất vượt qua t r n g tòa cái này tiếp tục bên trên hắc kiếm mặt không biểu tình đứng ở trên tường thành nhìn qua phía dưới chiến trường ngựa khí không có chút nào gợn sóng không tiếp đại giới cũng phải bắt cho được hắn cái này tà minh tộc tướng sĩ do dự một chút vâng giết tiếp tục bên trên đừng có ngừng hôn đ ộ n nhìn qua những cái kia liên tục không ngừng hướng hắn vây công mà đến tà minh tộc quân đội lộ ra âm trầm thần sắc một đám không biết sống chết hậu sinh hung thần loạn tự thủy triều hôn đ ộ n không có mặt mũi đầu lâu nhìn chăm chú phía dưới sâu kiến quân đội bốn mảnh tre khuất bầu trời cánh chim đông nhiên mở rộng đến c ự c h ạ n khổng lồ giống như như dãy núi thân thể đột nhiên phát ra mãnh liệt tâm bạo tương đạo đen nhánh răng c ơ hình dáng khe hở như là vật sống mạch máu theo hôn đ ộ n thân thể đ i ề n cùng sinh sôi tăng gọn bọn chúng không nhìn vật lý ngăn trở nháy mắt b ò đẩy toàn bộ tầm mắt đi tới thương cùng tốc độ nhanh chóng ngay cả tia sáng đều bị cát thôn vệ bầu trời đang kêu rên xanh t h ẳ n cùng mây trắng bị xé nát hòa tan thay vào đó chính là một mảnh v ậ đủ v ậ đủ không ngừng quăn xoắn quẩn quận cự hình miệng vết thương t à n mát ra khiến người ngã thở v n b ậ t quy khư tịch diệt khí tước t r u n g quanh tới gần hắn tà minh tộc chiến sĩ nháy mắt đều chỉ cảm thấy hoa mắt ban g đầu mà lúc này hỗn độn lại chậm rãi nâng lên con kêu bao trùm lấy màu tím đen lân phiến c ự trào trùng điệp đập tại mặt đất ông một cỗ vô hình lại tràn trề không gì chống đỡ nổi sóng xung kích lấy hỗn độn làm trung tâm hiện hình khuyên hướng bốn phương tám hướng quét nan ra sóng xung kích lướt qua chỗ cảnh tượng nháy mắt trở nên quỷ dị tuyệt luân một p h i ế n khu vực không gian bị điên cuồng áp súc c h ố n g chất mấy ngàn tên tà minh tộc trọng giáp kỵ binh tinh cả dưới chân bọn hắn thổ địa như bị một cái vô hình cự thủ nhào nặn bị vắt nháy mắt đ è ép thành một đoàn mơ hồ huyết đục cùng kim loại chất hỗn hợp một khu vực khác không gian lại bị vô hạn kéo rỗi x é rách một chi hoàn chỉnh tà minh tộc bộ binh phương trận bị n ạ n h sinh sinh kéo thành hai nửa ở giữa cách một đầu sâu không thấy đáy còn đang không ngừng mở rộng vết n ư ớ không gian các binh sĩ kêu thảm rơi vào hư bô thời gần đất xa trời lão tà minh tộc người hai cánh hóa thành sương khô tại q u á n tính xuống ngã xuống một chỗ vật lý p h á p tắc sụp đổ mặt đất đột nhiên trở nên giống thạch mềm mại tà minh tộc các chiến sĩ hoảng sợ thất thủ sắt thép vũ khí hòa tan nhỏ xuống nhưng lại tại một giây sau đóng băng thành bông tuyết sau đó vỡ vụt không khí khi thì nặng nề như chỉ đem người đè ép trên mặt đất khi thì lại mỏng manh như c h â n không khiến người ngạt thở b ạ o thể toàn bộ khổng lồ tà minh tộc quân đoàn tại cái này không có chút nào logic có thể nói loạn tự thủy chiều xung kích như là bị đầu nhập vào điện của máy trộn bê tông binh sĩ tiêu thảm chiến thú hí lên kim loại vặn vẹo âm thanh không gian sẽ rách âm thanh thời gian thác loạn cảm giác xen lẫn đến giống như địa n g vụ a a a không không a a a ngắn ngủi mấy tức nguyên bản túc s á t chiến trường đã hóa thành một mảnh kỳ quái phát tác sụp đổ tử vong t u y ệ t vực khắc kiếm vẫn như cũ tỉnh táo ở trên tường thành nhìn xem dùng thiên đạo hệ thống xem xét h ố n nội bản thuộc tính đơn vị h ố n nội vong linh trạng thái quỷ thần cấp bậc t u ổ i tác ba trăm hai mươi lăm triệu tuổi đẳng cấp bán thần cảnh sinh mệnh hai trăm chín mươi chín ước một ba mươi tỷ sát lực hai trăm tám mươi lăm ước một ba mươi tỷ hỗ lực tám mươi tám ước một mươi tỷ đạt tính miễn dịch đ ô n thương miễn dịch b ỏ n miễn dịch đông thương miễn dịch mỹ thuật miễn dịch tập miễn dịch tỷ lệ phần trăm tổn thương miễn dịch thuộc tính trạng thái sắp vượt qua vong linh hoạt động thời hạn sinh mệnh sát lực hồ lực thuộc tính cơ sở đem tiếp tục cắt giảm hắc kiếm nở n ủ cười tứ hung thú đứng đầu dù cho chỉ khôi phục đến bán thần cấp thực lực cũng so ta tưởng tượng còn lợi hại hơn nhưng là ngươi cuối cùng muốn không có thời gian h ắ n từ trong ngực chậm rãi móc ra một tấm hiện ra hào quang màu tím phụ lục bán thần cấp phẩm chất pháp bảo vạn ủy biên giới phụ đây chính là hắn lúc trước tốn bảy vết đốt hệ thống trung tâm thương mại điểm tích lũy mới từ hắn ngẫu nhiên kích hoạt rút thưởng trong nhiệm vụ được đến pháp bảo chuyên môn dùng để áp chế bắt cường đại b ị thần bây giờ dùng để bắt được cái này hỗn độn cũng coi là vật tận hắn giá trị chỉ cần đem hỗn độn lực lượng áp chế xuống để hắn biến trở về nguyên lai hạ tịch ra bộ dáng đến lúc đó muốn bắt lấy nàng chính là dễ dàng sự tình h ắ c kiếm nhìn chăm chú phía dưới dây r ù a hỗn độn cự ảnh trong mắt lóe ra thợ săn tinh quang lập tức hắn hai n g ó n khép lại như kiếm trong miệng cấp tốc tụng n i ệ m lên cổ láo tối nghĩa chú quyết cái kia chú ngữ âm thanh không cao lại dẫn động gió lạnh dích đ ạ phản phất cầu thông kiểu hũ theo cái cuối cùng âm tiết rơi xuống hắn thủ đoạn ngẫu phù lục hóa thành một đạo tâm h thúy t ử điện bán ra lơ lửng tại hỗn độn khổng lồ như núi thân thể ngay phía trên ông phù lục khởi động đống nhiên bột phát ra ngập trời từ mang một cố cường đại lực á p chế lượng rơi xuống từ trên không bao phủ tại hỗn độn cái kia khổng lồn như núi trên thân thể hỗn độn đống nhiên phát ra hỗn tạc đau đớn cùng nổi giận g ầ m nhẹ tia sáng kia cũng không phải là ấm áp mà là băng lanh đ ấ u xương ẩn chứa vô t ậ n đoán n i ệ m cùng giam cầm chi lực u minh quỷ hỏa vô số g ữ tận bạt m ẹ quỷ ảnh theo phù lục tôn trào da kêu to trấn thiên bọn chúng nháy mắt xen lẫn ngưng kết hóa thành một đạo che khuất bầu trời. từ ngàn tỷ oan hồn nghiêm khắc phách tạo thành màu tím lồng giam lôi cuốn c h ấ n áp bạc quỷ, giam cầm thần ma vô thượng bị năng hướng phía dưới hỗn độn hung hăng c h ấ n áp mà xuống giống ngao hỗn độn cái kia vô diện đầu lâu bỗng nhiên g ơ lên phát ra một tiếng trước nay chưa từng có hỗn tạp sâu tận xương thủy kịch liệt đau nhức cùng ngập trời nổi giận khủng bố diết đạo cái kia tiếng gầm gừ chấn động đến cả tòa minh thành phản phất đều đều đang run dậy rất nhanh liền gặp hỗn độn trên thân màu đỏ sập sát lực bắt đầu bốc hơi tiêu tán đến công chúng năng lượng tiêu hao lên hồi lực lượng từng chút từng chút bị bốc h to lớn thân thể tại phủ chú áp chế xuống hiện ra sông băng vết nước đường vần thuộc về hạ tịch giao nhân loại hình dáng ngay tại những cái kia vết nước chỗ sâu như ẩn như hiện c ư ơ một nghìn không trăm bảy mươi trao đổi lễ vật t r ư ơ n g một nghìn không trăm bảy mươi trao đổi lễ vật bán thần cấp phẩm chất pháp bảo h ô n độn t h ầ m mắng một tiếng không nghĩ tới cái này tà minh tộc tiểu tử trên tay lại còn có loại bảo vật này vượt qua vong linh hoạt động thời hạn h ô n độn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình lực lượng ngay tại dần dần yếu bớt lấy hắn hiện tại lực lượng đã không cách nào tránh thoát cái này bán thần cấp vạn quỷ biên giới phủ xem ra tiểu tử này biết bản tôn không thể sống động quá lâu b ca thương phong sờ sờ cái cằm phân tích nói vừa mới xuất hiện cái kia kia sáng tựa như là loại nào đó t h ấ t pháp kia là cấp một mươi một cao dai không gian c h ấ n pháp đại truyền di thuật nhạc linh nói nhưng đủ để đem một tòa núi lớn hoàn toàn truyền tống chuyển rời đến một nơi khác đại truyền di thuật vũ lê nói nói cách khác tịch giao nàng khả năng đã bị người truyền t ô n g chuyển rời đến cách nơi này rất rất xa bên ngoài địa phương rồi rất có thể ai ai sẽ làm như vậy đâu những cái kia thần quan đ i ệ người n sao nhìn ngũ hành thần quan vừa rồi biểu lộ hẳn là không giống cao thâm t u y ế t ánh mắt trầm tĩnh chỉ có ghen công ty người dù sao chỉ có bọn hắn vẫn luôn đang thu thập v i ê n cổ dị thú ghen bây giờ hỗn độn vong linh quỷ thần xuất hiện tại kinh đô trong thành bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cái kia vậy bây giờ làm sao xử lý tưởng tiểu minh dùng sức gái đầu có biện pháp tìm tới bọn hắn đem hạ tịch giao c h u y ể n tống đến địa phương gì đi tọa độ sao tất cả mọi người làm một mặt lo lắng xung lại không có chỗ xuống tay bộ dáng chớ khẩn trương dạ ca lúc này bình tĩnh nói ta biết tịch giao bị c h u y ể n tống đến địa phương gì đi đám người đồng loạt nhìn về phía hắn nhạc linh nhìn qua hắn hỏi n g ư ơ i biết dạ ca rất m a u đưa vừa mới tại chỗ cao quan sát trông thấy đ ồ vật cùng đám người nói một lần nguyên lai n g ư ơ i đều trông thấy thương phong suy nghĩ tà minh tộc người a nói như vậy hạ tịch giao có thể là bị truyền tống đến tà minh tộc trên địa bàn đi rồi nhạc linh trầm hỗn độn tiên tổ nhục thân không có khôi phục vẫn như cũng là vong linh quỷ thần trạng thái tại p h à m giới hành động thời gian sẽ không quá lâu bọn hắn hẳn là muốn đem tịch giao trước đưa đến trên địa bàn của mình làm tốt mai phục sau đó chậm rãi tiêu hao hết hỗn độn lực lượng chờ đợi hỗn độn biến trở về tịch giao bộ dáng con mẹ nó tưởng tiểu minh vậy nếu như hạ tịch giao thật rơi tại trên tay của bọn hắn chẳng phải là sẽ bị bọn hắn xem như thí nghiệm còn chưa có nói xong nam cung thu n g u y ệ t liền một cái bạo lật đánh vào trên đầu của hắn thợ phì phó nói không cho phép miệng q u đen tưởng tiểu minh bị k u ấ t ba ba b đầu Cao thâm trong suốt đôi mắt nhìn về phía trong thâm tiết suốt nhìn mắt đôi về dạ ca tiểu dạ, nói g ư ơ i hẳn là c b ệ n Nàng pháp đem cầm giao giao cầm trở về à. bọn i tiểu dạ đã tại giao giao bị mang đi dưới nói lại nói, ế thế, t tình tĩnh một tay. huống lưu dạ Dạ đã đã định mang khẳng ca bị bình b còn như lên hắn hắn thiết hạ trận pháp thời điểm ta nhìn thấy thế là ta liền tại bọn hắn trận pháp triển khai thời điểm lợi dụng tốc độ ở trên lưng của hỗn đ ộ t lưu lại một cái không gian c h u y ể n t ố n g neo điểm cho nên vô luận bọn hắn đem g i a o g i a o chuyển rời đến địa phương gì đi ta hiện tại đều có thể đem dao dao lại gọi trở về đám người nghe nói như thế n ơ ngác một chút lập tức ngao nhau, nhau đều thở dài một hơi nguyên lai là dạng này ngươi nói sơ ma nam cung thu nguyệt thở ra một hơi nói vũ lê nói g i ạ ca đại nhân vậy ngươi vội vàng đem dao dao triệu hồi tới đi được g i ạ ca hai tay ba một tiếng chắp tay trước ngực đang chuẩn bị thi triển không gian pháp thuật c h ờ một chút cao thâm biết lúc này lại đánh g â y hắn ừng i ạ ca quay đầu làm sao rồi tuyết nhi không gian của ngươi neo điểm trừ có thể đem dao dao truyền t ố n g trở về hẳn là cũng có thể truyền tống đồ vật đi qua đi đương nhiên có thể vậy ngươi đợi chút đi cao thâm biết sắc mặt bình tĩnh nói ta cho bọn hắn chuẩn bị một kiện lễ vật làm trao đổi da ca ngẩn người lễ vật hắc kiếm lơ lửng tại không trung đứng chắc tay tựa như khống chế ván cờ tử thần nhìn phía dưới bị vạn quỷ biên giới phủ chấn áp hỗn độn cái kia khổng lồ như núi khủng bố thân thể giờ phút này chính như là t r ư ớ c d ư ơ n g xuống tinh hồng x u ố n g băng chậm rãi tăng giã đổ sụ đậm đặc như thực chất đen nhánh s ắ c khí như là bị nhen lửa tràn dầu phát ra tư tư gào thét theo hắn bên ngoài thân liên c u ồ n g bốc hơi tiêu tán hắc kiếm con người khai động lần nữa liếc mắt nhìn hỗn độn b ả n thuộc tính thấy hỗn độn thanh máu thanh mạng còn có các hạng thuộc tính giá trị đều đã không đến nguyên bản một phần năm. lập tức lộ ra nụ cười hỗn nộn ngươi đã là ta vật trong bàn tay còn là không muốn dây ruộng cái này sẽ chỉ lãng phí thần hồn của ngươi mà thôi hỗn nộn thần sắc c h ầ m xuống thử hậu sinh tiểu tử đừng quá xem nhẹ viễn cổ hùng thú lực lượng hùng thần tà phách chi qua hỗn nộn khổng lồ phần bụng đống nhiên dọc vỡ ra một đạo sâu không thấy đáy miệng vết thương miệng vết thương bên trong cũng không phải là huyết đ ụ c tạp p h ủ mà là một cái điên cùng xoay tròn t à n mát ra bất t ư ở n g màu nâu tím t i sáng hỗn nộn vòng xoáy vòng xoáy hoặc tâm rõ ràng là vô số tầng tầng lớp, lớp như là to lớn tối xay k đ âm đặc phản phất có được sinh mệnh màu nâu tím sương mù lôi cuốn khiến người tâm trí còn g loạn d í t lên từ đó phun ra ngoài sương mù nháy mắt tràn ngập tung bay ở chung quanh tả m ì n h tộc trong chiến sĩ ở giữa như là bị đầu nhập vào linh hồn lò luyện các chiến sĩ trong chốc l á t mất đi lý trí tựa như chúng miễn thuật có ôm đầu khóc giống có dữ tợn hô to có lung la lung lay có điên cười to tất cả mọi người hành vi cử chỉ đều trở nên hết sức kỳ quái hắc kiếm đôi mắt nhữ lại ám duệ tà bực đồng hai con mắt của hắn chỗ sâu đống nhiên buộc phát ra thâm thúy phản phất có thể xuyên thủng âm u màu tím đen tà mang tại cái này xong ma đồng trong tầm mắt chiến trường cảnh tượng nháy mắt bóc ra biểu tượng hắn thấy rõ những cái kia bị nâu tím sương mù bao phủ tà minh tộc chiến sĩ trên thân từng sợi đại biểu cho h o à n g hốt phẫn nộ điên cuồng tuyệt vọng chờ tâm tình tiêu cực hơi mở mặt trái bản nguyên đang bị cưỡng ép theo trong cơ thể của bọn hắn rút ra như là bị vô hình sợi tơ g i ậ n dắt liên tục không ngừng chuyển và o hỗn độn phần bụng cái kia khủng bố trong vòng xoáy hắc kiếm khép cười một tiếng dựng thẳng lên hai ngón lần nữa thi phát ám tuệ tà kiếm gãy vu trong âm thanh từng chui toàn thân đen nhánh khát do cổ lão mà tà ác màu tím đen phủ băn năng lượng hắc kiếm nháy mắt ở quanh thân hắn n g ư n g thực thân kiếm lưu chuyển lên thôn vệ linh hồn đu quang tản mát ra chặt đứt hết t hệ tinh thần kết nối sắc bén khí tức Đi! hắc kiếm ngón tay chỉ vào không trung hiu hiu hiu hơn mười thanh t à tối kiếm hóa thành đạo đạo xé rách sương mù ám ảnh tinh chuẩn bắn vào cái kia bốc lên n â u tím sương mù, mù tím trong sương mù tím giống như c u á i vật gương mặt phát ra chói hai gạo d í một đam tà minh tộc chiến sĩ phản phất lập t i ế theo trong huyễn thuật tỉnh mộ lại mờ mịt nhìn xem một phía muốn rút đi thủ hạ của ta mặt trái năng lượng chuyển hóa trở thành người lực lượng mới a hắc kiếm k i n h miệt nói vô dụng c h ú n g tộc khác có thể sẽ cho là người thi triển chính là h u y m n thuật không cách nào trông thấy ngươi trong sương mù tím trần tướng nhưng ta tà minh tộc sớm nhất chính là lấy h ú t người khác tà niệm đến t r ư ờ n g thành thăng cấp hắc cám c h ú n g tộc cho nên ta cũng rõ ràng nhất phải làm sao phá giải ngươi năng l ư ợ ngươi n g muốn làm gì ta bên này thế nhưng là thấy rõ rõ ràng ràng chương một nghìn không trăm bảy mươi mốt dự cảm xấu chương một nghìn không trăm bảy mươi mốt dự cảm xấu hỗn nộn trong lòng châm xuống thầm nghĩ khư không nghĩ tới cái này hậu sinh bên trong trừ dạng ca tiểu tử kia lại còn có lợi hại như vậy tồn tại đáng tiếc b ả n tôn lục thân chưa thể chữa trị tịch giao nha đầu bộ thân thể này cũng mới vừa đột phá hồn đế cảnh bằng không mà nói b ả n tôn sao lại bị cái này nhó nhỏ bán thần cấp phủ lục các chế từ bỏ đi h ắ c kiếm mỉm cười sớm tại hơn một trăm năm trước ta liền đã tại nghiên cứu ngươi ngươi năng lực ta đều đã nghiên cứu triệt đề đã ta dám đem ngươi đưa đến nơi này ta liền đã chế định tốt muốn như thế nào chế phục sách lược của ngươi vì nên đón ngươi ta còn đặc biệt đem tả mình tộc tinh nhuệ nhất quân đội cùng mạnh nhất một trăm vị cường giả toàn bộ tập trung tại minh thành coi như ngươi có thể phá giải cái này vạn quỷ biên giới phủ ta cũng còn có mười tám cái dự bị sách lược đang chờ ngươi vì một ngày này ta chuẩn bị đến quá lâu hắc kiếm khoe miệng giơ lên ngươi là không có phần thắng chủ tịch cắt hai người ngồi tại một t r ư ơ n g s o f a bên trên thú nhân h mỹ nẹm đứng ở trước mặt bọn họ giữa hai tay lơ lửng một cái thủy tinh cầu đây là lúc trước hệ lủy ổng sau khi chết thú nhân h mỹ nẹm tại hắn t à n g bảo khố bên trong phát hiện bảo vật trong thủy tinh cầu chính phát hình binh thành bên trong h ỗ độn đang bị vạn quỷ biên giới phủ áp chế tràng cảnh xem ra cái này hắc kiếm xác thực không phải tại ăn không nói, mạnh miệng. Chủ tịch nói không nghĩ tới h g ô n đ ộ ậ n thật đúng là bị hắn chế trụ c á t nói nghe nói tà minh tộc sớm nhất chính là viễn c ổ ma duệ cùng hung thu tộc dựng dục ra đến hậu đại trải qua ngàn vạn năm diễn hóa hình thành chủng tộc cho nên bọn hắn năng lực trên bản chất cùng hung thu tộc có thật nhiều chỗ tương tự thật sao chủ tịch quanh tay sắc mặt trầm tĩnh mà nói bất quá lợi hại như vậy một người còn là cái người chơi công ty trước kia vì cái gì đều không có chú ý tới q u a hắn cắt cầm một cái máy tính bảng ta đã vừa mới đơn giản điều tra tư liệu của hắn gia hỏa này đúng là tà minh tộc thiên tài hiền thấy tại thuật pháp trận pháp thậm chí trên khoa học kỹ thuật đều rất có thành tích bất quá hắn ca h ắ c diêm còn tại vị thời điểm hắn biểu hiện ra hình tượng hoàn toàn chính là một vị không có bất luận cái gì dã tâm chỉ nguyện một lòng nghiên cứu siêu phàm học thuật thiên tài thậm chí vẫn luôn đối với h ắ c diêm trung thành tuyệt đối cho nên h ắ c diêm một chút cũng không có hoài nghi hắn ai nghĩ đến hắn vậy mà lại trong bóng tối vụng trộm phát triển xây dựng quân đội của mình thậm chí còn làm đến một tấm bán thần cảnh phụ lục Thì thế. ra là h tịch hiếp hiếp hồ mắt, nằ ta minh tộc cao thủ mạnh nhất toàn bộ đều tụ tập tại minh thành hiện tại xem ra h ô n độn bị hắn bắt được hẳn là chuyện sớm hay muộn cắt nhìn một chút chủ tịch nhưng là chủ tịch ta liền sợ chủ tịch liếc mắt nhìn hắn ngươi sợ cái gì có chuyện đừng nói một nửa cắt nói vừa mới cái kia lại chuyện di chấp pháp khẳng định có người chú ý tới vạn nhất dạ ca cùng cao thâm tuyết biết hạ tịch giao cuối cùng là bị người của công ty chúng ta mang đi có thể hay không lại xuất hiện lần trước chuyện như vậy chủ tịch biết cắt đang nói cái gì lần trước viên kia thiên đạo chi tinh cao thâm tuyết làm trong trò chơi cựu tinh cấp một đúng là bờ、U、g g l cấp bậc tồn tại không nghĩ tới lần này hãm hại dạ ca ngược lại thúc đẩy cao thâm tuyết tiếp cận h ã c hóa đột phá đến hồn đế cảnh thời cơ mà hạ tịch giao đồng dạng là cùng dạ ca cao thâm tuyết cùng một chỗ thanh mai trúc mã lớn lên b ặ n trời cao thâm tuyết tất nhiên sẽ bởi vì dạ ca mà hãng hóa có thể hay không bởi vì hạ tịch giao mà hãng hóa cái này ai cũng nói không chính xác không sao chủ tịch dừng một chút nói dù sao trên tay bọn họ hiện tại cũng không có thiên đạo tri tình cao thâm tuyết hiện tại chỉ là đột phá đến hồn đế cảnh giai đoạn thứ nhất còn không đến mức đối với chúng ta sinh ra uy hiếp h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h người trong suốt thân ảnh lúc này tại chủ tịch cùng cắt trước mặt bọn hắn hiện hiện cười ha h à nói sự tình lần trước cũng chưa chắc không phải chuyện tốt ta chí ít để chúng ta biết bọn hắn có được thiên đạo chi t i n h kinh người như vậy vũ khí tình báo mà lại hiện tại viên này vũ khí vì hù dọa chúng ta còn cứ như vậy không công lãng phí hết đến lúc này hai đi chúng ta còn kiếm được đâu ừm chủ tịch gật đầu nói rất đúng bất quá có một chút hắn cảm thấy có chút kỳ quái vừa rồi dạ ca xuất hiện thời điểm hẳn là cũng trông thấy vốn nội bị trận pháp truyền tống rời đi trằn cảnh nhưng là dạ ca gia hòa này thế mà còn có thể thái độ như thế nhẹ nhõm cùng bọn hắn múa mép khua môi phản phất không có chút nào lo lắng hạ tịch giao an nguy như chủ tịch có chút nhũ m ẩ y làm sao không hiểu có một loại dự cảm xấu đâu dạ ra h i ể u dạng ta chuẩn bị kỹ càng cao thâm viết đem dụng cụ điều chỉnh thử hoàn tất nói như vậy dạ c a kinh ngạc nhìn trước mắt to lớn dụng cụ hai nhóm chừng dài trăm thước hình cung quản hành lang như là thần ma giảng co cánh tay từ đen bóng hợp kim chế tạo mặt con sắt ngoài tuyên khắp ngàn tỷ mai u lam phụ văn giờ phút này chính lấy trạng thái siêu tần sáng tắt chập trùng như là hàng tình trên hải cốt sắp chết dom đom q ầ n bên trái quản hành lang trào lên vàng dự thần mang thể lỏng dòng năng lượng giống như đem ánh nắng cô động thành thực chất phía bên phải quản hành lang thì phun trào sển sệt như dầu thô màu tím đen ma năng mỗi một lần năng lượng thủy triều đều chảy ra màu đỏ tươi tinh thuần ma khí mà cái này hai đầu đường ống liên tiếp ở giữa hội tụ ra một đoàn to lớn màu đen tuyển vật chất thiên đạo c h i lực giá ca kinh ngạc đến n g â y người con mẹ nó đây quả thật là tuyệt đối là thiên đạo c h i lực không sai không phải hãn phí khí lực lớn như vậy nhiều như vậy tinh lực học tập luyện tập dung hợp thần lực cùng ma lực còn đập nhiều như vậy chân quý thiên tài địa bảo lại trải qua thời gian dài như vậy cố gắng tu luyện mới rốt cuộc học được khống chế thiên đạo chi lực gia ca vốn cho rằng làm trước mắt trong vạn tộc duy nhất có thể đồng thời khống chế thần lực cùng ma lực người chính mình hẳn là trên cái thế giới này duy nhất có được loại lực lượng này tồn tại lan mịch lao sư còn đã từng đặc biệt nhắc nhở qua hắn tuyệt đối không thể tùy tiện cùng bất luận kẻ nào biểu hiện ra loại lực lượng này trừ phi có niềm tin tuyệt đối đem đối phương diệt khẩu kết quả nguyên nói cho ta cao thâm tiết cứ như vậy dùng khoa học tay xoa đi ra rồi dạ ca bất đắc di cười cười lão sư nói xong loại lực lượng này trên đời này chỉ có ta khả năng có được đâu nam cung thu nguyệt vũ lê diệp tử tưởng tiểu minh bọn người đứng ở bên cạnh nao h nhao đều tại n g ự a đầu nhìn qua cái kia to lớn máy móc trang bị bọn hắn không giống như là dạ ca có thể cảm giác được đi ra cái kia đến thuận cùng là một cỗ cái dạng gì lực lượng chỉ cảm thấy cái này to lớn máy móc xem ra tốt rung động xem ra giống như rất lợi hại bộ dáng nhất là ở giữa ngưng tụ cố năng lượng kia kia là một cỗ bọn hắn chưa bao giờ thấy qua siêu phàm năng lượng đã không phải thần lực cũng không phải ma lực càng không phải là h ồ n lực thương phong rất là tò mò nói tốt đặc biệt năng lượng vật chất đây rốt cuộc là cái gì cao thâm tuyết nói đây chính là lần trước thử bắn thiên đạo c h i tinh thương phong có chút há to miệng nguyên lai、like、đây chính là thiên đạo c h i tinh lần trước dạ ca mờ mịt vũ lê giải thích nói hai ngày trước bởi vì dạ ca đại nhân ngài mất tích tuyết nhi tưởng rằng quang minh liên minh hội người cố ý đem ngài giấu đi cho nên tuyết nhi vì hù dọa bọn hắn liền thử bắn một viên đặc thù đạn đạo sau đó vạ lạ vạ lốt bốt chính là dạng này dạ ca khá lắm quả nhiên là thâm tuyết tê tê tính cách người l ợ i hung ác không nhiều a mà lại một pháo tạc bằng toàn bộ bình nguyên nói như vậy lời nói tuyết nhi dùng khoa học kỹ thuật để luyện ra thiên đạo chi lực uy lực chẳng phải là so trước mắt hắn nắm giữ thiên đạo chi lực uy lực còn muốn lớn đúng rồi dạ ca sinh ra một cái nghi hoặc nhìn về phía cao thâm tuyết tuyết nhi thiên đạo chi tinh hẳn là dùng thần lực cùng ma lực dung hợp mà thành a cao thâm tuyết ừm thế nhưng là vậy ngươi thần lực là từ lâu đến dạ ca không hiểu dùng hợp thiên đạo chi lực cần thần lực cùng ma lực hai loại vật chất lấy cao thâm tuyết thân là thiên tài nhà khoa học tư chất nàng có thể đem hai loại vật chất hoàn mỹ ổn định dung hợp lại cùng nhau cũng là không phải để hắn đặc biệt ngoài ý muốn thế nhưng là nàng là từ đâu lấy ra tinh thần u thần lực thứ nơi này a cao thâm tuyết vô v ô bên cạnh giường kim loại sau đó đem hắn mở ra g i ra ca t h a m dò xem xét mới phát hiện nguyên lai là trước đó tại lôi minh khe nước tìm tới khối kia giấc ngủ ngàn thu chi thần huyết đ ủ hắn đều kém chút đem lão ra hỏa này quên trước đó đem hắn theo lôi minh khe nước mang ra liền giao cho tuyết nhi đảm bảo nghiên cứu chỉ thấy trong d ư ơ n g khối này giấc ngủ ngàn thu chi thần huyết đ ụ c mặt ngoài con mắt vậy mà toàn bộ đều dài ra mắt còn thầm nguyên bản mập dính huyết đ ụ c lúc này vậy mà đều trở nên có chút khô héo gầy còm trên thân bị liên tiếp rất nhiều dụng cụ cái ống tất cả con mắt đều chỉ có thể mở ra một nửa hoàn toàn là một bộ mặt ủ mày cho bộ dáng xem ra tựa như là một cái sắp sửa gỗ mục lao nhân một khối này nguyên bản rõ ràng để người rất rơi s ạ nghỉ tì đồ vật không biết vì cái gì lúc này không hiểu có một loại vui cảm giác giấc ngủ ngàn thu chi thần cố gắng nâng lên rũ xuống mí mắt nhìn thấy dạ ca cơ hồ đều muốn khóc lên ô ô, ô. tiểu ra hỏa mau đưa ta cứu ra ngoài đi đừng để bản thân đi theo cái này nữ m a đầu giá ca thứ này thế nào thấy cảm giác giống như là s ắ p bị ép khô như vậy a không có gì đ á n g ngại cao thâm viết nói hẳn là hai ngày này ta rút đi thần lực quá nhiều bất quá không quan hệ ta đã kiểm tra qua nhiều nhất ba ngày hắn liền có thể khôi phục như lúc ban đầu sau đó liền có thể tiếp tục vận chuyển công tác vừa nói cao thâm viết k á c h một tiếng một lần nữa đóng lại dương kim loại cái nắp giấc ngủ ngàn thu chi thần hiện tại thiên đạo chi tính đã nạp năng lượng hoạt tất cao thâm tuyết nhìn xem dạ ca tùy thời có thể rất bạo dạ ca mỉm cười t ố t vậy ta hiện tại liền đem dao dao gọi trở về để nàng cùng ngươi lễ vật trao đổi cao thâm tuyết ừng dạ ca hai tay bắt đầu kết ấ n cũng không biết đối diện đem tịch g i a o chuyển đến đi đâu tính cái chỗ kia xui xẻo dạ ca kết ấ n h o à n tất túi người đến hai tay đẻ xuống đất dị năng không gian hóa bị giống hôn đ ộ n tại vạn quỷ biên giới phủ dưới sự chấn áp lực lượng dần dần tan giã tinh hồng đậm đặc sát khí điên cuốn bốc hơi tiêu tán khổng lồ vong linh thân thể cấp tốc trở nên mầm manh trong suốt hiện lộ ra nội bộ un g t ù m đáng sợ cự thú không xương mà tại cái kia lồng ngực không xương hạch tâm chỗ sâu thình lình lơ lửng một cái túi đầu thấp xuống thiếu nữ thân ảnh chính là tựa như rơi vào trạng thái ngủ say hạ thịt dao hắc kiếm trôi nổi tại giữa không trung quan sát cái này bóc ra hạch tâm một màn n ế t miệng lên một tia băng lãnh đ ộ quòng à rốt c ủ n muốn chống đỡ không nổi a ẩm ẩm ẩm giận ngươi tiếng hụ thực ở trong tĩnh mịch lan tràn lại sau một lúc lâu chi tia chống đỡ cuối cùng hình thái khổng lồ xương tại vong linh chi họa thiêu đất xuống cũng như bị acid mạnh ăn mòn gỗ mục tại còn sót lại sát khí gào thét bên trong cấp tốc vỡ vụn tàn lụi đậm đặc như mực phản phất có được sinh mệnh sềnh sệt đen son theo khung xương bên trên nhỏ xuống nệ t ạ i mặt đất phát ra kịch liệt hơn tư tư nổ vàng dâng lên trận trận gây mùi khói xanh cuối cùng tất cả tiêu tan tinh hồng sát khí như là t r ă m sông đ ổ về một biển đ ỗ n g nhiên cuốn ngược mà quay bể đều cắm vào hạ tịch giao nhìn như yếu đối u thể nội hắc kiếm thân hình chậm rãi bay xuống đặt chân đất khô cằn ánh mắt khóa chặt cái kia buông xuống đầu lâu thiểu nữ tùy ý ngẩng lên tay thanh em không mang một tia gọn só mấy cái tà minh tộc chiến sĩ nghe theo mệnh lệnh đi tới hạ tịch giao trước mặt chính là muốn dùng xích sắt đem hạ tịch giao cỏng nhưng mà lúc này hạ tịch giao đột nhiên ngầm đầu một đôi tinh hồng như máu hung hãn đôi mắt đ ỗ n g nhiên mở ra khủng bố sát khí năng lượng như là tích xúc vạn năm núi lửa theo nàng nhỏ nhắn xinh xắn trong thân thể ẩm vàng một phát ạ c a cái kêu mấy tên tới gần tà minh chiến sĩ liền kêu thảm đều không thể hoàn chỉnh phát ra tựa như cùng bị vô hình đến từ như địa ngục cự thủ hùng hằng chiếm lấy thân thể không bị khống chế lăng không bay lên bọn hắn hoảng sợ chừng lớn hai mắt t ứ chi điên c n g m ặ n b ẹ o dễ ruộng lại như là rơi vào mạng n ệ n phi trùng không có cách nào tránh thoát cái kia tràn trề không gì chống đỡ nổi sát khí giang cầm ba kít phốc phốc vẹn vẹn m ớ i tức khiến người s ờ n cả tóc gáy nhục thể tiếng bạo liệt liên tiếp nổ vang cái kia mấy tên chiến sĩ thân thể như là rót đầy máu tươi khí cầu tại tinh hồng sát khí đẻ xuống ẩm vang nổ tung huyết vụ đầy trời cùng thịt nát chưa v y ra liền bị cái kia tham lam quần c u ộ n sát khí vòng xoáy nháy mắt thối vệ hấp thu một chút không dư thừa dung nhập hạ tịch giao thể nội v anh càng thêm cùng bạo sát khí dòng lũ lấy hạ tịch g a o làm trung tâm ngang nhiên càn quét mà ra màu đỏ tươi năng lượng như là xôi trào sóng dữ ở quanh thân nàng điền của ngưng tụ quấn quanh dít gạo một cố khiến người linh hồn run dậy bị áp như lại như thực chất quét ngang khắp nơi hồn đế cảnh nhất giai cường giả trị số thình lình hiện ra ở trước mặt của mọi người hồn đế cảnh ở xa ở ngoài nàng dặm g ô i tại thủy tinh cầu nhìn đ ằ n g trước hiện trường trực tiếp chủ tịch nhìn thấy một màn này ánh mắt đột biến nguyên lai、like、trước đó chấn thiên động địa hai lần đột phá hồn đế cảnh dị tượng một lần là cao thâm tuyết còn có một lần chính là nàng hạ tịch giao vậy mà cũng đột phá hồn đế cảnh hắc kiếm đôi mắt nhữ lại hồn đế cảnh nhất giai không nghĩ tới dù cho biến trở về người hình thái còn có cường đại như vậy sức chiến đấu bất quá không quan hệ ta đã sớm nói ta chuẩn bị chuẩn bị ở sau có rất nhiều mười cái phương án dự phòng chờ ngươi đấy ngươi phá giải một cái còn có một cái thẳng đến n g ư ơ i người hình thái cùng bằng l i n h chân thân hình thái sát lực toàn bộ đều hao hết ngươi cũng phá giải không hết d ứ lời hắc kiếm lần nữa đưa tay ở phía sau hắn hơn ba trăm vị khí tức u n g t ù n cao dài tả minh tộc cường giả phe phẩy ma rực thình lình bay lên đem hạ tịch giao đoàn đoàn bao bầy Trước thật 1073, sau ự là phân Trước thật 1073, phân sự là phân quả A. Hắc kiếm cười lạnh nói, đó n sau ta, c m tại vị hồn đế cảnh Bắc Giai, hai vị hồn đế Bắc những ngày tà minh tộc chiến tướng hậu phương còn trông thấy một lần nữa đẩy tới tiến lên tà minh tộc trọng giáp quân đội bọn hắn đã một lần nữa sắp xếp tốt phương trận vận sức chờ phát động ba trăm phẩy không không không tà minh chiến sĩ tạo thành t i ê n mang tinh trận lực chiến đấu của bọn hắn cũng không mạnh bằng hồn đế cảnh người yếu nhược hắc kiếm lại q u á t tay trên bầu trời tà minh tộc ma thú cũng toàn bộ khuynh xảo bay tới mỗi trong miệng một đầu ma thú trên lưng đều treo một môn ma năng mạch sung đại pháo đây là theo ám h ắ c thành nơi đó mua đến ma năng mạch sung pháo trải qua ta cải tiến về sau lắp đặt tại tà minh ma thú trên thân cường lực vũ khí ở dưới chân của ngươi ta còn t r ô n giấu rất nhiều ma năng địa lôi thành nội khu địch truy tung đạn đạo hệ thống ta cũng còn chưa khởi động hắc kiếm khỏe miệm giơ lên một mặt tự tin nhìn qua hạ tịch g a o ta nhìn ngươi có thể ngăn cản bao nhiêu những quân đội này vũ khí đều là hắn tốn ba trăm năm thời gian b ụ n g trộm phát r ụ c bố cục phát triển ra đến mà lại tại trước đó hắn đã trước thời hạn tiến hành qua vô số lần diễn toán bảo đảm chính là không có sơ hở nào hắn rất có tự tin đừng nói một cái vừa mới đột phá hồn đế cảnh còn không có hoàn toàn phát r ụ c thành thục bắt tinh cấp bột hạ tịch giao lại đến một cái cựu tinh cấp bột cao t h â m t u y ế t chỉ cần đi tới địa bàn của hắn hắn cũng có lòng tin thu s ạ c h nhặt chủ tịch thông qua thủy tinh cầu nhìn thấy tất cả những thứ này biểu lộ dần dần có chút nghiêm túc lên cắt nói nghĩ không ra cái này hắc kiếm thủ hạ thế mà lung lạc nhiều cao thủ như vậy còn giấu nhiều như vậy công nghệ cao tiểu mới nhất ma năng vũ khí chủ tịch nói xem ra đem hắn chiêu tiến vào hội đồng quản trị về sau còn phải cẩn thận một cái tâm tư lòng dạng như thế sâu tiểu tử cũng đừng ở trong nhà lập t u y ể n đúng vậy a cắt nhìn một chút chủ tịch cười cười nói nhưng là cái này hắc kiếm thông minh như vậy có lẽ chờ hắn gia nhập hội đồng quản trị về sau có thể để hắn cùng dạng ca đọ sức đọ sức chủ tịch trầm âm suy tính một chút nhẹ gật đầu ừ n có chút đạo lý oanh long long, long. hạ tịch giao phía sau mọc ra hỗn độn chi thủ bắt lấy một cái hồn đế cảnh sơ kỳ chiến tướng trực tiếp một bàn tay đem hắn sợ vào thành trong tường lập tức tay phải đưa tay một chảo mười cái thánh lâm cảnh tạ minh tộc cường giả đều lơ lửng mà lên sau đó bị một cỗ lực lượng kinh khủng băng bay ra đi trên đường đi còn liên tục va sụp mấy tòa tháp phòng ngự lâu hắc kiếm bên tay có chút nhữ mày so tưởng tượng còn khó đối phó may mắn cái này hạ tịch giao còn chưa hoàn toàn trưởng thành là trong trò chơi cuối cùng hình thái nếu không nếu như trở đến nàng thăng cấp đến hồn đế cảnh hậu kỳ khả năng này liền thật cầm nặng không có cách nào lúc này hắc kiếm cầm lấy một tấm lệnh bài lôi đình tháp khởi động ao ngong ngong theo lệnh bài khởi động chỉ thấy minh thành bên trong một tòa ngàn mét tháp cao đỉnh cây kim hội tụ ra một đoàn kinh người màu đen hình tròn lôi điện tiếp lấy đạo này lôi điện nháy mắt b ổ về phía phía dưới hạ tịch d a o ẩm ẩm rơi xuống đất lôi đình b ổ vào hạ tịch d a o bên ngoài thân sát lực trên vòng phòng hộ cũng không có thương tổn đến nhục thể của nàng nhưng vẫn là làm nàng lảo đảo hai bước thiếu nữ có chút ngẩm đầu lên t i n h hồng hai con ngươi sớm đã không có ngày xưa thuở chân mà là tràn ngập ngang ngược cùng giết chóc hung thần vĩnh tịch pi cư hạ tịch giao triệu hồi ra một cái cấp tốc mở rộng hát cám khu vực khối kia khu vực từ trung ương cái kia phiến thâm thúy nhất địa phương bắt đầu đông nhiên hướng vào phía trong sụp đổ hình thành một cái không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả k ỳ điểm ngay sau đó k ỳ điểm im lặng nổ tung cũng không phải là tia sáng mà là thuần thúy thôn phệ hết thể hát cám một cái màu mực vòng tròn lấy siêu v i ệ t tưởng tượng, tượng tốc độ hướng bốn phương tám hướng quyết tán vòng tròn những nơi đi qua không gian như là yếu ớt như lưu ly li im ắng vỡ vụn lộ ra hắn hạ lệnh người mê mụi không ngừng biến n o loạn lưu màu lót hát kiếm vẫn lấy làm kiêu n ạ o lôi đinh h á p Bổ xuống điện dưới lôi trên ạ i tiếp xúc đến hát đến xúc cám vòng ò n ngáy như là bị đầu nhập lô đen ánh nến, liền một kia gợn sóng mắt, một thể kích thích liền triệt tát, t không kích là lô liền bị đầu đều để dập kia i u t á tường r ê n t thành đứng tà minh tộc chiến sĩ trên mặt kinh hãi biểu lộ thậm chí không kịp chuyển đổi thân thể tính cả áo giáp vũ khí liền theo không gian thình lình và mẹo tại vô thanh vô tức tan giã thành nguyên thủy nhất hạn lập tức bị cái kia mở rộng hát cám triệt để thối vệ hắc kiếm b ộ i vàng bật lên né tránh cái kia phiến h á cám lĩnh vực k h ư hắc kiếm thần sắt châm xuống hắn quay đầu nhìn một chút cái khác tà minh tộc hồn đế cảnh cờ giả cùng tiến lên dùng tà minh ma quyết chấn áp nàng nhưng là nhất định phải bắt sống chúng hồn đế cảnh tà minh tộc chiến tướng vâng hắc kiếm chắp tay trước ngực ám duệ tà minh ma quyết hơn mười vị hồn đế cảnh tà minh tộc cường giả ở trên trời vờn quanh ra một cái màu tím đen đại trận trận pháp lực lượng đỗng nhiên như là thái sơn áp đỉnh bao phủ ở trên người của hạ tịch giao hạ tịch giao kêu lên một tiếng đau đớn lần nữa bị áp chế đến bị giảm xuống đất hắc kiếm vô tay hai tay đổi thành kết tấn tiếp lấy giống như, như kiếm phong dựng thẳng lên hai ngón ám duệ đen p á c h cự kiếm chạm một thanh dài trăm thước hát sắc cự kiếm ở đỉnh đầu của hắn thình lình ngưng kết m ặ thành đ n g nhiên hướng phía dưới hạ tịch dao chém tới hạ tịch dao ngầm đầu đồng trong lỗ phản chiếu ra thanh cự kiếm kia chém xuống đến c h ẳ n g cảnh bên ngoài thân sát khí điên cùng máy liệt nàng tay d ơ lên đang chuẩn bị lại làm phản kháng tại tà minh ma quyết áp c h ế xuống thế mà còn có thể phản kháng hắc kiếm thầm mắng một tiếng nghĩ thầm cái này buộc thật mẹ nó là cái phân quái a dù cho còn không phải hoàn toàn thể đều như thế phân quái bất quá coi như ngươi còn có thể phản kháng cũng vô dụng lần này tuyệt đối kết thúc hắc kiếm khỏe miệng g ơ lên một vòng nụ cười tàn nhẫn nhìn xem hạ tịch dao ta sẽ thật tốt nghiên cứu thân thể của ngươi cùng trong cơ thể ngươi hữu nội b á hát s á c cự kiếm đón đầu chém xuống hạ tịch giao tay phải ngưng tụ ra một đoàn tinh hồng s á t lực đưa tay liền muốn đi đón đỡ một chiêu này nhưng mà ngay lúc này thiếu nữ d ư ớ i chân thình lình triển khai một cái màu l a m chật pháp trận pháp đổ văn cấp tốc triển khai nổi lên kinh người màu l a m tia sáng t r ư ơ n g một nghìn không trăm bảy mươi b ố để ta kiểm tra một chút t r ư ơ n g một nghìn không trăm bảy mươi b ố để ta kiểm tra một chút thiếu nữ d ư ớ i chân thình lình triển khai một cái màu l a m chật pháp chân pháp đổ văn cấp tốc triển khai nổi lên kinh người màu làm t i sáng hắc kiếm sửng sốt một chút làm không gian hệ kẻ dị năng Hán đối không gian loại kỹ năng mười phần gian năng đối loại mười kỹ mẹ cảm. theo r ậ n p á pháp. p này đồ văn, rất hiển nhiên là không gian loại hình trận、pháp. Chẳng lẽ là... Ông! là là... đồ rất t h loại lẽ không gian trận pháp lấp lóe màu thủy la mơ ngậu đồ văn hạ tịch giao thân thể thình lình nổi lên bằng sáng hát s á c cự kiếm ở phía trên đón đầu chém xuống nhưng mà ngay tại s ắ p c h r ạ m đến thời điểm hạ tịch giao thân ảnh thình lình biến mất cùng với trao đổi tới chính là một viên màu đen tuyển năng lượng cầu thể cái k i a m à u đen hình tròn năng lượng tại truyền t ố n g tới nháy mắt liền hấp thu hết bốn phía tất cả năng lượng bao quát truyền t ố n g trận pháp năng lượng Cùng c bị. Bị hắn é m x u không biết cái này quả cầu ánh sáng màu đen là cái gì nhưng hắn trong nháy mắt cảm thấy được một cỗ sức mạnh đáng sợ quả cầu ánh sáng màu đen vẹn vẹn chỉ hấp thu bốn phía năng lượng một hai giây thời gian bốn phía vòng sáng cực tốc thu nhỏ hắc kiếm phản phất dự cảm đến cái gì cháy mau cái khác tà minh tộc tướng sĩ đều mất b ớ c a lập tức tại 0.5 g i â y yên tĩnh như chết về sau ông quả cầu ánh sáng màu đen lấy đột phá vật lý p h á p tắc tốc độ căng phồng lên đến tinh khiết đến khiến người ngạt thở năng lượng lấy bất luận kẻ nào đều không thể chạy trốn tốc độ mở rộng chúng ta minh tộc chiến sĩ còn chưa kịp phản ứng tới liền nháy mắt bị căng phồng lên đến màn sáng n u ố t trừng lấy thân thể máu thịt tại không đủ 0 h ô g i â y nháy mắt bị nhân diệt thành nguyên tử cấp vật chất m ư vị hồn đế cảnh tà minh tộc c ư g dạ ở trong lớp trệ hóa thành hư không ông long long long long long long oanh ô ô ô ô ô ô ô đại địa đổ sụp vỏ quả đất bản g khối tại không gian sụp đổ vụ vụ trong âm thanh như yếu tớt pha lê tầng tầm dạng nước một vị nam tử thần bí lúc này vừa vặn đáp lấy đám mây theo minh thành trên không đi ngăn qua、ừ. cái gì âm thanh a nam tử thần bí cúi đầu xuống hướng đ ạ i địa phương hướng nhìn lại nơi này hẳn là đến minh thành a chỗ này người đang làm gì đâu làm sao động tĩnh lớn như vậy hắn ánh mắt xuyên qua t ầ n g mây nhìn thấy trên mặt đất dị biến từ trên cao quan sát chỉ thấy một cái nguyên bản xem ra rất tiểu hắc ánh sáng màu cầu tại mặt đất dần dần biến lớn thôn vệ hết thảy nam tử thần bí giật nảy mình kinh ngạc nói con mẹ nó cái này cái thứ gì hôn đế cảnh cường giả đại chiêu cũng không có khả năng có loại uy lực này a chẳng lẽ là có ban thần cấp yêu ma tại thế gian loạn khai s á giới nam tử thần bí có chút nhữ mày đang nghĩ đến lúc này nam tử thần bí phát r i c cái kia quả cầu ánh sáng màu đen bành trướng tốc độ cùng diện tích so hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn thậm chí đã bành trướng đến mấy vạn mét cao bầu trời màn ánh sáng màu đen hướng hắn vị trí trong mây mãnh liệt đi qua nam tử thần bí ông ra ca dưới chân không gian trận p h á p hiện ra màu thủy lam vừng sáng hạ tịch giao tại một tiếng trong vụ vụ bị thuần gian truyền tống đi qua đại ngốc giao nam cung thu n g u y ệ t con mắt bỗng nhiên sáng quá tốt thành công mà lại hạ tịch giao xem ra hắn không có làm sao thụ thương bộ dáng diệp tử vui vẻ nói t ị t giao tỉ, tỉ. người trở về hoa nha còn chưa có nói xong hạ tịch giao trong tay một đoàn sát lực năng lượng liền phóng thích ra ngoài đánh vào diệp tử bên chân hạ tịch giao hai con ngươi vẫn là tinh hồng như máu t r ạ n thái khỏe mắt màu đen nhãn tuyến cùng y nguyên tồn tại t r u n g quanh thân thể vờn quanh nghiêm nghị sắc khí rất hiển nhiên vẫn còn bị hỗn độn lực lượng vào não hắc hóa hình thức nhạc linh thấy thế v ộ i vàng nói mọi người cẩn thận tịch giao nàng còn tại hỗn độn lực lượng bám thân xuống không có giải trừ đám người nghe vậy đội vàng nao nhao hướng về sau né tránh tránh đi dĩ năng ma con cháo vũ lê chắp tay trước ngực t i pháp cho đám người toàn bộ đều mặc lên một tầng h ộ thuẫn để phòng bị hạ tịch giao lực lượng tổn thương giống a hạ tịch giao hướng về phía đám người chạy tới dạ ca hoàn toàn không tránh đứng tại chỗ không n ú c nhích c h ơ mắt nhìn hạ tịch giao phía sau rối ra h ô n độn chi chảo vươn hướng chính mình dạ ca đại nhân ly sơ ảnh khẩn trương gọi một tiếng cao thâm viết lại thần sắc trầm tĩnh bình tĩnh theo khoa học kỹ thuật trên bàn điều khiển nhảy xuống tới lấy xuống trên đầu mang theo khoa học kỹ thuật mũ giáp giống hỗn độn chi chảo bắt được dạ ca trước mặt cách hắn chót mũi chỉ có không đến hai cm vị trí không ngờ dừng lại dạ ca mỉ p h ả n phất cũng nở tới sẽ là như thế đám người một mặt ngốc trệ nhìn qua một mặt này hạ tịch dao nhìn qua trước mặt d ạ ca tựa h ồ có chút ngơ ngác một chút lập tức trên mặt nàng màu đen nhãn ảnh dần dần biến mất tinh hồng con ngươi cũng dần dần ảm đạm biến trở về nàng nguyên bản m à u mắt thiếu nữ ánh mắt lại khôi phục ban sơ đơn thuần cùng ngây thơ nhỏ tiểu dạng hạ tịch dao kinh ngạc nhìn nháy mắt một cái lập tức rốt cục thanh tỉnh lại hoa một tiếng liền nhảy đến trên người hắn giống như gấu túi treo ôm ở trên người hắn ô ô ô ô quá tốt tiểu dạ còn tốt ngươi không có việc gì dạ ca sờ sờ đầu của nàng bị cười an ủi nàng ta có thể có chuyện gì hạ tịch giao ta còn tưởng rằng ngươi bị người giết chết ồ ồ ồ dạ ca đưa tay dùng ngón tay tại hạ tịch giao chỗ mi tâm cảm giác cảm nhận được hạ tịch giao trong đầu còn có một chút h u y ễ n thuật lưu lại thế là liền giúp nàng thanh trừ hết không có việc gì ngươi trước đó bên trong địch nhân h u y ễ n thuật nhìn thấy đồ vật đều là giả tượng là như vậy sao đương nhiên dạ ca nhéo méo cái mũi của nàng ta hiện tại không là tốt rồi tốt ở trước mặt của ngươi cái kia cái kia để ta kiểm tra một chút hạ tịch giao hai tay ở trên người dạ ca cẩn thận lục lọi dạ ca đây là kiểm tra còn là chiếm tiện nghi làm sao cảm giác g i a o g i a o cùng tuyết nhi học cái xấu nữa nha hô hạ tịch giao kiểm tra một phen về sau tựa hô nhẹ nhàng thở ra bộ dáng không có vết r ồ i cũng không có ngọn nến dầu bị phỏng về sau dấu vết cũng không có nữ nhân giày cao góp dấu giày còn tốt còn tốt dạ ca tiểu dạng ngươi không có việc gì liền tốt ta hạ tịch giao nói đến đây lúc bí mắt dần dần rơi xuống tới lập tức cứ như vậy treo ở trên người của dạ ca đã ngủ mê man